Tỷ như, chân hàng năm không tẩy, ngủ giường chính là một ít dơm dạ làm cái đệm, con giận gì đó đều ở trên giường chát toa linh tinh. Hiện tại Tần Dư Hi cũng không có khả năng, mạnh mẽ làm trong trại từng nhà đều thay đệm cao su, mỗi ngày tẩy khăn trải giường, có việc không việc liền hân cái hương, trong nhà góc tiêu cái độc gì đó. Rất nhiều du khách, kỳ thật đã muốn thể nghiệm nguyên sinh thái, lại muốn sạch sẽ ngăn nắp. 352 Dưỡng Lao tiền sẽ thấy liêu dung nguyệt cái này sống sờ sờ ví dụ, rất nhiều người thích nơi này cảnh đẹp, nhưng cũng thực thích sạch sẽ ngăn nắp môi trường ở chỗ Vì thế tần dư hy liền tính toán lộng như vậy một cái nhà sàn, sửa chữa một chút, đem trong lâu làm cho sạch sẽ một chút, sạch sẽ một chút, sáng ngời một chút, mang lên một ít tràn ngập dân tục phong tình tiểu trang trí, tiếp đãi một chút có thói ở sạch du khách. Nàng tư tưởng thực tiên tiến, nhưng là Trần Ngọc liên liền cùng thỏa linh vận giống nhau đối với Tần Dư Hi quy hoạch nghe không hiểu ở Trần Ngọc Liên xem ra nơi này chính là một cái lạc hậu núi sâu hằng rào là các nàng này một thế hệ người già sinh sống cả đời địa phương mà nơi này cũng sắp theo bọn họ chết đi trôn vùi ở núi sâu một góc cho nên Trần Ngọc Liên không cảm thấy nơi này sẽ có cái gì du khách tới ở chỗ này hoa bốn vạn đồng tiền mua nhà sản còn không bằng đi chấn trên mua một bộ phòng ở bốn vạn mau có thể lấy lòng nhiều bình thang lầu phòng. Tần Dư Hi không cùng Trần Ngọc Liên giải thích nhiều như vậy, dù sao giải thích, Trần Ngọc Liên cũng nghe không hiểu, nàng chính là cấp Trần Ngọc Liên nói một chút kế tiếp kế hoạch. Sau này kia đống dân túc, sẽ giao cho Trần Ngọc Liên cùng lục gia tới xử lý, thu vào sở hữu tiền, cũng toàn về Trần Ngọc Liên cùng lục gia này đó tiền tùy tiện hai vị lão nhân dùng như thế nào, chính là không chuẩn cấp tiếu tiểu mạn một nhà. Xem như Tần Dư Hy cấp Trần Ngọc liên cùng lục ra hai vị lão nhân, chuẩn bị dưỡng lao tiền đi. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Lâm Đại Hoa liền tung ta tung tăng nhi cầm dì Xuân Hoa thêm hợp đồng lại đây, cho Tần Dư Hy. Nàng cùng người trung gian, đều không có nói cho dì Xuân Hoa, muốn mua nhà nàng nhà sản chính là ai, cho nên ở dì Xuân Hoa bên này, mua nhà nàng lâu, xem như một cái kẻ thần bí. Kia dì Xuân Đậu Phộng sợ kẻ thần bí đổi ý. Vội không ngừng thu người trung gian đưa tới tiền, xem như định ra bán ra nhà sản sự tình, sau đó gấp gáp hỏa liệu thúc giục người trung gian, đem hợp đồng cấp ký. Thế nào, nhà nàng này nhà sản, đều bán đến so xuân mi ra muốn quý đâu, thật đúng là đại kiếm lời. Sau đó kia gì xuân hoa, gặp người liền nói chính mình ra năm sau liền phải đi chấn trên, đương cái người thành phố đi, ở trong trại, thấy ai đều là vẻ mặt cao nhân nhất đẳng cảm giác phảng phất chính mình từ nay về sau chính là cái người thành phố, không quen nhìn các người này đó người nhà quê diễn xuất. Nàng tự cho là chính mình chiếm bao lớn tiện nghi, vừa mới thiêm xong hợp đồng, liền thúc dục trong nhà nam nhân, ngồi xe đi chấn trên xem phòng ở. Tuy rằng là năm trước, thời tiết lanh đến muốn người chết, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, nhưng này cũng tới không tắt gì xuân hoa tương đương một cái người thành phố dục vọng. trong trại người. Bởi vì Thượng Xuân Nhi cùng dì Xuân Hoa bán nhà sàn một chuyện, khiến cho không ít gọn sóng, nội tâm ngao ngoe nghe dục dịch, thật là có như vậy mấy nhà, tưởng đi theo cùng nhau đem nhà sàn bán, sau đó đi trong thành mua phòng ở, đường cái người thành phố đi. Mà ở Tần Dư Hi trong nhà, Lâm Đại Hoa buông hợp đồng mới vừa đi, thỏa quân hạo cùng thỏa quân miểu hai huynh muội liền lại đây tìm Tần Dư Hi xuyến môn nhi. Tần Dư Hi từ phòng ngủ ra tới. Chở tay liền đem phòng ngủ môn nhi cấp mang lên, không giáo thỏa quân miểu cùng thỏa quân hạo thấy rõ nàng phòng ngủ phong cảnh. Khả năng đối với trong trại rất nhiều người trẻ tuổi tới nói, bọn họ đối Tần Dư Hy vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc đại gia tuổi không sai biệt lắm, Tần Dư Hy đi chấn trên đọc sách, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ hồi hàng rào. Cho nên bọn họ cùng Tần Dư Hy không có như vậy xa lạ, thỏa quân miểu cùng thỏa quân hạo vào Tần Dư Hy ra nhà chính liền chuẩn bị tiến tần dư hi phòng ngủ nói chuyện, lại bị tần dư hi đổ ở nhà chính, tiếp đón thỏa quân Hạo cùng thỏa quân Miểu hai huynh muội, ở nhà chính ngồi xuống. Bởi vì là một cái trong trại người, tần dư hi vẫn là hảo trà hảo điểm đợi, cùng hai huynh muội này ngồi ở nhà chính, câu được câu không hàn huyên lên. Thực rõ ràng, hai huynh muội này căn bản là không giống như là tới đơn thuần xuyên môn nhi, cùng tần dư hi trò chuyện trò chuyện. Hai người bọn họ liền đem đề tài hướng người mẫu giới, giới giải trí xả. Nhìn dáng vẻ, thỏa quân miểu có nghĩ thầm muốn vào quân giới giải trí. Bọn họ hỏi Tần Dư Hi về thỏa linh vận cùng Tô Một Hoa Sự. Tần Dư Hi cũng vẫn là thành thật trả lời, nhưng là về chính mình ở tỉnh thành phát triển, lại là chỉ tự không để cập tới. Ước chừng hàn huyên hơn nửa giờ, thỏa quân hạo mới là hỏi. kia Dư Hi, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là bởi vì có vét tranh bản lĩnh nơi ở đồ trang điểm quầy chuyên doanh làm tiêu thụ thời điểm, nhận thức tạp chí xã chủ biên, sau đó thuyết phục tạp chí xã nhiếp ảnh gia tới chúng ta hàng rào siêu tầm phong tục vị tiêu tô một hoán nhiếp ảnh gia nhìn chúng thỏa linh vận làm người mẫu, cho nên linh vận mới trở thành minh tinh lạc. Thấy tần dư hy gật gật đầu, lại nghe được thỏa quân miểu che miệng cười nói. Dư hy Hi hiện giờ cũng coi như là cái có phương pháp người, trước kia chỉ biết người thích vẽ tranh, lại không biết nguyên lai like sẽ vẽ tranh ở tìm công tác một truyền thượng, còn so người khác nhiều một ít cơ hội đâu. Thần dư Hi Du mắt ở ấm áp dễ chịu trong phòng, chỉ là cười, không nói lời nào. Nàng biết hai huynh muội này, hiện giờ xem như nhẹ nhàng thở ra. Từ Thần dư Hi trải qua chung, cũng không có phát hiện nàng cùng trong trại những người trẻ tuổi kia đi lộ có bất luận cái gì bất đồng. Sở dĩ sẽ có vẻ so khác người trẻ tuổi giàu có một ít, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là lấy Đông sơn vị kiều binh ca ca phúc. Mà ở Thỏa Linh vận thành danh trong quá trình, Tần Dư Hi khởi tác dụng rất nhỏ, cho nên cũng liền không cần cố tình nịnh bỡ Tần Dư Hi, vẫn là đem trọng điểm đặt ở tô một hoán trên người đi. Thỏa quân hạo cùng Thỏa quân miểu, cho nhau trao đổi một ánh mắt, trong đó tin tức không cần nói cũng biết. Lại nghe được Thỏa quân miểu rất đồng tình nhìn Tần Dư Hi, hỏi. Dư Hi, ta nhớ rõ năm nay đầu năm ta cùng ta ca đi ra ngoài làm công thời điểm, ngươi cùng đỗ thư mặc cảm tình không phải còn rất không tồi sao. Như thế nào mới một năm thời gian, ngươi liền thay đổi cái bạn trai đâu. Xuất phát từ một nữ nhân ghen ghét trí tâm, có một số việc, thỏa quân miểu rất muốn hỏi thăm một vài. Trong trại người đều nói, Tần Dư Hi tìm cái hảo tình ca ca, tuy rằng là Đông sơn thượng đóng quân, nhưng là cấp Tần Dư Hi ra mua thật nhiều gia điện, tất cả đều là tỉnh thành mới nhất, thoạt nhìn cũng rất xa hoa. Thỏa quân miểu rất xa nhìn thoáng qua, nghe nói kỳ tử hàm còn rất tuấn, còn có nghe nói kỳ tử hàm còn có thể khai thượng bộ đội xe đón đưa tần dư Hi. nhà chính tần dư Hi, cười cười, duỗi tay ở vô yên bếp lò thượng đứng tay, không sao cả nói người này cùng người cảm tình đều là nói không chừng ta cùng đỗ thư mặc một không kết hôn nhị không lanh chứng chia tay chính là chia tay bất luận cái gì một chút việc nhỏ đều đủ để tạo thành chia tay nguyên nhân tần dư hy không nói chính là Có đôi khi nam nữ bằng hữu chi gian, liền tính là không có phát sinh chuyện gì, chính là đột nhiên không cảm giác, không tới điện, cũng có thể chia tay. nay yêu cầu cấp bất luận kẻ nào công đạo một chút chia tay lý do sao. Thỏa quân miểu bị tần dư hi như vậy không nhẹ không nặng dỗi một chút, nàng cũng liền không hảo hỏi lại đi xuống, vì thế một đốn, xấu hổ cười cười, lại không nói chuyện. 353 ta có thể hay không về nhà ăn tết. Một bên thỏa quân Hạo lại là cao mày, lời nói thâm thiế đối Tần Dư Hi nói, cái này Đống Quân, thuật nhìn là rất uy phong, tiểu cô nương đều thích như vậy nam nhân, chính là Dư Hi, ngươi đến suy xét hảo a, trên đời hảo nam nhân có rất nhiều, đương quân tẩu lại là thực khổ, chúng ta ở bên ngoài làm công thời điểm, có cái nữ, chính là quân tẩu, ngày ấy tử quá đến như khổ. Sau đó, Thoạ Quân Hạo liền bắt đầu lại nhảy khuyên nhủ Tần Dư Hi, trong chốc lát nêu ví dụ. Trong chốc lát lại nói Đông Sơn đóng quân như thế nào như thế nào không tốt. Thoạt nhìn nhưng quan tâm Tần Dư Hi. Tần Dư Hi ngay từ đầu còn bảo trì lễ phép, nghiêm túc nghe, sau lại liền có chút không chút để ý, lại sau lại Tần Dư Hi liền rõ ràng không kiên nhẫn lên. Nay thỏa quân miểu nói đến nói đi, liền cùng nàng ngãi ngãi tống đan hoa lời nói giống nhau như lúc, đều là một cái ý tứ, quân nhân không hảo gả, gả cho là chính mình chịu khổ. Một năm thậm chí mấy năm mới có thể thấy một lần mặt, đương quân tẩu, trong sinh hoạt chuyện gì đều phải chính mình làm chủ. Thần dư khi đánh gãy thỏa quân hạo nói, cười không ôn không hòa nói. Này không biết người, còn tưởng rằng quân hạo ca cùng ta tỉnh ca ca có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Ta tỉnh ca ca thật vất vả tìm được cái bạn gái, toàn thế giới đều ở khuyên hắn bạn gái cùng hắn chia tay. Quân hạo ca, nếu không, ta cùng ta tỉnh ca ca nói nói. Hai người các ngươi có cái gì hiểu lầm, ngồi xuống hảo hảo giải thích giải thích, này oan gian nên giải không nên kết, lẫn nhau vẫn là dĩ hòa vi quý. Lời này nói được thỏa quân miểu cùng thỏa quân hạo hai huynh ngội, trên mặt nháy mắt khó coi lên, vốn dĩ hai người bọn họ hôm nay lại đây, cũng không có ý gì khác, chính là muốn hỏi thăm hỏi thăm Tần Dư Hi ở tỉnh thành của Cải Nhi. Cũng không phi chính là cái cấp tạp chí xã làm công cửu lưu chuyên viên trang điểm mà thôi. Ôm một loại khác cảm giác về sự ưu việt, Thỏa Quân Hạo cùng Thỏa Quân Miểu mới hơi chút quan tâm một chút tần dư hi cảm tình sinh hoạt. Nói đến nói đi, tần dư hi nhất ý cô hành, thế nào cũng phải tìm cái tham gia quân ngũ gả cho, cũng theo chân bọn họ không quan hệ đi. Quá đến trong chốc lát, Thỏa Quân Hạo cùng Thỏa Quân Miểu đem tần dư hi đấy tìm hiểu xong, trao đổi cái ánh mắt, hai huynh muội liền phảng phất giống như ngồi đủ rồi giống nhau, đứng lên cáo tử. Không quá một ngày thời gian, Tần Dư Hi ở tỉnh thành trải qua, liền ở trong trại chuyến khắp. Bất quá là cái người làm công, bất quá là vận khí tốt một chút, không có gì đặc biệt trải qua, cũng không có đặc thù phương pháp. Những người trẻ tuổi kia ánh mắt, liền cũng không hề chú ý Tần Dư Hi, mà là nhìn chằm chằm khẩn thỏa Linh Vận cùng Tô Mộc Hoán. Bởi vì Tần Dư Hi trở về, chuyên viên trang điểm đúng chỗ, Thỏa Linh Vận cùng Tô Mộc Hoán thừa dịp nằm trước nhàn dỗi thời gian, liền muốn bắt đầu công tác. Công tác chính là chụp ảnh. Mà trong trại các lão nhân, những người trẻ tuổi kia, tiểu hai tử, cũng hết sức công việc lưu đù lên. lão nhân muốn chuẩn bị ăn tết thời điểm hàng tết, cùng với tân tộc trưởng kế nhiệm đại điển thượng phải dùng đến đồ vợ. Những người trẻ tuổi kia từ bên ngoài trở về, phải đi phóng thân thích bằng hữu, tiểu hai tử. Vội vàng xem náo nhiệt. Liên tại như vậy vội đương khẩu, tiếu tiểu mạn thu thập hành lý, chạy về hàng rào. Nàng hai mắt sưng đỏ xuất hiện ở Tần Dư Hi gia trong viện thời điểm Trần Ngọc Liên Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Dư Hi đều ngây ngẩn cả người. Cái này Tiếu Tiểu Mạn vào thành mười mấy hai mươi năm không có gì thiên đại sự tình là tuyệt đối sẽ không hồi hàng rào, càng không nói đến dẫn theo hành lý hồi hàng rào. Thoạt nhìn như là muốn thường chú bộ dáng. Mẹ, ta có thể hay không về nhà ăn tết? Tiếu Tiểu Mạn hồng hốc mắt dẫn theo hành lý đứng ở trong viện nhìn Trần Ngọc Liên. Mắt thấy liền phải khóc ra tới kia bộ dáng Thật là tương đương đáng thương Trần Ngọc Liên thở dài Nghiêng đầu đi xem Tần Dư Hi Dùng ánh mắt dò hỏi Tần Dư Hi Có thể hay không đem Tiếu Tiểu Mạn lưu lại Hiện tại Trần Ngọc Liên cái này ra Nhìn như là Trần Ngọc Liên ở làm chủ Trên thực tế Việc nhỏ thượng Trần Ngọc Liên mới có thể quyết định Đại sự thượng Tất cả đều là Tần Dư Hi ở khoang lái Tần Dư Hi không thích Tiếu Tiểu Mạn Từ mùa hè thời điểm Tần dư Hi liền nói rõ chính mình bài xích tiếu tiểu mạn thái độ, hơn nữa, như vậy thái độ chưa bao giờ thêm trẻ giấu. Hơn nữa Trần Ngọc Liên nằm viện sinh bệnh, tần dư Hi hỏi tiếu tiểu mạn lấy tiền, tiếu tiểu mạn cùng mã vừa ý làm bộ không nghe thấy, thậm chí, này mã vừa ý rõ ràng ở tỉnh thành, liền đi bệnh viện xem một cái Trần Ngọc Liên tâm đều không có. Thậm chí mã vừa ý cùng tiếu tiểu mạn, đều ở lựa chọn tính giả câm vỡ điếc, liền hỏi một chút Trần Ngọc Liên ở nơi nào nằm viện. Vì cái gì nằm viện, đều không có. Cho nên tần dư hi vô số lần, làm cho Trần Ngọc Liên, tiếu mạn mạn, tần Khánh Quốc cùng lục ra mặt nhi nói muốn cùng tiếu tiểu mạn đoạn tuyệt lui tới, nàng đối tiếu tiểu mạn căm ghét chi tâm, mọi người đều biết. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, tiếu tiểu mạn, là Trần Ngọc Liên trên người rơi xuống một đống thịt a, hiện giờ tiếu tiểu mạn dẫn theo hành lý, đứng ở này băng thiên kết địa, hai mắt phiếm hồng nhìn Trần Ngọc Liên. Trần Ngọc Liên nhận không dưới cái này tâm. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tần Dư Hi cười lạnh một tiếng, nhìn thiếu tiểu mạn kia vẻ mặt vô tội, hỏi: "Em đẹp, ngươi không ở trong thành An tết, chạy đến chúng ta này nghèo xó xỉnh tới làm cái gì?" Lời này không hỏi còn hảo, vừa hỏi, thiếu tiểu mạn trên mặt liền lạc đầy nước mắt, nàng đáng thương hề hề nhìn Tần Dư Hi, khóc ròng nói: "Dư Hi, tiểu gì đây cũng là bị buộc không có biện pháp." Ngươi dưỡng từ nơi khác tu lộ trở về, phát hiện vừa ý vào ngục giam bị nhốt lại, nói muốn tâu ta, tiểu gì không có biện pháp, chỉ có thể trở về ăn tết. Tiếu tiểu mạn là cái có biên chế quốc sĩ công nhân, nhưng là nàng lão công là cái làm lộ kiến, quanh năm suốt tháng, chỉ có ở ăn tết mấy ngày nay mới có thể về nhà. Kết quả một hồi ra, phát hiện mã vừa ý ở tỉnh thành bị nhốt lại, vì thế tiếu tiểu mạn lão công, đối tiếu tiểu mạn tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Nhưng là tần dư hy, là hiểu biết mã không rõ người này, tuy rằng mã không rõ người này tính cách đen tối không rõ, nhưng nói đến động thủ đánh tiếu tiểu mạ, tuyệt đối không thể. Thấy tiếu tiểu mạ vẫn là không ngừng ở khóc, tần dư hy đó là không kiên nhẫn nói. Nhà ta đã không có phòng của ngươi, ngươi chạy nhanh thừa dịp sắc trời còn sớm, hồi chính ngươi ra đi, hiện tại thời tiết như vậy lạnh về sớm đi thiếu chịu tội. Nàng nói xong, dẫn theo dương trang điểm vòng qua tiếu tiểu mạ. Ra sân đi tìm thỏa linh vận cùng tô một hoán. Hôm nay tần dư Hi theo chân bọn họ hai ước hảo, muốn đi chụp một tổ có chứa ma huyễn sắc thái ảnh chụp, cho nên không có thời gian cùng tiếu tiểu mạn ở chỗ này nói nhảm. Nàng là nói rõ, không cho tiếu tiểu mạn ở nhà ăn tết, kia tiếu tiểu mạn liền chủ công Trần Ngọc Liên, khóc ròng nói. Mẹ, ngài không thể như vậy nhẫn tâm à, ta, ta cũng là ngài thần sinh nữ nhi, ta có thể ngủ dư Hi phòng à, bằng không. Ta cùng mẹ ngủ cũng đúng. Trần Ngọc Liên khó xử nhìn tiếu tiểu Mạn, trong lòng có chút mềm, nhưng Tần Dư Hi nói không cho tiếu tiểu Mạn về nhà trụ, Trần Ngọc Liên cũng không thể tổn hại Tần Dư Hi ý nguyện. Ngươi cũng biết, hiện tại nhà chúng ta nhà sàn, là có chút tiểu nhân, phòng cũng không đủ, thôi bỏ đi, tiểu Mạn, ngươi về nhà đi, không rõ vội một năm, hắn về nhà ăn Tết, cũng yêu cầu một nữ nhân, ở nhà thủ. 354 ta ở trên người của ngươi tìm không ra cảm giác. Mã không rõ. Tiếu tiểu mạn cuối đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo người nam nhân này một năm vội đến cùng, liền ăn tết mấy ngày về nhà tới, tiếu tiểu mạn đã sớm đã thói quen, cái này ra không có người nam nhân này. Bồi mã không rõ ăn tết cố nhiên quan trọng, nhưng như thế nào có thể so sánh giáo huấn tần dư hy càng quan trọng. Tiếu tiểu mạn khóc sớm mướp, chính là không chịu đi, này tất nhất. Ở Trần Ngọc Liên ra nháo lên cũng khó coi, Trần Ngọc Liên chỉ có thể tận tình khuyên bảo khuyên nàng, hy vọng nàng có thể sớm một chút nhi về nhà đi bồi mã không rõ. Đi ra sân Tần Dư Hi, dấm lên tuyết động dẫn theo Dương trang điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình sân, thỏa quân miểu liền đón lại đây, thân thiết gần sắt Tần Dư Hi, hỏi. Dư Hi, ngươi tiểu gì là trở về cùng nhà các ngươi cùng nhau ăn Tết sao? Ăn Tết. Thần Dư Hi ý vị không rõ cười lạnh một tiếng. Ai biết được? Nàng phong chính mình một năm thấy không vài lần mặt nam nhân mặc kệ, một người chạy đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc cắn tiết. Thần Dư Hi cảm thấy tiếu tiểu mạn có bệnh. Nhiều năm bị hố kinh nghiệm nói cho Thần Dư Hi, trong đó nhất định có trá. Một bên thỏa quân miểu, đi theo Thần Dư Hi hướng tô một hoán phương hướng đi, nịnh vợ nói. Chính là a, giống nhau nữ nhân, đem chính mình nam nhân ném xuống. Một người về nhà mẹ để ăn tết sự, vẫn là rất ít, ngươi nói ngươi tiểu gì, cùng ngươi dưỡng có phải hay không nháo mâu thuẫn. Đúng rồi, lần này như thế nào không phát hiện mã vừa ý a Đi ở phía trước tần dư hi, dẫn theo dương trang điểm không nói chuyện, rũ mắt đi phía trước đi, nàng cùng thỏa quân miểu chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không phải đặc biệt ba tâm ba gan quê mật. Hơn nữa nàng sinh hoạt lịch duyệt so thỏa quân miểu phong phú quá nhiều. Tự nhiên không có khả năng đem chính mình trong nhà phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng thỏa quân miểu nói. Cũng chỉ có thể tùy ý thỏa quân miểu đi theo nàng sau lưng, một đường bờ lạ bờ lạ nói, sau đó liền đến hội hợp địa phương. Tô Một Hoán đang ở điều chỉnh thử trong tay cả mạ giác, thỏa linh vận đã ăn mặc dân tộc phục sức, đứng ở băng thiên tuyết địa, chờ tần dư Hi. Lần này tuyển cảnh là Tô Một Hoán chính mình tuyển, liền ở hàng rào sân đập lúa thượng lúc này một mảnh băng thiên tuyết địa màu đen đồ đàng trụ thượng phức tạp đồ đàng hoa văn trung hỗn loạn màu trắng tuyết hạt trên mặt đất tuyết trắng phô một đường từ dưới chân vẫn luôn lan tràn tới rồi phía chân trời phảng phất thiên địa đều thành một màu tần dư hy mở ra dương trang điểm bắt đầu cấp thỏa linh vận hóa trang tô mộc hoán liền cầm ca mạ ra, nơi này chiếu chiếu nơi đó chiếu chiếu sau đó thỏa quân miểu thấu đi lên cùng tô mộc hoán đến gần cười hỏi đại nhiếp ảnh ra có thể giúp ta chụp mấy chương ảnh chụp sao. Nói xong, nàng liền tại chỗ bày mấy cái tạo hình, kia tư thế là cùng tốt sờ tơ mặt trên minh tinh học, lại là ăn mặc áo lông vũ, dưới chân đặng dày ra, tóc còn nâng một cái đại cuộn sóng. Bởi vì sớm đã có dự mưu, thỏa quân miểu ở ra cửa tới tìm tần dư hi thời điểm, còn cố ý họa thượng một cái nung trang. Kết quả, tô một hoán cũng chỉ là nhìn thỏa quân miểu liếc mắt một cái, lắc đầu. Ta ở trên người của ngươi tìm không ra cảm giác. Hắn nói thực nghiêm túc, phảng phất đối thỏa quân miểu có chút xin lỗi giống nhau. Xin lỗi hắn không có phát hiện thỏa quân miểu trên người Mỹ. Thỏa quân miểu sửng sốt, lại bày mấy cái ho nghèo tạo dáng tạo hình. Hỏi, như vậy đâu? Như vậy đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì cảm giác? Hợp với thay đổi không ít tạo hình, tô mục hoán đều là lắc đầu. Thỏa quân miểu còn đãi hỏi lại, tô mục hoán liền xoay qua đầu đi túi đầu điều trong tay cả mạ giạt, không nghĩ lại phản ứng thỏa quân miểu. Thỏa quân miểu có chút nóng nảy, quay đầu lại đi xem tần dư hi, muốn cho tần dư hi cùng thỏa linh vận giúp nàng nói vài câu lời hay, lại là sửng sốt. Chỉ thấy kia lồng lộng cao ngất đồ đẳng trụ trước, thỏa linh vận ăn mặc một bộ màu đỏ dân tộc thổ gia áo cưới, kia phục sức rõ ràng trải qua tay động cải tiến, làn váy rất dài rất lớn, phô đồ đẳng trụ một vòng nghi. Nàng liền ngồi ở đồ đẳng trụ hạ tùy ý Tần dư hy cho nàng hoa trang đỉnh đầu một loan rất dài sừng châu sừng châu thượng còn nhiễm màu đỏ giống như bị bắt huyết giống nhau vì không dám hư đồ đằng trụ hạ tuyết trắng Tần dư hy liền đạp lên thỏa linh vận làn váy thượng dùng rất nhỏ rất nhỏ bút lông dính đỏ như máu son môi ở thỏa linh vận gương mặt khỏe mắt họa phức tạp đồ đằng hoa văn đỏ như máu đồ đằng hoa văn hòa xong Tần dư hy lại dùng màu đen mắt ảnh phấn dọc theo màu đỏ hoa văn lại lần nữa miêu tả một lần lúc này không trung có tinh tế tuyết trắng rơi xuống tần dư hy đem thỏa linh vận đen như mực tóc dài bồng đảo sức đến có chút hỗn độn sau đó cầm một bó dây thường lại đây đem thỏa linh vận tùng tùng tán tán bó ở đồ đằng trụ thượng màu đen đồ đằng đầy trời tuyết trắng an mặc màu đỏ áo cưới thỏa linh vận rối tung màu đen tóc dài theo gió lạnh dây dư ở đồ đằng trụ thượng thỏa linh nguyên âm đầu trên đỉnh sừng châu có chút nghiêng nhìn dáng vẻ tùy thời sẽ rơi xuống Nàng làn váy rừng ở tuyết trắng thượng, nàng móng tay, bị tần dư hy dán lên giả, vừa nhọn vừa dài, móng tay đằng trước, cũng bị tần dư hy tô lên huyết hồng nhàn sắc, Tô một hoán kích động đến chỉ kém ôm tần dư hy thân mấy khẩu. Không sai, đây là hắn muốn cảm giác, ma huyễn, cứng cỏi, rách nát, duy mị mỹ mỹ, mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ đến đảng nhân tâm hồn. Như thế nào, như thế nào đem linh vận cấp trang điểm thành như vậy? Thỏa Quân Miểu thu liễm trụ nội tâm chấn động, nàng không nghĩ thừa nhận, cái dạng này thỏa linh vận, cái này hình ảnh, làm nàng có loại mê muội trầm luân. Nàng mặt ngoài lại là thập phần không tán đồng Tần Dư Hi cùng Tô Mộc Hoán, như thế vũ nhục thỏa linh vận. Bởi vì đối trong trại người tới nói, chỉ có nghiệp chướng nặng nề người, người mới có thể bị trói ở đồ đằng trụ thượng. Tần Dư Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua Thỏa Quân Miểu, Tô Mộc Hoán ấn màn chập nhi thanh âm, răng rắc răng rắc vang lên. Trên bầu trời tuyết trắng bay là tả rơi xuống, căn bản không ai lo lắng phản ứng thỏa quân miểu. Vì thế không đợi tần dư hi cùng tô một hoán trả lời, thỏa quân miểu vội vàng quay lại, có chút nan kham cảm giác. Nàng cảm thấy, hiện tại thỏa linh vận trang cập tạo hình, đã sở bày ra tới tư thế cùng ý cảnh, thỏa thỏa ở châm chọc nàng vừa rồi óng nghèo tạo dáng. Cái gì gọi là óng nghèo tạo dáng, cái gì gọi là chuyên nghiệp, từ nàng cùng thỏa linh vận trên người, hơi làm đối lập liền có thể đối lập ra tới, nhưng là tô mộc hoán cùng tần dư hi như vậy vẫn là không đúng, thỏa linh vận lại không có phạm cái gì sai, vì cái gì muốn đem thỏa linh vận cấp cột vào đồ đằng trụ thượng, thỏa quân miểu quyết định muốn ngăn cản tô mộc hoán cùng tần dư hi, nàng không thể trơ mắt nhìn thỏa linh vận bị hai người kia như thế vũ nổ, vì thế thỏa quân miểu bay nhanh hướng lục ra trong nhà chạy, nàng khẳng định là sẽ không làm thỏa linh vận đánh ra như vậy duy mỹ ảnh chụp, kia quá. Chấn động. Cũng quá châm trọc. Thậm chí, làm thỏa quân miểu cảm giác được một kia ghen ghét. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình không có bị tô mục hoán nhìn trúng, là bởi vì mùa thu thời điểm, thỏa quân miểu không có ở trong trại, cho nên tô mục hoán chỉ có thể tùy tiện bắt một cái không ngẩy nở tiểu cô nương chụp ảnh. Thỏa quân miểu vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc. 355 thỏa quân miểu. Thỏa quân miểu ở sâu trong nội tâm, hoài một loại mạc danh ghen ghét chi tâm chạy tới lục gia trong nhà, kinh hoàng thất thố nói. Lục gia lục gia ngài mau ra đây nhìn xem, cái kia người ngoài tô mục hoán, cùng tần dư hy cùng nhau, đem chúng ta trong trại linh vận, cấp mạnh mẽ cột vào đồ đằng trụ mặt trên. Nàng lời này nói được thật đúng là rất có ý tứ, trong chốc lát cường điệu tô mục hoán là người ngoài, trong chốc lát lại nói thỏa linh vận là bị mạnh mẽ cột vào đồ đằng trụ thượng. Chính là muốn sách động lục gia đi ngăn cản tô mục hoán cấp thỏa linh vận, chụp mỹ mỹ đát ảnh chụp. Chính là lục gia ngồi ở trong nhà, vừa nghe, nơi này đầu còn có tần dư hi, liền không chút hoang mang xua xua tay. gia không được cái gì đại sự, mặc kinh hoàng này đó nghệ thuật gia hành vi đều là kỳ kỳ quái quái. Sau khi nói xong, lục gia còn không nhanh không chậm, bậc lửa chính mình tẩu thuốc, xem đến thỏa quân miểu, đều có chút ảo giác. Chẳng lẽ, bị trói ở đồ đằng trụ người trên, không phải giới sơn trại công nhận nghiệp trướng nặng nghề người không phải nói tần dư hy gả chồng lúc sau giới sơn trại đời kế tiếp kim hoa chính là thỏa linh vận sao đời kế tiếp kim hoa bị bên ngoài tới nam nhân như vậy vũ nhục lục gia thế nhưng còn có nhàn tâm ở chỗ này chịu thuốc lá sợ thỏa quân miểu cảm giác chính mình nhận chi có chút bị điên đảo giới sơn trại đồ đẳng trụ bị như vậy chơi lục gia thế nhưng không rên một tiếng tùy ý thỏa linh vận lấy như vậy chấn động như vậy mỹ tư thái chụp ảnh chụp Sau đó lại bước lên tạp chí. Chính là lục gia cũng chưa nói cái gì, nàng cái này chưa bao giờ quan tâm hàng rào như thế nào người, một người cũng nhảy đắt không đứng dậy. Vì thế thỏa quân miểu có chút nhục trí, tâm tình có chút không tốt, buông xuống đầu, đứng ở lục gia trong phòng, không nghĩ ra. Lục gia thấy thỏa quân miểu cái dạng này, thở dài, cầm trong tay tàu hút thuốc phiện, go go ghế giữa chân nhi, đối thỏa quân miểu nói. Mù mịt, bên ngoài thế giới. Ngươi so với ta rõ ràng minh bạch, các ngươi người trẻ tuổi mới mẻ ngoạn ý nhi ủn ủn không dứt, chụp mấy chương ảnh chụp mà thôi, không cần phải chuyện bẽ xé ra to. Ngươi muốn làm minh tinh, không cần thông qua phá hư người khác chụp ảnh, tới thỏa mãn chính mình tư tâm, vẫn là phải đi chính quy chiêu số. Đối với điểm này, lục Gia kỳ thật xem đến thực minh bạch, thỏa linh Vận bị trói ở đồ đẳng trụ thượng, cố nhiên là một chuyện lớn, chính là tần dư Hi chưa chắc là cái hạt hồ nháo người. Lục Gia tuy rằng cũng không tán đồng, Thỏa Linh vẫn bị trói ở đồ đẳng trụ thượng chụp ảnh, chính là hắn cũng nói, bên ngoài thế giới, hắn không hiểu biết, người trẻ tuổi ngoạn ý nhi rất nhiều, nếu người là Tần Dư Hi trói đến, vậy không có bao lớn vấn đề. Đã xảy ra nhiều như vậy sự, Lục Gia không tin Tần Dư Hi, chưa chắc còn tin một cái đối giới sân trại, trước nay thờ ơ thỏa quân miểu. Huống chi, Thỏa Quân Miểu vì cái gì gấp gáp hỏa liệu chạy tới? Hy vọng Lục Gia ngăn cản Tô Mộ Hoán cấp thỏa linh vận chụp ảnh, vì chính là cái gì? Lục Gia lại không phải thấy không rõ lắm. Từ nào đó Trình Độ đi lên nói, Lục Gia sở trải qua quá sự tình, so thỏa quân miểu nhiều hơn, hắn đã tới rồi sống thành nhân tinh tội tác, thỏa quân miểu sở cầu, Lục Gia minh bạch. Cho nên hắn lời này, nói được thỏa quân miểu trên mặt có chút nhiệt, một quay đầu, trực tiếp từ Lục Gia trong nhà chạy ra đi. Lục Gia nói không sai, Trú Nguyên thì thật chính là thỏa quân miểu chính mình cảm thấy không cam lòng, muốn phá hư tô một hoán cấp thỏa linh vận chụp ảnh mà thôi. Chỉ là thỏa quân miểu không dự đoán được, lục gia tuy rằng cả đời đều sinh hoạt ở cái này sơn xóa xỉnh, nhưng tâm tư cũng không hồ đồ, hơn nữa còn có chút mù quáng tin tưởng tần dư Hi. Có lục gia duy trì làm chủ, thỏa linh vận cái này ảnh chụp, là bị chụp định rồi. Có thể là thỏa linh vận quá Mỹ, Cũng có thể là thỏa linh vận bị tần dư hi cột vào đồ đằng cây cổ thượng, chẳng được bao lâu, liền chấn kinh rồi trong trại còn lại người. Đại nhân tiểu hài nhi, tất cả đều chạy tới nhìn. Chỉ là bởi vì lục gia đều không có lên tiếng, cũng không có người vào giờ này khắc này nhảy ra, giống thỏa quân miểu giống nhau phản đối cái này hành vi. Đại gia chỉ là cảm thấy to mò, nay bị trói ở đồ đằng cây cột thượng chụp ảnh, đối đời đời đều sinh hoạt tại đây phiên núi lớn người tới nói đều là một cái cực kỳ mới mẻ sự tình. Rốt cuộc ở chỗ này chỉ có đầy người tội nghiệp người mới có thể bị trói ở đồ đằng cây của tượng mà tô mộc hoán muốn trụ cái này. Đối, tô mộc hoán chính là muốn trụ cái này. Đây là tần dư hy cho hắn ý cảnh, hắn xa vào trong đó, không ngừng trụ, không ngừng trụ. Quả thực cái thảm loại này ý cảnh cũng ái thảm cái này địa phương. Thỏa linh vận bị đông lạnh đến có chút chịu không nổi, an mặc đơn bà cao cưỡi. Sau lưng chính là lệnh băng đồ đảng trụ, nàng chỉ có thể bị trói ở đồ đảng trụ thượng, ngồi ở cây cột phía dưới, vừa động không thể động, còn phải làm ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp rách nát biểu tình. Nàng lênh đến tay chân đều cứng đờ, nhưng là dư hy tỉ nói, làm người mâu chính là như vậy, hưởng thụ người khác không thể hưởng thụ đến vinh quang, nhưng cũng đến thừa nhận người khác không thể thừa nhận cực khổ. Tưởng tượng đến cái này, Thỏa Linh vận còn tuổi nhỏ, cũng là như vậy cắn răng kiên trì xuống dưới. Rốt cuộc, tô một hoán chụp đến chính mình cá mạ giặt không quật phim, hắn thống khổ hô to một tiếng, ôm phim nhở ca mê camera liền chạy về đi. Tần dư hy chạy nhanh tiến lên, buông lòng ra thỏa linh vận, cho nàng phủ thêm thật dày áo khoác, cười khen ngợi nói: Linh vận, làm không tồi. Trung quanh vang lên vỗ tay, đó là đến từ trong trại phụ lao hương thần, mỗi người đều là giống như nhìn thiên tiên hạ phàm giống nhau, nhìn thỏa linh vận. Bọn họ hôm nay mới là cảm thấy, vẽ trang thỏa linh vận thật sự hảo mỹ, liền cùng họa thượng đi xuống tới người giống nhau, không hổ là có thể trở thành thiên tiên người, tiếp theo giới kim hoa, tất nhiên là thỏa linh vận không thể nghi ngờ. Mọi người giống như phùng ngôi sao, phùng ánh trăng giống nhau, sôi nổi tiến lên đây khen tặng thỏa linh vận lớn lên xinh đẹp, vô số khen ngợi vọt tới cái này bất quá 13-14 tuổi hài tử trước mặt, làm thỏa linh vận mặt, đột nhiên thực hồng thực hồng. Tần dư khi bị đám người tệ tới rồi mặt sau, Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, tính toán tới gần thỏa linh vận, ai biết lại bị tệ khai đi. Vì thế tần dư hy cũng không nỗ lực, xoay người bắt đầu thu thập dương trang điểm. Xem tô mưu hoán bộ dáng này, hôm nay khẳng định chụp không được tiếp theo tổ ảnh chụp. Hắn nói là nói đi đổi cuộn phim, chính là trở về nhà, nơi nào không gấp gáp hỏa liệu xúc rửa ảnh chụp. Mà tô mưu hoán lao tới ảnh chụp cùng phim ảnh, sẽ giao cho đông sơn đóng quân điểm, làm cho bọn họ hỗ trợ đi bên trong thông đạo gửi đến tỉnh Thành đi, giao cho hứa mỹ lệ. Cho nên tô mục hoán trong chốc lát khẳng định trụt không được ảnh trụt. Tần Dư Hi liền thu thập dương trang điểm, về nhà đi. Nhà nàng người, nhưng thật ra không cùng trong trại còn lại người giống nhau, chạy đến thỏa linh vận bên người đi xung xoe, nên làm cái gì, vẫn là làm chút cái gì. Chỉ là Tần Dư Hi rời đi ra thời điểm, nói làm tiếu tiểu mạn đi, lúc này trở về, tiếu tiểu mạn thật là không có ở tại nhà nàng. Chính là tiểu Tiểu Mạn trụ tới rồi trong trại khác ma ma trong nhà đi. Thật là đuổi đều đuổi không đi. Sau đó hiện tại, tiểu Tiểu Mạn đang theo ở Trần Ngọc Liên mặt sau. Du thuyết Trần Ngọc Liên đi tập thượng, nàng cấp Trần Ngọc Liên mua đồ vật đi. 356 nàng mặt khác có nhiệm vụ. tiểu Tiểu Mạn sẽ hảo phóng như vậy, cấp Trần Ngọc Liên mua đồ vật. Tần Dư Hi có chút hoài nghi ở ngoài cửa nghe xong mấy lô thai, đi vào phòng bếp, mang sang nóng hầm hập đồ ăn tới. Chuẩn bị lên lầu Mặc kệ nói như thế nào Tiếu Tiểu Mạn phải cho Trần Ngọc Liên mua quần áo Có thể nhìn đến Tiếu Tiểu Mạn ra điểm huyết Tần Dư Hi vẫn là rất vui lòng Nàng bưng đồ ăn lên lầu Trần Ngọc Liên cũng cầm chén đua theo đi lên Không trong chốc lát Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc đã trở lại kia Tiếu Mạn Mạn sắc mặt rõ ràng không quá đẹp Trên bàn cơm Tần Dư Hi nhìn lướt qua Chủ động ngồi vào bàn ăn bên Tiếu Tiểu Mạn Trong lòng ghét bỏ đến muốn chết Nàng trực tiếp ném chiếc đũa, hỏi Tiếu Tiểu Mạn. Ngươi muốn ở nhà ta ăn cơm. Tiếu Tiểu Mạn cầm chiếc đũa tay run lên, vẻ mặt lạ trá trực khóc nhìn Tần Dư Hi, đáng thương hề hề hỏi. Dư Hi, ta trở về ăn Tết, ngươi không cho ta ở tại trong nhà liền tính, chẳng lẽ liền một bữa cơm, đều không cho ta ở nhà ăn sao? Hành, ngươi ăn, ta đi cách vách cùng lục gia cùng nhau ăn. Tần Dư Hi xuống lầu, cầm mấy cái không chén cùng ăn kỹ. Lên lầu tới lay một nửa đồ ăn cùng hai chén cơm, trứng mắt nhìn tiếu tiểu mạn liếc mắt một cái, vương đồ ăn đi cách vách lục ra trong nhà. Hiện tại là nàng đương gia làm chủ, mỗi ngày vừa đến cơm điểm, thần dư ghi liền sẽ kêu lục ra lại đây ăn cơm. Chỉ là hôm nay, tiếu tiểu mạn ở nhà nàng, một bộ nhu nhược đáng thương cầu thu lưu bộ dáng. Thần dư ghi nhìn đến tiếu tiểu mạn, liền cách đứng. Bởi vì đời trước, nàng thật sự bị tiếu tiểu mạn bức cho tàn nhẫn. Chỗ nào có như vậy thân thích? Rõ ràng Trần Ngọc Liên đều đã bệnh nguy kịch, còn không dừng hỏi Trần Ngọc Liên đòi tiền. Không có tiền, Tiếu Tiểu Mạn liền đem chính mình thân tỉ tỉ Tiếu Mạn Mạn, cấp cáo thượng tòa án. Cho nên làm Tần Dư Hi đối với Tiếu Tiểu Mạn gương mặt kia ăn cơm, thực xin lỗi, Tần Dư Hi sợ phun. Hơn nữa, đối mặt chính mình người nhà, Tần Dư Hi cần thiết bày ra chính mình thái độ tới, nàng không thích Tiếu Tiểu Mạn. Nàng không muốn cùng Tiếu Tiểu Mạn cùng tồn tại dưới một mái hiên ăn cơm, nàng thái độ thực kiên quyết. Nếu Trần Ngọc Liên muốn lưu Tiếu Tiểu Mạn ăn Tết, thần dư Hi liền không ở nhà ăn Tết. Muốn Thần Dư Hi, vẫn là muốn Tiếu Tiểu Mạn, Trần Ngọc Liên chính mình tuyển một cái. Vì thế cứ như vậy, Thần Dư Hi mắt không thấy tâm tĩnh, bưng đồ ăn, đi cách vách lục ra trong nhà. Nàng vừa đi, vẫn luôn không phát biểu quá chính mình ý kiến Tiếu Mạn mạn, liền nhíu mày nhìn Tiếu Tiểu Mạn, hỏi Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chính mình ra mặc kệ, còn yếu hại đến nhà ta phá thành mảnh nhỏ sao. Tiếu mạn mạn là nhất không thể gặp một bàn người ăn cơm, đông một cái tây một cái, nàng thích người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, đều vây quanh ở cái bàn bên cạnh ăn cơm, cho nên tần dư hi vừa đi, tiếu mạn mạn liền nhịn không được, đem đầu mâu nhắm ngay tiếu tiểu mạn. Kết quả tiếu tiểu mạn lập tức liền khóc lên, đáng thương vô cùng nhìn Trần Ngọc Liên. Mẹ! Ta thật sự chỉ là muốn tẫn một chút hiếu tâm, ngươi xem tỷ tỷ cùng dư hi, vì cái gì đều phải như vậy xem ta. Nàng nói thời điểm, Tần Khánh Quốc di động vang lên, Tần Khánh Quốc liền đứng dậy, đi tiếp điện thoại. Năm nay mùa thu, bởi vì đã xảy ra ngoại cảnh thế lực tập kích giới sơn trại một chuyện, cho nên giới sơn trại trong ngoài đều thông tín hiệu, hiện giờ chính là ở giới sơn trại phụ cận giới sơn, tây sơn, chỉ cần lấy ra di động tới, đều là mãn cách tín hiệu. Cho nên Tần Khánh Quốc chính là ngồi ở trong nhà mặt, cũng có thể chuyển được điện thoại. Tiếu tiểu Tiểu Mạn khóc lóc, đáy mắt lại tràn đầy đều là tính kế, nhìn Tần Khánh Quốc cầm di động đi ra môn. Nay Tần Khánh Quốc trước kia di động là cái gạch giống nhau đại ca đại, hiện tại đều có tiền đổi di động mới. Phòng trong, lưu lại tiếu mạng mạ, tiếu Tiểu Mạn Mạn, Tiểu Tiểu Mạn cùng Trần Ngọc Liên ta mẹ con, chỉ nghe được Trần Ngọc Liên thở dài, nhìn tiếu Tiểu Tiểu Mạn, nói: "Tiểu Mạn, ta đã sớm theo như ngươi nói." ngươi hẳn là trở về, ngươi nam nhân không rõ quanh năm suốt tháng không mấy ngày ở nhà, ngươi trở về, cho hắn một chút gia đình ấm áp, không cần lại ở cái này hương xóa xỉnh lan lộn. Sau đó, Trần Ngọc Liên giàn mua khuôn mặt thượng, một mảnh bình tĩnh nói, ngươi vì cái gì tới, ta đại khái cũng biết, ngươi cùng không rõ hai người trên người đều có tiền, vừa ý là hai người các ngươi có đủ, là hai người các ngươi giáo dục ra tới kết quả, nên là hai người các ngươi thế nàng tiêu sự thời điểm. Dư Hi hiện tại quá đến áp lực rất lớn, không cần lại tìm nàng đòi tiền, liền tính là nàng tưởng cấp, ta cũng sẽ không đồng ý. Đừng nhìn Trần Ngọc Liên là cái quê nhà lao thái thái, chính là nên hiểu đạo lý, nàng một chút đều không hồ đồ. Tần Dư Hi hiện tại thiếu ngân hàng như vậy nhiều tiền, Trần Ngọc Liên đều thế Tần Dư Hi đau lòng. Này tất nhất, ở bên ngoài như vậy vất vả Tần Dư Hi, về nhà lại còn không thể đoàn đoàn viên viên ăn thượng một đốn hảo cơm. Trần Ngọc Liên cũng đau lòng Tần Dư Hi, bất công Tần Dư Hi. Nàng chính là cái loại này, tình nguyện đem thân sinh nữ nhi cưỡng chế di rời, cũng muốn làm Tần Dư Hi có thể thanh thản ổn định ăn xong một bữa cơm lao thai thái. Tiểu tiểu mạn lại khóc, nàng thoạt nhìn là như thế khó chịu, không nghĩ tới Trần Ngọc Liên lại là như vậy bất công, bất công thiên đến không biên nhi. Mẹ, vừa ý cũng là ngài ngoại tôn nữ, ngài như thế nào có thể như vậy bất công đâu. nhịn không được tiếu tiểu mạn liền tranh lên, thanh âm còn có chút đại, nàng liền không rõ, tần dư hy cùng mã vừa ý không sai biệt lắm tuổi, ời, cũng chưa thi đậu đại học, cũng đều là trần ngọc liên ngoại tôn nữ. trần ngọc liên đau lòng tần dư hy ngân hàng thiếu tiền, kia mã vừa ý đâu? mã vừa ý đều tiến cục cảnh sát, an tết đều còn không có thả ra, trần ngọc liên liền một chút đều không đau lòng mã vừa ý. nàng này tràn ngập án niệm nói, làm trần ngọc liên ngẩn người. Sau đó sắc mặt nháy mắt không hảo. Đối diện tiếu mạn mạn cười lạnh nói. Ngươi muốn cho mẹ nhiều đau đau vừa ý, các ngươi vừa ý cũng đến nhiều đau đau mẹ mới là. Người này đều là lễ thượng vắng lai, mẹ ở bao lâu viện. Động thủ thuật không nói, nam viện nhiều ngày như vậy, ngươi cùng vừa ý người đâu. Không đề cập tới này cha nhi con hảo, nhắc tới này cha nhi, Trần Ngọc Liên sắc mặt liền càng thêm khó coi, nàng chỉ vào tiếu tiểu mạn, khẩu khí lạnh băng nói. Ở ta trong nhà này, ngươi là em út, trước nay đều là cái gì đều nhờ ngươi, cái gì đều cho ngươi, chính là mấy năm nay, ngươi vào thành, tính tình tính cách càng thêm kiêu ngạo tự đại, ngươi nói chúng ta cũng không đau vừa ý, ngươi cái này làm gì, đau quá dư hi một phân không có. Dừng một chút, Trần Ngọc Liên lại dùng một cổ vô cùng đau đớn miệng lưỡi, nhìn Tiếu Tiểu Mạn, hỏi, mấy năm trước, mưa tỷ tỷ ngươi tỷ phu tiền mua phòng ở. Ở tỷ tỷ ngươi tỷ phu làm buồn bán thất bại thời điểm, ngươi không còn tiền, tỷ tỷ ngươi tỷ phu phá sản, thiếu người khác kia nhiều tiền, nhiều ít năm cũng chưa lên, ngươi hiện tại, còn muốn đi hại dư hi cả đời sao Mẹ! Tiếu tiểu mạn nhận thấy được Trần Ngọc Liên càng nói càng kích động, vì tránh cho hư rất đại sự, tiếu tiểu mạn chạy nhanh nói. Ngài tức giận như vậy làm gì? Ta hôm nay lại không phải vì vay tiền tới, ta là nghĩ, ngài xem. Ngài nằm viện ta cũng không đi xem ngài, hôm nay liền muốn mang ngài đi tập thượng mua một thân nhi quần áo, tẫn điểm nhi hiếu tâm mà thôi, không nói chuyện cái này, không nói chuyện cái này. Tiểu tiểu mạn hôm nay đích xác không phải vì tìm tần dư hy đòi tiền tới, nàng mặt khác có nhiệm vụ. 357 nhà ngươi còn có phòng chống sao. Lúc này, tần Khánh Quốc đánh xong điện thoại trở về, ngồi trở lại trên bàn cơm, đối tiểu mạn mạn nói. Mẹ nói làm chúng ta qua đi một chuyến. Hắn nói mẹ, tự nhiên là chỉ chính mình thân mụ Tống Đan Hoa. Nay tới rồi cửa ải cuối năm, đi thân thăm bạn thực bình thường, mỗi năm Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc cũng là muốn hướng Tống Đan Hoa nơi đó đi hai tranh, năm trước một chuyến đưa tiền, năm sau một chuyến chúc Tết. Tiếu Mạn Mạn đấy mắt có nhàn nhạt không kiên nhẫn, bất quá như cũ không nói gì thêm, ứng hạ. Tiếu Tiểu Mạn lập tức đánh lên tinh thần tới, đối Trần Ngọc Liên lại khuyên. Mẹ, ngài trong chốc lát cùng ta đi tập thượng đi. Ta có thể đi, nhưng là ta tưởng cho ngài trước mua vài món nhi quần áo, mẹ, ngài coi như đưa đưa ta, đưa đến tập tượng, được không? Nàng đều nói như vậy, Trần Ngọc Liên cũng không nghĩ biểu hiện đến bất cận nhân tình, rốt cuộc rốt cuộc vẫn là chính mình thân sinh, như thế nào sẽ không đau lòng. Vì thế rũ mắt, cũng cam chịu đồng ý. Lục gia bên kia, vốn dĩ nghĩ tới đi Trần Ngọc Liên bên kia ăn cơm lục gia cùng kỳ duệ huyền, thấy tần dư ghi bưng đồ ăn lại đây. Liền lưu tại Lục Gia bên này nhà sàn cùng Tần Dư Hi cùng nhau ăn cơm. Ba người không như vậy nhiều đốt thúc, đảo cũng tự tại. Đặc biệt là Lục Gia cùng Kỳ Duệ uyên hiện giờ cùng ca hai nhi dường như, mỗi ngày đều ở ghé vào cùng nhau, sau là cây cờ, chịu cái thổ yên, tâm sự cổ kim nội ngoại phát sinh cái gì việc lớn việc nhỏ. Hai người hảo đến độ có thể xuyên một cái quân cổng. Tần Dư Hi có đôi khi nhìn Lục Gia cùng Kỳ Duệ uyên đều sẽ có loại hảo giác, Chẳng lẽ này hai người là thất lạc nhiều năm phụ tử? Bằng không như thế nào cảm tình như vậy muốn hảo đâu? Quá đến trong chốc lát, Lục gia như là nhớ tới cái gì tới, đối Trần Dư Hi nói: "Ngày mai kế nhiệm tộc trưởng đại điển, xong việc như sau, ngươi kêu lên tử hàm, cùng ta đi cái địa phương." Trần Dư Hi lúc này mới bừng tỉnh, "Nguyên lai, like, Lục gia ngày mai chính là tân tộc trưởng." Nàng vội vàng giơ lên trong tay một con nhuận nhiệt tiểu sứ ly, lấy trà thay rượu thành tâm thành ý chúc phúc lục gia. Ta trở về lâu như vậy, vẫn luôn đã quên chúc mừng lục gia, sau này liền phải trở thành chúng ta giới sơn trại tân tộc trưởng. Lục gia giơ lên trong tay tiểu chén rượu, cùng tần dư hy nhẹ nhàng chạm vào một chút, trong mắt, lại là không có nửa phần hỉ, hắn thấp giọng nói. Tộc trưởng trách nhiệm trọng đại, loạn thế đã qua, ta cái này tộc trưởng, càng ngày càng không cần phải. Như thế nào sẽ không cần phải đâu. Tần Dư hi nghi hoặc nhìn lục gia, lại nhìn xem kỳ duệ uyên, kỳ duệ uyên cũng là vẻ mặt khó hiểu, bọn họ đều không rõ lục gia mất mát từ đâu mà đến. Lục gia lắc đầu, bưng lên trên mặt bàn rượu, ngẩng đầu, một ngụm uống cạn, hỏi hai người: Ta gần nhất càng ngày càng mê mang, tộc trưởng bảo hộ chính là cái gì? Các ngươi nhìn xem bên ngoài những người đó, những cái đó người trẻ tuổi, bọn họ tư tưởng càng ngày càng lít kỳ. Mỗi ngày giống như trừ bỏ truy danh trục lợi, trong ánh mắt rốt cuộc dung không dưới cái gì nợ nước thù nhà, ta này một thế hệ qua đi, ai có thể tiếp nhận, trở thành tiếp theo cái tộc trưởng. Tiếp tục bảo hộ đi xuống đâu? Hắn nói, làm kỳ duệ bên cùng Tần Dư Hi đồng thời trầm mặc, niên đại đổi mới, mọi người sống được càng ngày càng vật chứa. Này tựa hồ là một cái đại xu thế, nhưng đây cũng là một cái tất nhiên xu thế. Không có người sẽ không thích tiền, bao gồm Tần Dư Hi bao gồm lục gia, bao gồm, không bao gồm kỳ duyên. Kỳ duyên là đối tiền không có gì khái niệm, hắn không thiếu tiền để dùng, hắn cả đời đều sống ở nợ nước thù nhà, cho nên hắn mới cùng lục gia có thể trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Thần dư hí thở dài, nàng cấp lục gia khoa tay múa chân nói: sau này chúng ta nơi này sẽ có rất nhiều rất nhiều du khách tới, lục gia, tộc trưởng vẫn là hữu dụng. Yêu cầu một thế hệ một thế hệ truyền thừa đi xuống, Ngài cùng đời kế tiếp tộc trưởng, Muốn dẫn dắt chúng ta này tòa hàng rào, Giữ gìn trị ăn, bảo trì nguyên sinh thái, Ngài không cần thay đổi cái gì, Ngài không cần biến, hàng rào cũng không cần biến. Nhưng mà, ai sẽ là đời kế tiếp tộc trưởng? Lục ra qua đi, ai lại cam tâm tình nguyện, Sống ở tại đây tòa nho nhỏ sơn trại, Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, Xem xuân đi thu tới, xem lạc tuyết bay tán loạn, Liên tính như Tần Dư Hi theo như lời, sau này trong trại sẽ thực náo nhiệt, yêu cầu bảo hộ hàng rào nguyên sinh thái, nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều vật chất dụ hoặc, đời kế tiếp tộc trưởng, lại có thể bảo trì sơ tâm, hảo hảo bảo hộ tổ tiên truyền xuống tới của quý sao. Lục gia đôi mắt thâm trầm, nhìn Tần Dư Hi, nội tâm sớm đã định ra chủ ý. Châu nay cơm, Tần Dư Hi cùng Lục gia kỳ duệ huyên cùng nhau, ăn không sai biệt lắm một hai cái giờ mới vừa rồi kết thúc trở về đề tài từng người đi làm từng người sự tình tiếp cận buổi chiều thời gian trong trại càng ngày càng náo nhiệt bởi vì ngày mai là tân tộc trưởng tiếp nhận chức vụ đại điển chín mương mười trại mỗi một tòa hàng rào đều sẽ có tộc trưởng dẫn người tới hạ, cũng có mấy cái địa phương quan tôn trọng dân phong dân túc lại đây thấu cái náo nhiệt cả tòa hàng rào tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ lông ngụng giống nhau đại tuyết rơi xuống lại làm mọi người tâm càng thêm lửa nóng không ít ly đến khá xa hàng rào, tại hạ buổi trưa phân liền có người mang theo hạ lễ lại đây, người nhà quê cử trại chi lực, cũng không có gì thực chân quý hạ lễ đưa tặng, hoặc là là đồ heo, hoặc là là gạo, hoặc là tam sinh lục xúc linh tinh, đưa cho hàng rào làm như ăn mừng chi dùng, cũng là toàn trại người cùng hưởng dụng. khách hàng rào lại đây người, phần lớn đều sẽ chính mình tìm đơn vị liên quan, nghỉ ở dưới sơn trại trung nhân ra, có rất nhiều thân thích, có rất nhiều tương đối quen thuộc người, cái này vấn đề chỗ ở, tộc trưởng là mặc kệ. nay đại khái cũng là giới sơn trại nhiều năm như vậy, duy nhất một lần, nhưng đối người ngoài mở ra nhật tử. vô luận là ai, đi vào giới sơn trại, đều là khách. vì thế này đó sơn trại người trong cũng không đến cái gì khác chú ý, có người tới nghỉ, liền có người hoan nghênh. đây là trại trung đại sự, không có người sẽ tử giữa làm khó dễ, chậm trễ khách nhân. đặc biệt là giới sơn trại lại ra một minh tinh. Rất nhiều khách hàng rào, nghe nói thỏa linh vận thượng tạp chí, đều sấn cơ hội này, vội vàng lại đây xem thỏa linh vận Trong khoảng thời gian ngắn, giới sơn trại không khí không biết nhiều náo nhiệt. Tần dư hi trong nhà, lại là một người đều không có, nàng có chút buồn bực, phía trước phía sau tìm một lần chính mình ra nhà sàn, không biết như thế nào một bữa cơm công phu, nhà nàng đi được một người đều không còn. Sau lại mới là hậu chi hậu giác nhớ tới. Trần Ngọc Liên đại khái là bị tiếu tiểu Mạn mang đi tập thượng mua quần áo, mà Tần Khánh Quốc cùng tiếu Mạn Mạn đại khái là đi tống đan hoa ra. Tần Dư Hi tức khắc có chút không có việc gì để làm, dứt khoát cầm cây kẹp vẽ cùng túi đựng bút ra tới, quyết định bò đến trên núi đi, họa cái cảnh tuyết gì đó. Nàng mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy thỏa quân hạo đã đi tới, cười cùng Tần Dư Hi nói. Dư Hi, nhà ngươi còn có phòng chống sao? Buổi tối ta một cái bằng hữu, nghĩ đến nhà người tới ngủ. Không có, ta tiểu gì đều chạy tới nhà người khác ngủ, nhà ta không dỗi danh phòng. Tần Dư Hi cũng là khách khách khí khí huyển chuyển từ chối, nay thỏa quân hạo cùng Tần Thủy là đồng học, nghe nói hai người đi vùng Duyên Hải thành thị, còn ở một chỗ làm công. Tần Dư Hi đối thỏa quân hạo không thể nói chán ghét cùng không. Nhưng là nàng là cái thực trú trọng chính mình riêng tư người, lúc trước Liêu Dung Nguyệt muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Nàng đều không vui, càng không nói đến chưa thấy qua mặt, cũng chưa nói nói chuyện người. 358 sẽ phát sinh chuyện gì, tạ mễ thố vạn thưởng thêm càng. Ai, Dư Hi ngươi đừng như vậy, ngày mai chính là lục gia kế nhiệm tộc trưởng đại điện. 18 trong trại rất nhiều người đều tới chúng ta hàng rào, ngươi ba mẹ đêm nay không phải không trở lại sao? Nhà ngươi có phòng cũng có giường ngủ. Thoả quân hạo khuyên tần Dư Hi, hy, hy vọng nàng có thể thức chút đại thể. Lục gia lại không phải người khác, chính là đem Tần Dư Hi từ nhỏ mang dưỡng lớn lên. Hiện tại trong trại, từng nhà đều tế người, Lục gia có ân Tần Dư Hi, mượn trong nhà địa phương, cấp tới xem náo nhiệt nhà khác hàng rào người ở một đêm thượng, cũng không phải cái gì rất lớn vấn đề đi. Ai biết, Tần Dư Hi tiếp tục lắc đầu, chém đinh chặt sắt cự tuyệt thỏa quân hạo, nàng cảm thấy vấn đề này, thỏa quân hạo căn bản không cần lại khuyên. Khác ta liền không nói, nhà ta như vậy nhiều đồ vật. Muốn tới nhà ta ngủ người, là cái gì A Miu A cậu ta cũng không biết. Nếu là thuận đi nhà ta một hai dạng đồ vẩn, ta nên làm cái gì bây giờ? Thần Dư Hi hai tay một quán, lại hỏi. Thỏa quân hạo, ngươi như thế nào biết ta ba mẹ đêm nay thượng không trở lại? Tần Thủy nói. Thỏa quân hạo như mày, trong mắt bắt đầu có chút không mừng lên. Hắn đi qua Thần Dư Hi ra, sắc thật rất nhiều thoạt nhìn rất xa hoa gia điện, nhà chính còn có một đài tivi. Chính là, trong núi người thuần pháp tổng không đến mức chạy đến Tần Dư Hy ra ngủ một đêm, liền nhất định sẽ thuận đi Tần Dư Hy trong nhà đồ vật đi. Tần Dư Hy lại là mặc kệ nhiều như vậy, có chút hổ nghi hỏi thỏa quân hạo. Người gặp qua Tần Thủy, hắn cũng tới chúng ta giới sân trại. Hắn như thế nào biết đêm nay ta ba mẹ không trở lại? Đúng vậy, Tần Thủy cùng một đám bằng hữu cùng nhau tới, nói muốn lưu tại trong trại, chờ ngày mai đại điển kết thúc mới trở về. Dù sao nhà ngươi hôm nay buổi tối liền ngươi một người, phòng trống có rất nhiều. Nga, vậy các ngươi một hai phải nhét vào nhà ta người, là ai? Tần Thủy mang lại đây một cái nữ, hình như là Tần Thủy bạn gái đi. Thỏa quân hạo ăn ngay nói thật, hắn kỳ thật cũng không biết Tần Thủy vì cái gì tới giới sơn trại, không đi Tần Dư Hi ra, ngược lại mang theo một đám cả trai lẫn gái chạy đến nhà hắn đi xem náo nhiệt. Còn muốn hắn tới thuyết phục Tần Dư Hi. Làng Tần Dư Hi đáp ứng hôm nay buổi tối thu lưu cá nhân dừng chân. Dù sao dựa theo Tần Thủy ý tứ, hôm nay buổi tối, Tần Dư Hi trong nhà cũng chỉ có Tần Dư Hi một người, cho nên Tần Dư Hi thu lưu cá nhân dừng chân cũng là có thể. Hùng Chi vẫn là cái nữ, không thành vấn đề. Tần Dư Hi nhạy bén bắt được vấn đề mấu chốt, nhìn thỏa quân hạo, cười nói. Vậy ngươi có hay không hỏi qua Tần Thủy, vì cái gì nhà ta hôm nay buổi tối? cũng chỉ có ta một người. nàng cảm thấy hảo kỳ quái. Tiếu tiểu mạn một hai phải mang Trần Ngọc Liên đi tập thượng mua quần áo. Tần Khánh Quốc cùng Tiếu Mạn Mạn đi tống đan Hoa ra. Tần Thủy vì cái gì sẽ mang theo một đám bằng hữu tới giới sơn trại xem náo nhiệt. Tống đan Hoa làm Tần Khánh Quốc đi nhà nàng, còn không phải là tưởng từ Tần Khánh Quốc trên người lấy tiền cấp Tần Thủy cưới vợ. Nay thời khắc mấu chốt, Tần Thủy lại chạy tới giới sơn trại. Hơn nữa chắc chắn nói cho thỏa quân hạo. Hôm nay buổi tối, Tần Dư Hi ra khẳng định chỉ có Tần Dư Hi một người, làm Tần Dư Hi nhà ra, dung nạp cá nhân dừng chân. Thỏa quân hạo lắc đầu, không cảm thấy này có bất luận vấn đề gì. Tần Thủy mang theo thật nhiều người tới, nhà ta là trụ không được, Dư Hi, ngươi lại suy xét suy xét. Hảo A. Tần Dư Hi gật đầu, thái độ khác thường, đồng ý. Hành, ta đáp ứng rồi, hôm nay buổi tối liền dung một người tới nhà của ta dừng chân. Thật tốt quá. Thỏa quân hạo cao hứng nói, Vậy ngươi hôm nay buổi tối nhớ rõ để cửa a. Hành. Lanh lảnh can quân hạ, Thân xuyên dân tộc thiểu số phục sức Tần Dư Hi, Một ngụm đáp ứng, rũ mắt, Trong mắt là mênh mông vô bờ lạnh băng. Đợi đến thỏa quân hạo đi rồi, Tần Dư Hi lúc này mới xoay người, Hướng đông Sơn đi lên, Tìm được rồi kỳ tử hàm. Lục ra muốn kế nhiệm giới Sơn trại tộc trưởng, Đây là này phiến vùng núi lại sự. Không riêng 18 trại tới người ăn Mừng, Đông Sơn nơi rừng chân cũng nhập ra tùy tụ, cấp thủ vững ở tuyến đầu các chiến sĩ nghỉ, trừ bỏ canh gác cảnh giới tuyến ngoại, các chiến sĩ nhưng vào ngày mai tùy ý hoạt động, xuống núi tiến trại đi thấu cái náo nhiệt. Mà kỳ tử hàm thân là Trần Ngọc Liên gia chuẩn con rể, sau này chính là Lục gia con rể, ngày mai khẳng định không thể thiếu kỳ tử hàm, cho nên Tần Dư Hi tới tìm kỳ tử hàm. Muốn kỳ tử hàm hôm nay buổi tối liền ở trong trại qua đêm, nơi rừng chân lãnh đạo vui vẻ đồng ý. Kêu kỳ tử hàm mang theo Chu tử nhược, đi theo tần dư Hi đi ra nơi rừng chân thời điểm, còn cảm thấy kỳ quái. Dư Hi, có phải hay không ở phong tục thượng, lục ra nơi đó, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Không có, ngươi hôm nay buổi tối liền ngủ ở nhà ta. Tần dư Hi quay đầu lại, nhìn thoáng qua kỳ tử hàm cùng Chu tử nhược, bổ sung một câu. Ngươi cùng Chu Tử Nhược đều có thể ngủ ta giường. Chu Tử Nhược trên mặt có chút xấu hổ, xoa xoa tay, không biết làm sao nhìn thoáng qua Kỳ Tử Hàm. Kỳ Tử Hàm nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Dư Hi phía sau, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Tử Nhược. Hắn vội vàng xua tay, "Không được không được, ta liền đi theo các ngươi xuống núi, xem cái náo nhiệt, ta buổi tối vẫn là hồi nơi rừng chân ngủ." Mới vừa rồi Tần Dư Hi vào nơi rừng chân tìm Kỳ Tử Hàm. Kỳ tử hàm đang ở cùng Chu tử nhược so Sa đơn, thấy Tần dư hi tới, không nói hai lời liền từ Sa đơn thượng nhảy xuống. Bình thường tranh cường háo thắng, Kỳ tử hàm trực tiếp từ bỏ thi đấu. Hai ngày này nơi dừng chân lãnh đạo đều thường thường xuống núi đi xem náo nhiệt, cho nên tự nhiên liền không đến cái gì thể năng huấn luyện. Vì thế Chu tử nhược nhàn chứng đau, đi theo Kỳ tử hàm cũng cùng hướng trong chạy chạy. Nói thật, bọn họ này đó đóng quân mấy chục người bao gồm lãnh đạo. Ở dưới chân này đó người miền núi nhóm trong mắt, đều chỉ có thể xem như người ngoài, nơi rừng chân kiến như vậy mấy năm, còn chỉ có kỳ tử hàm một người, xem như dung nhập dưới sơn chạy đi. Cho nên, chu tử nhược này đó đóng quân, hàng giao từng vào không ít lần, nhưng chưa từng có từng vào người miền núi nhóm nhà sản, càng không nói đến ăn thượng một đốn người miền núi nhóm làm đồ ăn. Lòng mang mục đích này, chu tử nhược quyết định hôm nay bám lấy kỳ tử hàm đuổi đi theo kỳ tử hàm. Ở dưới sơn chạy tới một cái chiều sâu du. Nhưng tuyệt đối không dám tiến Tần Dư Hi khuê phòng, miễn cho khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm. Phía trước đi tới Tần Dư Hi, nghĩ sơ tưởng, đối chu tử nhược nói. Không có quan hệ, ngươi liền ở nhà ta nghỉ đi, hôm nay buổi tối cũng không biết sẽ phát sinh điểm nhi cái gì ta tính sự tình, thêm một cái người, nhiều một phần an toàn bảo đảm. Sẽ phát sinh chuyện gì? Đi theo Tần Dư Hi phía sau kỳ tử hàm. Nhạy bén phát giác tần dư hy lời nói mấu chốt hắn nhíu mày dừng bước duỗi tay kéo lại phía trước xuống núi tần dư hy tần dư hy quay đầu lại trầm ngâm trong chốc lát cười nhìn kỳ tử hàm nói ta cũng không biết không phát sinh cái gì tốt nhất nếu đã xảy ra cái gì đến lúc đó lại nói lạc có thể là nàng đa tâm nhưng sống cả đời cuối cùng không biết bị ai giết chết ở trong ngục giam tần dư hy không thể không đa tâm nàng trong mắt có chút lạnh lẽo trên mặt tuy rằng cười, chính là cả người đều cảm thấy lãnh. 359 đối phó nàng một cái. Nhìn Tần Dư Hi này phúc đông lạnh bộ dáng, Kỳ Tử Hàm tức thì cảnh giác lên, hắn căng chặt thân thể, không nói một lời đi theo Tần Dư Hi, ánh mắt sắc bén hạ sơn. Dưới chân núi hết thảy đều giống như có vẻ thực bình tĩnh, Kỳ Tử Hàm cùng Chu Tử nhượng, Hạ Sơn, liền trực tiếp vào lục gia gia, hai người ở lục gia trong nhà sinh hỏa nấu cơm. Liên ngồi ở lục gia gia nhà chính, cùng lục gia, Kỳ Duệ Uyên nói chuyện. Tần Dư hi lẳng lặng ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhìn này bốn cái nam nhân ngươi một câu ta một câu bác cổ luận này, chờ thiên dần dần đêm đến tới. Lần này hồi hàng rào, cũng có hai nhà người trẻ tuổi mang về tivi, bất quá đều là hắc bạch, cũng không mang theo điều khiển từ xa, nhưng tốt xấu giảm bớt một chút Tần Dư hi trong nhà ủng đổ trạng huống. Hơn nữa Trần Ngọc Liên hôm nay thật sự không trở về. Liền Tần Dư Hi một cái cô nương ở nhà, trong trại người, cũng không hảo hướng Tần Dư Hi trong nhà tễ, cho nên hôm nay đêm nay, Tần Dư Hi ra khó được không ai tới xem tivi. Vào đêm, Tần Dư Hi một người ở nhà mình nhà chính quét tức hảo vệ sinh, nghe trong trại, nhà khác đường hộ truyền đến một mảnh xa xa hoan thanh tiếu ngữ, nàng thẳng khởi vòng eo, nghiêng thai nghe sóng nghe, đi tắm rửa gian tắm rửa, sau đó kéo lên trong phòng đèn, chuẩn bị ngủ hạ nàng bà ngoại quả thực không có trở về mới vừa rồi ăn cơm chiều thời điểm Tần Dư Hi còn cho nàng bà ngoại đánh bi bi cơ lúc này mới phát hiện nàng bà ngoại bị tiếu tiểu mạn mạnh mẽ cấp khuyên đi tống đan hoa trong nhà tuy rằng Trần Ngọc Liên nói sẽ trở về nhưng là Tần Dư Hi minh bạch hôm nay buổi tối Trần Ngọc Liên là xác định vững chắc cũng chưa về ít nhất cũng sẽ không đuổi ở nào đó thời khắc mấu chốt trở về giống nhau trong nhà có thành niên cô nương lại gặp phải loại này cửa trại mở rộng ra, cho phép người xa lạ tiến trại ngủ lại nhật tử, trong nhà sẽ không chỉ phóng cô nương một người để cửa. Trần Ngọc Liên khẳng định nóng nội phải về tới, nếu nàng cũng chưa về, kia khẳng định chính là tiếu tiểu Mạn cùng tống đan hoa, nghị cách mạnh mẽ lưu người. Cho nên theo thời gian văn đi, Trần Ngọc Liên càng là văn vệ, sự tình liền càng thêm quỷ dị, tần dư hi một người nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lặng lặng mà chờ. Thỏa quân hạo nói làm nàng để cửa, nàng thật sự để lại nga, nhà chính môn không có khóa, nghĩ đến nhà nàng tới ngủ lại khách nhân, thẳng quản vào được, đi nàng cha mẹ trong phòng ngủ chính là. Ma liên ở tần dư hy sắp sửa ngủ hạ hết sức, tập thượng, tống đan hoa ra, Trần Ngọc liên đứng dậy muốn đi. Thông ra, ai nha thông ra, hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi, chúng ta cũng hảo thuyết nói chuyện. Tống đan hoa thân thiết kéo Trần Ngọc liên tay. Lại đối một bên trương nước Ngọc nói, cấp Trần Ma Ma thu thập một chút giường đệm, hôm nay buổi tối ta thông gia liền ở nhà của chúng ta ngủ. Đúng vậy, mẹ, hôm nay liền lưu lại nơi này đi. Tiếu Tiểu Mạn không mất thời cơ khuyên Trần Ngọc liền, cũng tới kéo Trần Ngọc liên tay. Vốn dĩ hôm nay Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc cũng trở về Tống Đan Hoa gia nhưng là ăn qua cơm chiều sau, Tống Đan Hoa liền đuổi rồi Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc, đi Tống Đan Hoa gia thân thích trong phòng bái phòng. Cho nên này đường khẩu, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc cũng xác định vững chắc không thể quay về. Trước mắt trạng thái là Trần Ngọc Liên không có cùng Tiếu Mạn Mạn, Tần Khánh Quốc ở bên nhau. Nàng bị Tiếu Tiểu Mạn, Tống Đan Hoa, Trương Nước Ngọt, Tần Khánh Năm Luân Phiên, tìm các loại lấy cớ ngủ lại, sớm đã tâm sinh không kiên nhẫn. Nay một chút là mọi người khuyên như thế nào, Trần Ngọc Liên đều phải đi rồi, chỉ thấy nàng có chút không kiên nhẫn nói. Các ngươi không cần lại khuyên. Hôm nay ta là nhất định phải trở về, nhà ta chỉ có cái đại cô nương thủ vệ, cứ như vậy, không cần lại khuyên. Dứt lời, Trần Ngọc Liên mạnh mẽ đẩy ra tiếu tiểu mạn cùng tống đan hoa, nâng bước liền đi ra ngoài. Tiếu tiểu mạn rào hảo trên mặt, một trận nôn nóng, quay đầu lại, hướng trương nước ngọt thấp rộng, cắn răng nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Làm mẹ ngươi trở về bái. Một bên đang chuẩn bị đi thu thập giường đệm trương nước ngọt, hiện giờ cũng không thu thập. Đệ thấp thanh âm cười lạnh nói. Chờ mẹ ngươi trở về hàng rào, sợ là tiếu anh kiệt đều bò đến tần dư Hi trên giường, đem chuyện này xong xuôi. Tiếu tiểu mạn sửng sốt, chật cười. Kia chính là Hảo, ta đi theo nhìn xem kia nghiệp trướng Hảo bộ dáng, Nàng giúp đỡ chương nước ngọt bám trụ Trần Ngọc Liên, còn không phải là vì muốn xem tần dư Hi chịu điểm nhi giáo hơn sao. Có thể nào bỏ qua đêm này cho hay. Vì thế cũng không hề khuyên Trần Ngọc Liên lưu tại Tống Đan Hoa ra nghỉ ngơi, đi theo Trần Ngọc Liên mặt sau, ở băng thiên tuyết địa trung, liền hướng dưới sơn trại đuổi. Trong trại đầu, thỏa quân hạo trong nhà, Tần Thủy tặng Tiêu Anh Kiệt ra tới, hai người đứng ở dưới ánh trăng tuyết trung, chỉ nghe được Tần Thủy đối Tiêu Anh Kiệt giao đai nói. Vào nhà chính, tay trái đệ nhất gian phòng, chính là Tần Dư Hi Khuê Phòng, theo nàng phòng hướng hữu, là nàng bà ngoại, nàng cha mẹ phòng. Ngươi đừng đi sai rồi. Thiếu Anh Kiệt gật gật đầu, sắc mặt có chút do dự, hỏi Tần Thủy. Ngươi nói, ta làm như vậy, có phải hay không có chút không điều đạo? Tần Thủy trên mặt có chút âm chắc chắc, ánh trăng trùng, có vẻ vô cớ giữ tận nói. Không làm như vậy, ngươi cả đời đừng nghĩ được đến ta cái kia kim hoa muội muội. mặc dù nhà ngươi có lại nhiều tiền, nàng không nghĩ cả, ngươi cũng không biện pháp khác, ngươi yên tâm, nàng biến thành người của ngươi liền không thể không gả ngươi, đây cũng là kế sách tạm thời. Thực hiện nhiên, tiểu Anh Kiệt hôm nay tới làm gì, Tần Thủy là cảm kích, bọn họ đã kế hoạch lâu như vậy, liền chờ giới sơn trại tộc trưởng kế nhiệm đại điển thời điểm, giới sơn trại đối bên ngoài người thả lỏng cảnh giác, hảo phương tiện tiểu Anh Kiệt bá vương ngạnh thượng cung. Tuy rằng Tần Dư Hi là giới sơn trại kim hoa, tiểu Anh Kiệt sự thành lúc sau, sẽ đưa tới cả tòa giới sơn trại phẫn nộ, nhưng khi đó ván đã đóng thuyền. Tiêu Anh Kiệt trong nhà có tiền, lại thành ý cầu thú Tần Dư Hi, giới sơn trại tổng không đến mức đem Tiêu Anh Kiệt đánh chết đi. Ra thiệt chi khổ, là muốn chịu một chút, chính là kết cục khẳng định là sẽ ôm được Mỹ nhân về. Đúng là ôm như vậy một cái tốt đẹp tâm nguyện, Tiêu Anh Kiệt lúc này mới đáp ứng rồi trương nước ngọt kế hoạch, thừa dịp trời tối, giới sơn trại người đã đi ngủ cơ hội, hướng Tần Dư Hi ra nhà sàn đi. Tần Thủy liền đi theo Tiêu Anh Kiệt mặt sau tới gần tần dư hy ra nhà sàn, tiểu anh kiệt đứng yên tại chỗ, bị tần thủy đẩy một phen, hắn quay đầu lại, nhìn tần thủy, có chút nhát gan. tần thủy liền thấp giọng nói, mau vào đi, hôm nay buổi tối sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, chúng ta tất cả đều đại an bài hảo. tần khánh quốc, tiểu mạn mạn đã bị lưu tại tống đan hoa thân thích ra chỗ, trần ngọc liên cũng bị Tiếu tiểu tiểu mạn kéo ở tống đan hoa ra, mặc dù trần ngọc liên phải về tới. Cũng sẽ phi thường phi thường chậm đến lúc đó Tiêu Anh Kiệt đã sớm đã đem nên làm sự tình xong xuôi. Chỉ chờ sự thanh lúc sau, tất cả mọi người đi Tần Dư Hi trong nhà, ở trên giường bắt lấy Tần Dư Hi cùng Tiêu Anh Kiệt, đó là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, đã chèn ép Tần Dư Hi ngạo khí, cấp tất cả mọi người xả giận lại có thể làm Tiêu Anh Kiệt như nguyện, thật đúng là một công đôi về việc. việc. Tần Thủy cười lạnh, Tần Dư Hi loại này ở thân thích trung trước giàu có lên người. Cứ nhiên không quay đầu lại giúp đỡ chút bà con nghèo, vậy đừng trách bọn họ này đó bà con nghèo, liên hợp lại đối phó nàng một cái. 360 ta chỉ là đi ngang qua. Có tần thủy cổ vũ, vì thế tiêu Anh Kiệt lấy lại bình tĩnh, dựa theo tần thủy chỉ huy, vào sân, tần thủy liền canh giữ ở sân bên ngoài, đề phòng bất trắc. Mà kia tiêu Anh Kiệt vừa mới tiến sân môn, liền nghe được lục gia gia trong viện, buộc hai điều chó săn phệ lên. Này hai điều cậu ngày thường không gọi, một gặp gỡ người xa lạ, mới có thể sủa như điên. nha san truyền đến lục gia quát lớn thanh, sợ tới mức tiêu anh kiệt cùng Tần Thủy chết khiếp. Nhưng cũng gần chỉ là truyền đến lục gia quát lớn, sau đó lại vô động tác. Thậm chí, cách vách lục gia liền ra tới xem một cái đều chưa từng. Trong viện tiêu anh kiệt, cùng viện ngoại thủ Tần Thủy, ở dưới ánh trăng trao đổi một ánh mắt, sau đó tiêu anh kiệt tiếp tục hướng tới thang lầu thượng bò thật đúng là sợ bóng sợ gió một hồi, bọn họ như thế nào không nghĩ tới cách vách lục gia trong viện còn có hai điều chó săn, còn hảo gần nhất mấy ngày trong trại người xa lạ nhiều, này hai điều chó săn đã phệ thành thói quen, lục gia cũng liền không lắm để ý. Tiêu Anh Kiệt lên lầu hai, nhẹ nhàng thử tính đẩy một chút nhà chính môn, quả nhiên môn không có khóa, tần dư hy cho hắn để lại môn, vì thế Tiêu Anh Kiệt đẩy ra nhà chính môn, một đạo rất nhỏ kéo kẹt thành. Ở yên tĩnh tuyết đêm trùng vang lên, tiểu anh Kiệt đi vào. Hắn đứng ở ánh sáng vượng án trong phòng, ngắm nhìn chung quanh một vòng nhi, song cửa sổ ngoại, ánh trăng sáng tỏ, thuần khít tuyết, phô đầy đất, tiểu anh Kiệt chậm rãi tiến lên, tìm được rồi tần dư hi khuê phòng môn, đẩy đẩy, không có khóa, rất tốt. Cửa gỗ khai, một xuyên ở ánh trăng xa suốt xuống dưới, từ một cây dây thừng hệ khởi, ở cạnh cửa nhẹ nhàng nhảy lên một chút, sau đó yên tĩnh không tiếng động tản ra đầu gỗ thanh hương trong phòng, một trương to rộng cổ giường, màu trắng trướng màn trung, nằm một người, gắp chăn, mê đồ ngủ. Tiểu Anh Kiệt run rẩy đôi tay, trong lòng kích động cực kỳ, nhẹ nhàng xốc lên trứng màn, trực tiếp hướng trên giường người một phát, trong miệng hô: Dư Hi, Dư Hi, Tần Dư Hi, muốn chết Kaka, làm Kaka thân thân người. Hắn trong mộng thường xuyên xuất hiện Nhân Nhi, hắn chỉ cần tưởng tượng đến. Hôm nay buổi tối là có thể đem nàng đè ở dưới thân, muốn làm gì thì làm, không có can đảm Tiêu Anh Kiệt, giờ phút này đều trở nên to gan lớn mật. Hai tay của hắn sơ soạn, hướng trong chăn người đi, đôi mắt xem đều không xem, miệng liền hướng bị người trong trên mặt thân. Kia Chu Tử Nhược vốn dĩ ngủ, bị người như thế đánh lén, một quyền liền tấu đi lên, còn chưa chờ Tiêu Anh Kiệt phản ứng lại đây, Chu Tử Nhược một cái cá chép lộn mình, từ trên giường nhảy dựng lên. Đối với tiêu anh Kiệt chính là một đốn béo tấu. Lão tử ngủ một giấc đều không được sống yên ổn, người đây là cái quỷ gì? Nếu bàn về Chu Tử Nhược là như thế nào ngủ đến Tần Dư Hi trên giường, lời này nói đến vẫn là tương đối phức tạp. Hắn hôm nay vốn dĩ tính toán hồi nơi rừng chân ngủ, nhưng Tần Dư Hi trong nhà mắt thấy đều ăn qua cơm chiều, còn không có người trở về, vì thế cùng kỳ tử Hàm tính toán, tính toán liền ở lục gia trong nhà ngủ. Tần Dư Hi có chút đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy hôm nay buổi tối các phương diện đều không bình thường, như là muốn xảy ra chuyện gì, nàng cùng Kỳ Tử Hàm tính toán, về nhà quét dọn một chút vệ sinh, sau đó phản hồi lục gia gia. Hôm nay buổi tối, Tần Dư Hi liền ngủ ở lục gia trong nhà. Mà Tần Dư Hi đi lục gia trong nhà ngủ, Chu Tử Nhược là cùng Kỳ Tử Hàm liền đi Tần Dư Hi trong phòng ngủ. Ngay từ đầu, Chu Tử Nhược cùng Kỳ Tử Hàm hai người Là cùng ngủ ở tần dư hi trên giường, hai người chính cảnh giác, chờ buổi tối có thể hay không phát sinh điểm nhi cái gì quỷ dị sự tình. Không ngủ 2 phút, kỳ tử hàm liền ghét bỏ Chu tử nhược ngủ không rửa chân, chạy tới cách vách trần ngọc liên trên giường đi. Liên lưu lại Chu tử nhược một người, nằm ở tần dư hi trên giường vừa mới ngủ, nhạy bén phát hiện có người lén lút vào tần dư hi phòng ngủ. Chu tử nhược cán binh bất động, còn tưởng rằng tới là cái cái gì ăn trộm. Kết quả người tới lại là trực tiếp háp thượng hắn, còn dùng kia trương thối hoác miệng, muốn thân hắn. Chu tử nhược thỏa thỏa một cái thằng nam, tuyệt không có thể nhẫn, vì thế bạo khiêu, một tay che lại tiêu anh kiệt miệng, bắt đầu cuồng tấu tiêu anh kiệt. Nam nhân áp lực tiếng kêu thảm thiết, ở tần dư hi trong phòng truyền đến, đèn loảng xoảng sáng ngời, tiêu anh kiệt bị đánh đến đầy lầu bao, ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, ngẩng đầu vừa thấy, tần dư hi cửa phòng mở ra. Kỳ tử hàm trên người khoác quân trang, bộ mặt xanh mét đứng ở cửa. Chu Tử Nhược thuận thế một chân, dùng chân bồi đá vào Tiêu Anh Kiệt trên bụng, không lưu mặt ngoài thường, còn có thể làm Tiêu Anh Kiệt đau đến ngao ngao tê. Này Chu Tử Nhược đánh người đều là thực chuyên nghiệp. Kỳ tử hàm một câu không nói, liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, liền như vậy nhìn Chu Tử Nhược, tấu đến Tiêu Anh Kiệt kêu thẳng thiết, hắn mặt vô biểu tình, thần sắc lạnh băng. Sân bên ngoài. Tần Thủy nghe xong trong chốc lát động tĩnh, cảm giác không đúng à, này Tần Dư hy phòng ngủ đèn đều mở ra, tiêu anh kiệt tiếng tê, rõ ràng không phải sảng khoái tê, ngược lại như là cực kỳ thống khổ giống nhau. Tần Thủy chạy nhanh xoay người muốn chạy, một quay đầu, liền thấy Kỳ Duệ Uyên đứng ở hắn phía sau, tay già chân yếu, vẻ mặt cười tủm tỉm. "Tránh ra, Lao Đông Tây." Tần Thủy bắt đầu cảm thấy không tốt, đẩy một phen Kỳ Duệ Uyên muốn chạy nhưng hắn chỗ nào có thể là kỳ duệ uyên đối thủ? Nay kỳ duệ uyên chính là từ quỷ tử mấy lần vây quanh trung cứng rắn thẳng tắp sống sót người. vì thế tần thủy bị kỳ duệ uyên một cái quá vai quăng ngã a một tiếng nện ở trên mặt đất tay ở nháy mắt bị cháy lại đè ở trên nền tuyết nửa phần không được lúc nhích. lục gia nắm hai điều chó săn lại đây đi đến tần thủy trước mặt kia chó săn vươn thật dài đầu lưỡi đầu lưỡi ở ánh trăng trung mạo nhiệt khí hung ác lang quang Dừng ở tần thủy trên mặt. Hai điều chó săn, hướng tần thủy phát ra dã thú giống nhau thấp minh. Không cần, không cần cắn ta, ta chỉ là đi ngang qua, ta chỉ là đi ngang qua. Tần thủy dây ruộng, trong mắt lóe một cổ sợ hãi, hắn ở hai điều chó săn thò qua tới hết sức, liều mạng muốn lui về phía sau, lại bị kỳ duệ huyền cái này lao đầu nhi gắt gao áp chế, căn bản lui về phía sau không được nửa phần. Yên tâm, ta không tưởng thả chó cắn ngươi thân xuyên vải dệt thủ công áo khoác lục gia chặt chẽ nắm tay hai điều chó săn lôi kéo chúng nó không cho chúng nó nhào lên đi cắn người hắn thở sâu trên đầu màu đen khăn trùng đầu ở dưới ánh trăng hơi hơi dùng mình hiển nhiên hắn tiện tay này hai điều chó săn giống nhau đều ở áp lực chính mình nội tâm tức giận chỉ nghe được tần dư hy đứng ở lục gia gia nhà sàn lầu 2, dương dọa dùng một cổ thanh lanh tiếng nói tại đây tuyết đêm trùng có vẻ vô cớ lạnh lẽo nói Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tần thủy, ngươi liền đi cục cảnh sát, giao đãi cái rõ ràng đi. Nói xong, tần dư hy khoác quần áo đã đi xuống lâu, trực tiếp trở về chính mình gia nhà sản, nàng đi lên, ở nhà mình thang lầu thượng, gặp gỡ tiểu anh kiệt. Lúc này tiểu anh kiệt trong miệng tắt một đoàn pha bố, cấp hầm hừ chu tử nhược, mặt sáng mẩy cho áp xuống dưới. Kỳ tử hàm liền đứng ở nhà chính, đang ở mặt vô biểu tình đi xuống phong cuốn lên tay áo. Khấu thượng nút tay áo, nhìn dáng vẻ, kỳ tử hàm vừa rồi ở trong phòng, che lại tiêu anh kiệt miệng, cũng đối tiêu anh kiệt động thủ. Chính mình bạn gái, bị người như vậy mơ ước, kỳ tử hàm không ra tay đánh người, áp không được hắn trong lòng hỏa nhi. 361 không hiểu chuyện. Kỳ tử hàm quay đầu lại, thấy tần dư hy tiến bảo, nói. Chuyện này không cần mở rộng ảnh hưởng, đêm nay thượng ngươi hảo hảo ngủ, ta cùng tử nhược trước đêm này hai cái đồ vật đưa đến chấn trên đi nga tần dư Hi có chút mở mịt nhìn kỳ tử hàm sự tình phát triển đến này một bước đương nhiên không có khả năng nơi nơi cùng nhân gia nói kỳ thật nàng cũng chính là bằng trực giác suy đoán mà thôi nào biết đâu rằng hôm nay buổi tối thật sự sẽ xảy ra chuyện còn có thể ra chuyện lớn như vậy tần thủy tiêu anh kiệt tiêu tiểu mã tống đan hoa trương nước Ngọt, thỏa quân hạo những người này ở cái này sự kiện Đến tuột cùng đều sắm vai này đó nhân vật, ai tham dự kế hoạch, ai bị người lợi dụng, này thật là phải hảo hảo cha cha. Không cha, kỳ tử hàm không thể thiện bãi cam hưu. hắn tương lai thế tử, bị nhiều người như vậy thiết kế, tưởng ở đêm nay làm tần dư hy bị cường bạo, ngẫm lại, kỳ tử hàm liền không thể nhẫn. Hơn nữa vẫn là ở tần dư hy chính mình ra, làm tần dư hy cho người ta để lại môn nhi, này tâm cơ thật đúng là đủ thâm. hôm nay buổi tối Vô luận sự tình có được hay không? Đầu tiên, từ Tần Dư Hi chủ động cho người ta để cửa nhi thượng, Tiếu Anh Kiệt liền chiếm hết lý do. Hắn có thể nói, môn nhi là Tần Dư Hi chủ động lưu, chính là vì cùng hắn buổi tối hẹn hò, cho nên cấu không thành cường bạo. Tưởng tượng đến Tần Dư Hi bị này nhóm người, liên hợp lại như thế khi dễ, còn có khả năng có lý cũng chưa trô nói đi, kỳ tử hàm liền cảm thấy trong ngực một cổ lửa giận. Hán nha không chỉnh đến này nhóm người ngồi tù đến sông cạn đá mòn, tiêu không được này trong lòng chi hận. Sau đó, thấy Tần Dư Hi vẫn là đứng ở tại chỗ, không có về phòng ngủ, kỳ tử hàm thở dài, hóa đi một thân lệ khí, đi đến Tần Dư Hi bên người, duỗi tay, ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Đừng sợ, ngươi này một đường, ta đều bồi ngươi, sẽ không lại làm ngươi tao ngộ đến như vậy sự. Ân. Tần Dư Hi đem mặt trôn ở kỳ tử hàm ngực mới vừa rồi lãnh ngạnh trong lòng, lúc này mới thổi vào một tia gió ấm. Thế gian quá nhiều hiểm ác, bên người thân nhân giống như xải lang hổ báo giống nhau, hắn không thể đem nàng sương cân bán tiền, hủy đi cốt nhập bụng. Nay đích xác làm thần dư hy cảm giác được lãnh, lãnh đến đáy lòng sâu nhất chỗ sâu nhất, chính là không quan hệ, nàng có kỳ tử hàm, hắn ôm nàng, phảng phất có thể đem suốt đời sở hữu ấm áp, đều dùng để ấm áp nàng. Thần dư hy liền cảm thấy. Tương lai con đường này, không khó đi. Ngoài phòng đông phong lạnh lẽo, một mảnh tuyết trắng xóa, núi lớn chỗ sâu trong, bị lặng yên không một tiếng động áp đi rồi hai cái tá túc ngoại trại người, không có kinh động bất luận cái gì trong trại người. Trần Ngọc Liên khuyết khoát, vội vàng chạy về hàng rào, vừa vặn gặp được kỳ tử hàm lái xe, từ Đồng sơn xuống dưới, ngừng ở dưới sơn trại nhập khẩu. Chu tử nhược đẹ nặng hai cái nam nhân, ở gió lạnh trung đẳng kỳ tử hàm xe. Một cái là Tân Thủy, một cái là Tiếu Anh Kiệt. Loại này lúc, Trần Ngọc Liên còn có cái gì không rõ, nàng đứng ở tại chỗ, chở tay, liền cho đuổi theo Tiếu Tiểu Mạn một cái tát, cả giận nói. Ngươi thật là không biết sống chết a, Dư hị như thế nào ngươi, ngươi muốn như vậy hại nàng. Tâm thương trong núi nhân gia, căn bản là sẽ không lưu đại cô nương một người ở nhà, huống chi là loại này cửa trại mở rộng ra, trong trại người. Có thể dung nạp ngoại trại người qua đêm thời kỳ. Trần Ngọc Liên vốn dĩ cũng không như vậy đa tâm mắt nhị, Tiếu Tiểu Mạn khó được đối nàng tận tận hiếu tâm, nàng cũng trong lòng cảm động. Chính là Tiếu Mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc bị Tống Đan Hoa tống cổ đến thân thích trong nhà đi, Trần Ngọc Liên từ bị Tiếu Tiểu Mạn, Tống Đan Hoa cùng Trương Nước ngọt thay Phiên Nhi giữ lại, này đã sớm làm Trần Ngọc Liên nổi lên lòng nghi ngờ. Nay không vội vàng gấp trở về vừa thấy, quả nhiên đại cô nương xảy ra chuyện nhi. Tiếu tiểu mạn đầu, bị Trần Ngọc Liên đánh đến thiên tới rồi một bên, nàng quay đầu tới, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo, nhìn Trần Ngọc Liên, tiếng cười so đông đêm muốn lãnh. Tần Dư Hi đương nhiên không như thế nào ta, nhưng mẹ, ta không phục, ta không phục. Ngươi quá bất công, nếu ngươi quản Tần Dư Hi lấy chút tiền tới, ta đến nỗi như vậy hại nàng sao? Dư Hi căn bản là không có tiền. Trần Ngọc Liên tức giận đến kêu to, kêu tiếng kêu tại Hạ Tuyết Tuyết đêm phá lệ phẫn nộ. Nhưng thiếu tiểu mạn phẫn nộ, một chút cũng không thua gì Trần Ngọc Liên, thậm chí còn, thiếu tiểu mạn còn có rất lớn uy khuất, nàng kêu lên, nàng không có tiền, nàng có thể khai cửa hàng đường lão bản, có thể xuyên sinh đẹp quần áo, có thể có vô cùng vô tận mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Hảo, nàng không có tiền, kia nàng gả cho tiểu anh Kiệt, không phải có tiền cứu vừa ý. Ta là ở giúp Tần Dư Hi Giúp nàng tìm cái hảo nam nhân gả cho Ngươi không cứu Trần Ngọc liên tức giận đến Đổ ập xuống đánh lên tiếu tiểu Mạn tới Nàng lập tức hét lên Ở hàng rào lối vào Lại khóc lại kêu đến Hận không thể đem cả tòa trong trại người đều kêu lên tới Kêu tiếng kêu thập phần thê lương Thành tâm đem sự tình hướng lớn làm Kỳ tử hàm đình hảo xe Nhảy ra ghế điều khiển Tiến lên liền đem tiếu tiểu Mạn trở tay áp vào trong xe Đem tiếu tiểu Mạn tiếng kêu Cấp ngăn cách ở trong xe, sau đó đôi tức giận đến không nhẹ Trần Ngọc Liên nói. Trần ba bà, chuyện này đừng thọc lớn, thừa dịp trong trại người đều ngủ hạ, ta muốn đem bọn họ mấy cái đưa đến trấn trên đi. Nói lời này cấp Trần Ngọc Liên nghe, kỳ tử hàm vốn tưởng rằng muốn cùng Trần Ngọc Liên lý luận lý luận, rốt cuộc tiếu tiểu mạn là Trần Ngọc Liên thân sinh khuê nữ. Kỳ tử hàm sợ Trần Ngọc Liên liên tiếp thân khuê nữ đi ngồi tù. Nào biết đâu rằng, Trần Ngọc Liên ôm ngực tức giận đến đặt ngông ngồi ở trên nền tuyết, hướng kỳ tử hàm xua tay, nhốt lại, nhốt lại, đem cái này không hiểu chuyện đồ vật, nhốt lại hảo hảo cải tạo cải tạo. nói tiếu tiểu mạn không hiểu chuyện, thật đúng là không phải Trần Ngọc Liên thuận miệng nói nói, nàng lời này cũng là có căn cứ. hôm nay không riêng chỉ là đề cập đến Tần Dư Hi trong sạch, nàng ba tâm ba phổi Tần Dư Hi là người nào? Tiếu tiểu mạn, tống Đan Hoa, trương nước ngọt, còn có Tiêu Anh Kiệt từ từ. Những người này chỉ sợ đều đã quên. Tần Dư Hi đó là giới sơn trại Kim Hoa, cả tòa hàng rào nhất thánh khiết xinh đẹp nhất một cái cô nương. Tộc trưởng kế nhiệm đại điển trước một đêm, nếu lúc này, Kim Hoa có một cây tóc sơ suất, sẽ phát sinh cái gì? Đông đêm thực lãnh, lại không kịp Trần Ngọc liên đối tiếu tiểu Mạn tâm, một nửa lãnh, nàng dượng nữ nhi, thật là xuẩn về đến nhà. Hôm nay này đàn thân thích đối Tần Dư Hi làm này không chỉ là ở hủy một trại kim hoa trong sạch, đây là ở đánh tân nhiệm tộc trưởng mặt, đây là ở chuẩn bị tòa giới sơn trại mặt. Nếu là thời cổ, lục gia tính tình táo bạo điểm nhi, lãnh cả tòa hàng rào, đi tống đan hoa cùng tiểu tiểu mạn trong nhà, giết các nàng cả nhà lấy làm trả thù. Này phiến vùng núi người, ai dám nói lục gia nửa cái không phải? Con sẽ sôi nổi vỗ tay tỏ ý vui mừng. Rốt cuộc tân tộc trưởng kế nhiệm trước một đêm, trong trại kim hoa bị hủy trong sạch. Tiếu tiểu mạn đám người này hành vi, không phải bị diệt tộc xét nhà, chính là chờ bị chầm đường. Sự tình nơi nào có này nhóm người nghĩ đến đơn giản như vậy. Không khỏi, Trần Ngọc Liên liền chụp mà khóc lên, nàng dư hi, thanh thanh bạch bạch một cái đại cô nương a. Trần Ngọc Liên đau lòng đến khóc lên. Ta gân a, này nhưng giáo nàng như thế nào sống a? Nói, Trần Ngọc Liên liền tìm tảng đá, hướng kia cục đá vọt qua đi, nàng muốn một đầu đâm chết tính. 362 tà không đi đâu. Trần Ngọc Liên cảm thấy, đây đều là chính mình làm hại. Tần Dư Hi đã sớm nói rõ thái độ, nói nàng không thích Tiếu Tiểu Mạn, Trần Ngọc Liên còn nhớ cốt nhục thân tình, trông cậy vào Tiếu Tiểu Mạn sẽ thật sự biến hảo, sẽ có cái này hiếu tâm. Trần Ngọc Liên thật sự cho rằng, Tiếu Tiểu Mạn sẽ mang nàng đi mua quần áo. Nếu không phải Trần Ngọc Liên đối Tiếu Tiểu Mạn thả lỏng cảnh giác, hôm nay Tần Dư Hi... Liền sẽ không bị này nhóm người như vậy khi dễ, đều do Trần Ngọc Liên, Trần Ngọc Liên không muốn sống nữa. Bị khóa ở trong xe, nguyên bản còn ở nháo tiếu tiểu mạ, thấy Trần Ngọc Liên hướng trên tảng đá đánh tới, hoảng sợ, hô thanh. Mẹ! Nàng là hận Tần Dư Hi, cũng hận Trần Ngọc Liên không công bằng, chính là, tuyệt không có muốn cho chính mình thân mụ điển mệnh ý tưởng A. Ngoài xe, Trần Ngọc Liên đâm hướng cục đá thân ảnh, lại là bị kỳ tử hàng trạn không khỏi nháo ra mạng người kỳ tử hàm chạy nhanh hướng trần ngọc liên giải thích nói trần ba bà trần ba bà không có việc gì dư hy căn bản là không có việc gì nàng hôm nay buổi tối ở lục gia trong nhà ngủ tiểu anh kiệt liền góc áo cũng chưa chạm vào tần dư hy trần ngọc liên rơi lệ lấy mặt ôm kỳ tử hàm khóc dòng nói thật sự ngươi không phải đang an ủi ta thật sự thật không có việc gì kỳ tử hàm thở dài Đem Trần Ngọc Liên đỡ hảo, tuy rằng hắn cũng có chút khí Trần Ngọc Liên, cảm thấy nếu không phải Trần Ngọc Liên, lần nữa khoan dung tiếu tiểu mạ, hôm nay Tần Dư Hi liền sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Nhưng Trần Ngọc Liên dù sao cũng là Tần Dư Hi thân bà ngoại, Tần Dư Hi chúng quy không có đã chịu thực chất tính thương tổn, Trần Ngọc Liên cũng là thật sự đang hối hận. Việc này liền bóc quá đi, sau này, kỳ tử hàm nên như thế nào hiếu kính Trần Ngọc Liên, vẫn như cũ như thế nào hiếu kính nàng. Vì thế kỷ tử hàm nhìn này lao thái thái, ngữ khí hòa hoan nói. Trần ba bà, thời gian cũng không còn sớm, ta đem những người này đưa đến chân trên đi, ngày mai còn muốn gấp trở về tham gia lục gia kế nhiệm đại điển ngài đi về trước đi, dư hy khả năng đã ngủ hạ, nói cái gì, đều chờ tới rồi ngày mai lại nói. Hảo, hảo, chỉ cần dư hy không có việc gì, cái gì cũng tốt. Trần Ngọc Liên mặt khai trên mặt nước mắt, run rẩy xoay người xem đều không xem tiếu tiểu mạn cuối cùng liếc mắt một cái hướng vào trong chạy mặt lưu lại kỳ tử hàm quay đầu lại ánh mắt như đao nhìn trong xe tiếu tiểu mạn tiếu anh kiệt tần thủy ba người hắn sẽ truy cứu rốt cuộc sáng sớm hôm sau trong trại trời chưa sáng liền vang lên một trận pháo thanh tần dư hi tử trên giường bò dậy mở to mắt liền thấy nhà mình thân bà ngoại sưng đỏ con mắt ngồi ở nàng mép giường không rên một tiếng khóc Bà ngoại, ngài làm sao vậy? Thần Dư Hi hoảng sợ, vội vàng sốc bị đứng dậy, hỏi. Ra chuyện gì? Cô nương, ngươi tối hôm qua, thật không có việc gì đi. Trần Ngọc Liên khóc cả đêm, kỳ thật đã sớm từ kỳ tử hàm trong miệng, biết được tối hôm qua thượng Thần Dư Hi căn bản chuyện gì đều không có. Tối hôm qua nàng còn cố ý cùng lục gia kỳ duệ huyên đều xác định qua. Nhưng là Trần Ngọc Liên không thể tha thứ chính mình, vẫn là ngồi ở nhà chính khóc cả đêm. Không đến như vậy khi dễ người, không đến như vậy khi dễ người. Nàng dưỡng, hảo hảo một cái cô nương, bị chung quanh thân thích, liên hợp lại tính kế, hơn nữa vẫn là ở tộc trưởng kế nhiệm đại điển trước một đêm, có như vậy khi dễ người sao. Trần Ngọc Liên lại hận lại hối. Hối chính là, chính mình vì cái gì đối tiếu tiểu mạn mềm lòng, bị tiếu tiểu mạn hống ở tống đan hoa ra, chỉ hoãn lâu như vậy. Bằng không chuyện này cũng liền sẽ không đã xảy ra. Hận chính là, đây là bao lớn một cái cục à, trong trại ngoại, đều có nhân sâm cùng, nội ứng ngoại hợp, này đến là bao lớn một cái cục, lại là tính kế Tần Dư Hi bao lâu. Ta không có việc gì đâu, bà ngoại. Tần Dư Hi thở dài, duỗi tay, ôm lấy Trần Ngọc Liên, trong lòng có chút ấm áp. Trần Ngọc Liên là trên thế giới này, yêu nhất nàng người chi nhất, tuy rằng Trần Ngọc Liên vô lực hộ nàng, nhưng Trần Ngọc Liên chưa từng nghĩ tới. Bán nàng tới đổi lấy bất luận cái gì ích lợi, vì thế tần dư hi nội tâm, cũng có chút ấy náy cảm. Thực xin lỗi bà ngoại, ngài lớn như vậy tuổi, còn làm ngài thay ta lo lắng hái hùng. Ngồi ở mép giường Trần Ngọc Liên, khóc lóc lắc đầu, kia nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống lạc, nghẹn ngào nói. Ngươi đi đi, hai tử, qua năm sau, ngươi liền đi tỉnh thành, đừng lại hồi cái này nghèo khe suối, nơi này người, quá xấu rồi, các nàng đều quá xấu rồi. Hôm nay sáng sớm thượng, trời còn chưa sáng, kỳ tử hàm sắc mặt âm trầm từ trấn trên trở về, lặng yên không một tiếng động mang về tới mấy cái cảnh sát, Tòa định thỏa quân hạo chờ vài người, chỉ chờ tiếp nhận chức vụ đại điển một kết thúc, liền sẽ đi lên cấu người. Chuyện này, kỳ tử hàm là nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc, tham dự chuyện này người, không một cái có thể chạy thoát. Một tay kế hoạch trương nước ngọt, phụ trách chi khai tiếu mạn mạn cùng tần Khánh Quốc Tống Đan Hoa, Phụ trách chi khai Trần Ngọc Liên Tiếu Tiểu Mạn, phụ trách ở nhà tiếp ứng Tần Khánh Nam cùng Tần Mạn, mang theo Tiêu Anh Kiệt Thượng hàng rào dẫn đường Tần Thủy, còn có Tần Thủy bạn gái. Cùng với không biết vô tội, vẫn là không vô tội thỏa quân hạo. Mỗi người, kỳ tử hàm đều sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Bà ngoại, ta không đi đâu. Tần Dư hi ôm Trần Ngọc Liên, cười vô vô bà ngoại bối, an ủi nói. Nơi này phát triển tiền cảnh rất lớn. Ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Mặc dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, chính là nàng ra vẫn là ở chỗ này, nàng vẫn là sẽ trở về. Tuy rằng hiện tại từ bên ngoài nơi phùn hoa, trở lại này tòa trong trại tới, là một kiện thực lăn lộn sự tình. Chính là không quan hệ nha, tương lai nơi này sẽ kiến sân bay nha. Chính là bọn họ quá khi dễ người. Trần Ngọc Liên tức giận đến đôi mắt đỏ lên, nàng như cũ không buông tay khuyên tần dư Hi. Ngươi hiện tại đã cùng Tử hàm, ở tỉnh thành mua phòng ở, quá xong năm sau, ngươi liền đi tỉnh thành định cư, ta cô nước ai, ngươi có năng lực kiếm tiền, có thể cho chính mình quá rất khá, ngươi cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều rất nhiều, ngăn nắp lượng lệ người, ngươi không nên lại trở về, cùng quê nhà ba người trộn lẫn ở bên nhau, bọn họ xem ngươi hảo, đều tưởng hủy hoại ngươi, đều tưởng bọn họ hủy không được ta, ta sau này sẽ càng tiểu tâm một ít. Sẽ không dạy bọn họ dễ dàng thực hiện được. Tần dư hi ôn nhu vốt phẳng trần ngọc liên nội tâm khó chịu. Trên đời này, rất nhiều người đều không thể gặp người khác hảo. Vô luận bất luận cái gì phương diện, chỉ cần có người so với chính mình quá đến hảo, trong lòng đều sẽ sinh ra không cân bằng cảm giác. Một khi có như vậy không cân bằng, liền rất dễ dàng nảy sinh ghen ghét cùng hủy diệt tâm tình. Tống đan hoa muốn đem tần dư hi sừng cân bán tiền, tiếu tiểu mạn muốn xem tần dư hi tao ương. Này đó thân thích, liên hợp thỏa quân hạo cùng nhau tới hại Tần Dư hi nhưng tương lai lộ như vậy trường, gần cũng chỉ biết xuất hiện này một nhóm người sao. Sẽ không, Tần Dư hi biết không sẽ, nàng còn không có đi lên nàng nhân sinh đỉnh núi, nàng còn không có đi ra biên giới, chân chính hại chết nàng kẻ thù, hiện giờ còn không biết tại đây trên đời cái nào góc. Muốn tới hại nàng người, tương lai chỉ biết càng ngày càng nhiều, quê nhà người như thế nào, người thành phố như thế nào. Nhân tâm hiểm ác, chỉ cần tổn hại người chi tâm, nàng liền tính là đại ở tỉnh thành, cũng giống nhau sẽ bị người làm hại. Cho nên mặc kệ Trần Ngọc Liên nói cái gì, Tần Dư Hi đều không đi. 363 này đóa Kim Hoa. Thức mau, hàng rào bên ngoài pháo phong xong rồi một chuối, lại nổ vang một khắc xuyến, có người ở sân bên ngoài, đều Tần Dư Hi. Thỉnh Kim Hoa. Trần Ngọc Liên còn có rất nhiều lời nói muốn khuyên Tần Dư Hi, hiện giờ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng Từ Tần Dư hy mép giường biên ngồi dậy, lau khô trên mặt nước mắt. Từ Tần Dư hy phòng ngủ ngăn tủ tầng dưới chót, lấy ra dưới sơn trại Kim Hoa phủ. Nay phiến sơn vực, ở thế hệ trước người trong mắt, Kim Hoa là một tòa hàng rào, nhất thánh khiết mỹ lệ nhất cô nương mới có thể đảm nhiệm. liền cùng trong tiểu thuyết đầu thánh nữ giống nhau, ở trong trại được hưởng cực cao địa vị cùng danh dự. Bất quá ở trẻ tuổi trong mắt, Kim Hoa chính là cái xinh đẹp cô nương, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Người trẻ tuổi trong mắt, đặc biệt người, chính là ai càng có thể kiếm tiền, ai càng có tiền. Trừ cái này ra, cô nương lớn lên xinh đẹp điểm nhi, ước chừng tương đương có thể gả cái có tiền người trong sạch mà thôi. Rất nhiều tập tục, rất nhiều khắc vào một cái dân tộc trong xương cốt đồ vật, theo niên đại quá khứ, dần dần cũng đã bị người phai nhạt, không hề bất luận cái gì lực rung động. Tô mổ hoán cầm trong tay cả mạ giác, đứng ở tần dư hy gia sân bên ngoài. Không ngừng vỗ này tòa hàng rào điểm điểm tích tích, hắn bên người đứng một người mặc tuyết địa ủng, bác cực thám hiểm phục cao gầy cái nam nhân. Này nam nhân lớn lên cùng tô mộc hoán tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, bất quá chính là tuổi tác so tô mộc hoán lớn một vòng, là hôm nay mới xuất hiện tại đây tòa trong trại. Tô mộc hoán kêu hắn tô đạo, tô đạo trong tay cầm một trận nước ngoài nhập khẩu trung loại nhỏ camera, đi theo tô mộc hoán phía sau. Rất có hứng thú vô giới sơn trại một thảo một mục, một, một người một cảnh. Sau đó màn ảnh vừa chuyển, giới sơn trại, lớn lớn bé bé người, đều hướng tần dư hy gia sân đi tới, có người hô lớn. Thỉnh kim hoa, thỉnh kim hoa lạc, thỉnh kim hoa lạc. Theo thế hệ trước người lục tục đúng chỗ, bọn nhỏ ở tần dư hy gia sân bên ngoài cao hứng nhảy tới nhảy đi. Bọn họ cũng không biết hôm nay nhật tử, đại biểu cho cái gì, chỉ biết đây là một loại cổ xưa tập tục. Tân nhiệm tộc trưởng vào chỗ, Kim Hoa muốn ra tới càng mặt mũi. Đông Sơn đóng quân lãnh đạo dễ phong, mang theo một loại thân xuyên quân áo khoác binh ca nhóm, cũng theo lại đây, cùng các hương thân cùng nhau đứng ở tần dư hy gia sân bên ngoài xem náo nhiệt, bọn họ này đó nơi khác đóng quân, chỉ sợ tham gia quân ngũ cả đời, đều không thể đuổi kịp loại này nhật tử. Nam, mỗi năm đều sẽ quá, nhưng tộc trưởng kế nhiệm thỉnh Kim Hoa, cũng không phải là mỗi năm đều có. Rất nhiều chưa từng gặp qua loại này trận trượng những người trẻ tuổi kia, cũng là thấu lại đây. Lao tộc trưởng sống 7 chục năm, rất nhiều người cả đời cũng chưa trải qua quá một lần thỉnh kim hoa, lần này cơ hội khó được, 18 trong trại, có thể tới xem náo nhiệt, đều tới. Dây lát qua đi, dưới sơn trại các lao nhân, ăn mặc dân tộc thổ ra phục sức, thổi lên sừng châu, người già già rồi, người trẻ tuổi rồi lại đã không có tâm tình cùng hứng thú, học tập này đó tập tủ cho nên thổi lên sừng châu người, căn bản là không dư thừa mấy cái. Này đó khoác lắc rác, rất nhiều người đều là tám trại các lão nhân, thò qua tới, nếu không một tòa hàng rào, căn bản thấu không đồng đều như vậy nhiều khoác lắc rác nhân thủ. Rộng lớn rác âm, mang theo một cổ tuyên cổ phòng, thổi qua vô biên vô ngần cây cối, chỉ là nghe này đồng thời thổi lên rắc âm, mọi người trái tim run rẩy, cầm ca mê ra tô đạo, hơi kém rơi xuống nước mắt. Kéo kẹt một tiếng, Vạn trúng chú mục trung, tần dư hy ra nhà sàn, nhà chính môn bị mở ra. Thân xuyên màu đen dân tộc thiểu số phục sức tần dư hy, vẻ mặt đoan trang đi ra, nàng hắc y hề thượng, dùng kim sắc sợi tơ, thêu đồ đằng, đồ đằng đoàn thành một đại đoá một đại đoá hoa, từng bước một đi xuống một thang. Có biết hàng lão nhân, chỉ vào kim hoa trên người quần áo, đối người trẻ tuổi phổ cập nói, này giới sơn trại thân là 9 mương 18 trại đệ nhất trại, kim hoa trên người quần áo đã truyền thừa mấy trăm năm. Này Kim Hoa Phục gắt gao đệ ở mỗi một thế hệ Kim Hoa tủ quần áo, không phùng tộc trưởng luân thiên, không được xuất thế. Tô đạo thỉnh cái địa phương sẽ nói tiếng phổ thông người, cho hắn đảm đương phiên dịch, nghe phiên dịch như vậy một giải thích, Tô đạo hoàn toàn kích động. Hắn lịch duyệt rộng khắp, rất rõ ràng biết, hôm nay là có bao nhiêu may mắn, hắn chụp đến đồ vật, chính là cổ văn hóa Di sản a. Nhân gian khó gặp gỡ không nói, Kim Hoa Phục xuất thế. Chỉ ở tộc trưởng luân phiên này, mặc dù Tô Đạo may mắn gặp gỡ, nhưng nơi này người miền núi, có để người trục vẫn là khác nói đi. Cũng đúng là bởi vì Tô Mộc Hoán cửa sau quan hệ, cho nên giới sơn trại người, cho phép hắn một cái người bên ngoài ở trong trại, nâng cái quái quái đồ vật trục tới trục đi, cũng không có nói cái gì. Tô Đạo quả thực muốn cảm tạ thiên cảm tạ địa cảm tạ Tô Mộc Hoán đứa con trai này, làm hắn có cơ hội này. Vì thế... Tô đạo màn ảnh nhắm ngay Tần Dư Hi, hận không thể toàn bộ hành trình đều chỉ chụp nàng một người. Tô Mộc hoán càng là điên cuồng, đã bỏ đến trên cây đi tìm góc độ. Trăm nếp gấp váy đen rơi xuống đất, có thật dài làn váy. Tần Dư Hi liền kéo như vậy lớn lên làn váy đi xuống lầu. Phía sau mấy cái ma ma lập tức tiến lên, thế Tần Dư Hi kéo nổi lên làn váy. Ở mọi người đường hẻm hoang nên chung, hướng tới sân đập lúa đồ đẳng trụ đi. 18 trong trại. Có lão nhân chỉ vào diện mạo đoan trang hào phóng, lược thi phấn trang Tần Dư Hi, khen. 18 trại đệ nhất Kim Hoa, Tần Dư Hi mặc trúc. Bọn họ trong trại Kim Hoa, liền không có Tần Dư Hi như vậy xinh đẹp. Có Kim Hoa đi ra ngoài làm công, mấy năm cũng chưa trở về. Có Kim Hoa trở về là đã trở lại, chính là trong sinh hoạt việc vụn vặt. Căn bản khiến cho bọn họ Kim Hoa đoan trang hào phóng không đứng dậy. Có thể khởi động này bộ Kim Hoa phủ bị đến như thế thánh khiết cao quý, thật sự cũng chỉ có đệ nhất Kim Hoa Tần Dư Hi. Đường hẻm biên binh ca anh em, ở dễ phong dẫn dắt hạ, phát ra một trận nho nhỏ ồn ào thanh, không mang theo bất luận cái gì không tôn trọng cảm giác, bọn họ chỉ là ồn ào kỳ tử hàm. Ai đều biết, dưới sơn trại Tần Dư Hi, 18 trại đệ nhất Kim Hoa, là kỳ tử hàm bạn gái. Không tự giác, thân xuyên quân trang kỳ tử hàm, ở Tần Dư Hi đi qua trước mặt hắn là, ngẩng đầu đỡ ngực Vẻ mặt vô hạn tự hào. Tần Dư hi nhếch môi, khóe mắt đuôi lông mày cười như không cười, sườn mặt, câu hồn nhiếp phách nhìn thoáng qua Kỳ Tử Hàm, nàng hôm nay thoáng vẽ cái trang, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Kỳ Tử Hàm hơi kém đương trường phun ra máu mũi. Này đóa kim hoa, trên trời dưới đất, chỉ này một cái là của hắn. Tần Dư hi tiếp tục đi phía trước đi, trên bầu trời cổ xưa kèn âm, phảng phất muốn thổi thượng cửu tiêu, có chiến ý, có chiến miên. Có tang thương, có tuyên cổ bất biến cứng cỏi. Đạp ken âm, tần dư Hi tới rồi đồ đằng trụ trước, nàng phía sau, nâng làn váy ma ma nhóm, buông xuống dày nặng màu đen làn váy, tần dư Hi để váy, đến gần đồ đằng. Tân nhiệm tộc trưởng đến, lại có người gào to một tiếng, tần dư Hi xoay người, ống tay áo dương lên, gió lạnh tổi tới, phía sau làn váy ở nàng, côi tư diễm giật rung nhan mặt sau, rơi lên đẩy trời miếng vải đen kim hoa. 364 đó là ta. Thần Dư Hi trên đầu, chiền màu đen xa làm khăn trùng đầu, khăn trùng đầu thượng thú cốt vì thoa, cố ở nàng phát, có màu trắng tuyết hạ xuống, dính ở nàng màu đen khăn trùng đầu thượng. Thần Dư Hi vẫn không núp ních, nhìn lục gia. Lục gia cuốn lấy tộc trưởng đại khăn trùng đầu, bên hông hệ sừng châu đao, đôi tay ngôi cao, phảng phất giống như tới đón thứ gì, ba quỷ chín lệ, từ nhà mình một đường dập đầu mà đến. Tộc trưởng cùng Kim Hoa đồng thời xuất phát, Kim Hoa lớn lên xinh đẹp một ít, nhưng xem tính cường một ít, tự nhiên người xem nhiều một ít, mà Lục Gia đã già rồi, mặc dù tuổi trẻ thời điểm là cái xoáy tiểu hỏa nhi, nhưng tuổi lớn đã không có gì xem xét tính. Nhưng Lục Gia như cũng là từ nhà mình cửa ba quỷ chín lệ tới rồi sân đập lúa, quỳ dập đầu, hướng tới đồ đằng mà đến, tới gần trong trại già nhất lao nhân, cánh cung không lưng, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Vì Tần Dư Hi dâng lên truy hồn sáo cùng tế thiên tử, 18 trại tộc trưởng cũng sôi nổi đi ra, ngồi xếp bằng ngồi ở lục gia phía sau. Lục gia quỷ, Tần Dư Hi tiếp nhận bên người lão nhân trong tay giấy vàng, đôi tay có chút run rẩy. Đây là thánh chỉ A, đây là thánh chỉ đi. Này như thế nào giống như một đạo thánh chỉ. Màu vàng lùa gấm mặt trái, còn theo long văn, may mắn Tần Dư Hi luôn là chạy cổ trang đoàn phim, còn nhận thức phồn văn. Bằng không nàng nhìn hôm nay thư giống nhau tế thiên tử, chỉ sợ làm cho 18 trại phụ lao hương thân mặt, muốn ra cái đại dương tương. Cho nên giới sơn trại tế thiên tử, cư nhiên xa hoa đến là một đạo thánh chỉ. Mẹ ra, thật dài hương bị bậc lửa, màu trắng tuyết, màu xanh lá yên, mỹ lệ kim hoa, trang trọng tân tộc trưởng, vô số con chúng, ca mê ra ở lẳng lặng ký lục nơi này phát sinh điểm điểm tích tích, tô một hoán cà mạ rạt, trong chốc lát một cái răng rác. Trong chốc lát lại một cái răng rất thanh, nhẹ nhàng truyền ra. Tần dư hy thanh thanh giọng nói, chậm rãi, dùng mát lạnh tiếng nói, tràn ngập trang trọng túc mục cảm, dùng phương ngôn, một chữ một chữ niệm tế thiên tử. Kỳ thật này đó tử ngữ thêm lên, khó đọc thật sự, nàng một cái từ cũng đều không hiểu là có ý tứ gì, nhưng nghĩ đến đang ngồi những người này, sợ là cùng nàng giống nhau, cũng là không hiểu. Vì thế, nàng chỉ lo một chữ một chữ niệm, Ngữ tốc thông thả cùng rõ ràng, sau đó niệm xong, đem trong tay rất giống là thánh chỉ tế thiên tử, cấp qua lên, để vào không lưng cánh cung lão nhân trong tay. Kế tiếp, chính là đem lão nhân trong tay phụng truy hồn sáo, để vào lục gia trong tay có thể. Trình tự thượng Trần Ngọc Liên đã nói cho Tần Dư Hi nghe xong, cái này trình tự đã trải qua đời sau một lần lại một lần đơn giản hóa, không có gì khó khăn. Tần Dư Hi cầm lấy truy hồn sáo, nhìn thoáng qua lục gia, Lục gia vẫn luôn vẫn duy trì đôi tay phủng cao hơn đỉnh đầu, chuẩn bị tiếp sáo tư thế không thay đổi. Nàng cầm truy hồn sáo, cũng là đôi tay phủng cao hơn đỉnh đầu, xoay người đối với đồ đẳng chủ quỳ xuống. Bái, có lão nhân cao giọng hô to, trong trại sở hữu thượng tuổi lão nhân, cùng với 18 trại sở hữu tốc trưởng, chỉ cần trong lòng còn có đối đồ đẳng có tín ngưỡng mọi người, đều quỳ xuống. Những người trẻ tuổi kia có bị như vậy không khí nhuộm đấm? có bị gia trưởng trưởng bối lôi kéo, cũng quỳ xuống. Trong ngay mắt, sân đập lúa thượng quỳ xuống một tầng lớn. Tô đạo cùng Tô Mục Hoán, cái kia kích động à, hai người đầu gối mềm nhũn, ở rung trời động mà tiếng kèn trung, cũng quỳ xuống đi, chợt, Trật... Tô đạo phản ứng lại đây. Không được, hắn là tới tìm nhi tử, nhưng hiện tại nhi tử có thể không cần, phim phóng sự là nhất định phải chụp. Tô đạo chạy nhanh đứng dậy, khiêng camera liền chạy xa, tìm cái khoảng rác tiếp tục chủ quân nhân nhóm cùng tới tham gia kế nhiệm đại điển huyện chấn lãnh đạo nhóm sôi nổi triệt đi ra ngoài canh giữ ở sân đập lúa chung quanh nhìn như vậy dân phong dân thủ nội tâm chấn động kích động tần dư hy phủng truy hồn sáo dơ lên cao qua đỉnh đầu hướng về phía đồ đẳng trụ bái đầu khấu đi xuống nang một khấu phía sau lục gia cũng đi theo khấu sau đó là mười trại tốc trưởng lão nhân người trẻ tuổi hài tử Sôi nổi khấu đi xuống Lại bái Lại là khấu tiếp theo tảng lớn Chỉ thấy sống lưng hướng lên trời Cái chán khái mà Cổ xưa tín ngưỡng Cổ xưa tập tụ Đoan quả nhiên nhiệt huyết sôi trào Tam bái Ken âm cao ngẩng, Chín cung dưới Thành kính chi tâm đồng bột dựng lên Giờ khắc này Mặc dù cái gì cũng đều không hiểu người trẻ tuổi Cũng cảm nhận được một loại trang trọng Đó là vào lúc này Những cái đó tới tham gia đại điển lãnh đạo bên trong có một cái hơi béo lãnh đạo, trên mặt có chút không tán đồng nói. Bọn họ đây là đang làm phong kiến mê tín, muốn phê bình. Một cái khác lãnh đạo gật đầu, nịnh bỡ giống nhau, Phụ Hòa nói, là đúng vậy, Khang huyện trưởng, đây là muốn phê bình, bằng không không hảo cùng khai phá thương công đạo. Quân nhân bên trong, kỳ tử hàm cả người dùng mình, mặt vô biểu tình nhưng đầu, nhìn này hai cái nói chuyện lãnh đạo, thấp giọng hỏi đứng ở bên người nơi dừng chân lãnh đạo dễ phong. Kêu hai cái người cái gì địa vị. Dễ phong nhìn thoáng qua này hai cái lãnh đạo, nghiêng đầu, để thấp thanh âm núi kỳ tử hàm nói. Trong huyện mới nhậm chức hai lãnh đạo, trong đó một cái là khang huyện trưởng có một cái quản du lịch khai phá. Du lịch khai phá? Kỳ tử hàm não nhân nhi có điểm đau, nữ mày nói. Bọn họ muốn làm gì? Khai phá này phiến vùng núi. Trong huyện là có như vậy cái tiếng gió. Nghe nói nước ngoài có chuyên môn du lịch đầu tư công ty nhìn chúng này phiến vùng núi, tính toán khai phá phong cảnh khu, trong huyện lãnh đạo đối chuyện này thực tích cực, hôm nay lại đây, chỉ sợ cũng là tới thăm dò đường. A, nàm mơ. Kỳ tử hàm cười lạnh một tiếng, này phiến vùng núi muốn khai phá thành phong cảnh khu, đông sơn nơi dừng chân chô nào đi, dưới sơn trại chô nào đi. Mẫu chốt là, nhà hắn dư hy như vậy Mỹ, an mặc kim hoa phục đẹp như vậy. Này hai lãnh đạo lại nói nhà hắn dư hy đang làm phong kiến mê tín, Kỳ Tử Hàm trong nháy mắt liền thập phần phản cảm trong huyện du lịch khai phá kế hoạch. Quá không được trong chốc lát, Kỳ Tử Hàm lưu tới rồi thân xuyên quần áo khoác, Kỳ Duệ Uyên bên người, đối Kỳ Duệ Uyên nói: lao Đầu Nhi, giúp một chút." "Làm gì?" Kỳ Duệ Uyên xem cháu dâu, chính xem đến mùi ngon, thình lình bị nhà mình tôn tử đánh tra, vì thế tràn ngập cảnh giác nhìn Kỳ Tử Hàm. "Ta không có tiền muốn ngươi." Tiền của ta đều cho ta đáng yêu dư hy, ngươi đòi tiền tìm mẹ ngươi đi. Cái gì ngươi ngươi? Kỳ tử hàm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kỳ duệ huyên. Đó là ta. Cùng hắn đoạt tần dư hy, này tao lão nhân cũng quá không biết xấu hổ. Kỳ duệ huyên lại là phá lệ ra mặt dày, thương kỳ tử hàm bày ra một cái ngươi tới đánh ta a biểu tình, không kiên nhẫn hỏi. Ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm cái gì? Không có việc gì đừng tới phiền ta. Có người muốn khai phá giới sơn trại, ngươi động động ngươi đặc quyền, đem chuyện này cấp rào thất bại đi. Kỳ tử hàng một bộ đại gia dạng, phân phối nhà mình thân gia gia, đẻ thấp thanh âm nói. Bọn họ nói giới sơn trại hiện tại đang làm phong kiến mê tín, muốn sửa trị một chút này cổ hải phong tà khí. Tà phi! Cái nào bẹp con bê nói? Kỳ duệ huyên thổi dâu trừng mắt, đôi mắt thoáng nhìn, liền ngó tới rồi kêu mấy cái làm quan nhi lãnh đạo trên người đi. 365 lập tức triệu tập chiến hưu. Đại lãnh thời tiết, chung quanh hoàn cảnh một mảnh bạch, niên đại đã lâu nhà sàn, phủ thêm một tầng màu trắng y rìa trang. Lông lộng tuyết sơn, trình vây quanh trạng thái, vây quanh này này tòa hàng rào. Màu trắng tuyết hạt dừng ở kia mấy người miên phục mau lãnh thượng, đông lạnh đến kia mấy cái lãnh đạo cả người phát run. Giới sơn trại hôm nay mở rộng ra cửa trại, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể tiến vào nhìn một cái coi một chút. Này mấy cái tiểu lãnh đạo là từ đâu nhi toát ra tới, làm khai phá. Giới sơn trại có tần dư hy, yêu cầu ai tới làm khai phá. Hơn nữa ngẫm lại, đây đều là thời đại nào, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự còn không bằng một cái từ chiến loạn nghiên đại đi tới lao nhân, đều là chút cái gì tư tưởng. Giới sơn trại như vậy chính là làm phong kiến mê tín. Sở hữu dân tộc, đồ tốt hư đồ vật, đều giống nhau quy về phong kiến mê tín kia đều phải cấm, này mấy cái tiểu lãnh đạo vì cái gì không đi một phen lửa đốt cố cung. Quốc gia cũng không cần lại chuột bất luận cái gì cổ trang kịch, kia cái gì gần nhất thực hỏa ít ít ít truyền kỳ, hai mươi ký tất cả đều cấm ba tính. Kỳ Duệ Uyên giận chừng mắt nhìn kia mấy cái tiểu lãnh đạo liếc mắt một cái, lập tức quản kỳ tử hàm muốn di động, cho hắn ở đế đô lao chiến hữu, gọi điện thoại. Hắn ở điện thoại này đâu, hơi chút để để cái này tiểu vùng núi làm khai phá sự tình. Đối phương vẻ mặt mờ mịt, hỏi, ta nhi tử một cái kinh con nhi, cho ngươi đi nhúng tay xa như vậy chuyện này, ta nói lao kỳ, ngươi không cảm thấy đại tài tiểu dụng A. Ngươi ít nói vô nghĩa, tỉnh thành lãnh đạo, sợ là áp không được này cổ ta phong, ngươi làm ngươi nhi tử quảng quảng, khai phá cái giám A khai phá, một câu chuyện này, ngươi không cho lão tử giúp cái này vội, sau này đừng nghĩ láo tử lại cùng ngươi chơi cờ lạc. Chơi cờ. Đối phương xích cười ra tiếng, lão kỳ đầu nhi, không phải ta nói ngươi, ngươi đều mất tích đã bao lâu. Không hiểu được ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, lâu như vậy không mạo phao, nguyên lai like chạy đến kia xó xỉnh đi. Ngươi đi kia xó xỉnh làm gì đi. Hắc hắc hắc, ta cùng ngươi nói a. Đối phương không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới chuyện này, kỳ duệ viên liền giống như khởi động máy quan thương giống nhau, bùm bùm đem chính mình trong khoảng thời gian này. Ở chỗ này làm chuyện này, cấp đảo trúc cây đầu, toàn cấp đổ ra tới. Hắn tận tình khoe ra chính mình tại đây xa xôi khu vực, là như thế nào như thế nào tay bắt ngoại địch, như thế nào như thế nào xuyên qua ở nguyên thủy trong rừng rậm, nói được hắn ở đế đô láo chiến hữu, liên tục phát ra hâm mộ tiếng thở dài. Cái kia, lão kỳ A, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện này, địa chỉ ở đâu A? Kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi nói cho ta, ta bảo đảm cho ngươi làm tốt. Đế đô lão quân nhân cầm máy bàn mịt rổ phồn, trong mắt ở hốc mắt Chung quay tròn chuyển, chờ hỏi rõ ràng Kỳ Duệ Uyên hiện tại ở đâu, chạy nhanh treo Kỳ Duệ Uyên điện thoại, cho hắn ngày thường chơi cờ nhiều nhất mấy cái chiến hữu gọi điện thoại đi, một truyền được, chạy nhanh nói, tìm được lao Kỳ Đầu Nhi, hắn nơi đó có tình huống, mặc vào trang bị, chuẩn bị chiến đấu, thu được, lập tức triệu tập chiến hữu, điện thoại Chung truyền đến một đạo Lenken hữu lực chi âm. Kinh thành, này một đêm, đồng thời mất tích vài cái về hưu đại tướng lãnh, này đó nguyên bản tắm máu chiến đấu hăng hái cả đời, hẳn là ở kinh thành hảo hảo hưởng phúc lão quân nhân, thế nhưng trong một đêm, tất cả đều từ kia giường rộng gối êm, xa xỉ hoa lệ đại biệt thự, chạy trốn, chạy, võ trang bộ bộ trưởng, một đêm nổi bạc, mà bên này thành công rào thất bại này phiến vùng núi khai phá kế hoạch kỳ duyên, đem trong tay di động, ghét bỏ đến muốn chết trả lại cho kỳ tử hàm. Sau đó vẻ mặt đắc ý rảo dạt tiến đến Tần Dư Hi bên cạnh, tranh công báo cáo Tần Dư Hi chuyện này. Tần Dư Hi vừa mới dập đầu xong, đem trong tay truy hồn sáo thân thủ giao cho Lục Gia sau, nàng xuất diễn liền hoàn thành. Lục Gia sẽ cầm truy hồn sáo, mang theo toàn trại già trẻ đối với đồ đẳng trụ lại đi một ít dườm già đi ngang qua sân khấu, sau đó cùng 18 trại tộc trưởng cùng nhau, khai cái tộc trưởng đại hội. Cộng đồng thương thảo một chút này phiến vùng núi 18 trại cộng đồng phát triển. Kế tiếp sân nhà, chính là lục gia cái này tân nhiệm tộc trưởng cùng dư lại 17 tòa hàng rào tộc trưởng bọn họ sân nhà. Quá trình đều bị tô đạo cùng tô một hoán màn ảnh, yên lặng ký lục xuống dưới. Một bên ký lục, tô đạo nội tâm, không biết vì sao, liền có một loại bi thương cảm giác. Xã hội phát triển bước chân, càng ngày càng nhanh chóng, đã từng, này phiến vùng núi cộng đồng phát triển liền nắm giữ tại đây 18 vị lao tộc trưởng trong tay. Chính là hiện tại, này 18 vị lao tộc trưởng trong tay quyền lợi, cũng bất quá như vậy. Bọn họ đã từng ở loạn thế, nắm tay đồng hành, lãnh này phiến vùng núi người miền núi, chống lại ngoại địch xâm lớn, bảo hộ trại chung người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ là chín mương 18 trong trại, nhất có quyền uy người lãnh đạo vợ. Cái này kế nhiệm đại điển trang trọng cùng túc mục, vừa lúc phản ánh này phiến vùng núi, Ngày xưa đoàn kết nhất trí, cùng thân là nhất tộc tộc trưởng ngày xưa vinh quang. Nhưng gần chỉ là đã từng. Ở cái này càng ngày càng vật chất hóa xã hội, tiền, dần dần thay thế được hết thảy. Kẻ có tiền, ở người nghèo trước mặt, chính là có một loại vô địch cảm giác về sự ưu việt. Quảng ngươi là tộc trưởng cũng hảo, kim hoa cũng hảo, chỉ cần người nghèo, ai đều xem thường. Mà nay một thế hệ tộc trưởng, sau khi qua đời, còn có cái nào người trẻ tuổi? Nguyện ý canh dự ở này núi lớn chỗ sâu trong, quá năm này sang năm nọ, ngày qua ngày nhật tử. Tô đạo ở vỗ này đó thời điểm, nội tâm liền không ngừng ở hỏi lại chính mình, hắn cảm thấy trong tay hắn chụp mấy thứ này, có thể làm được càng có chiều sâu một ít, càng có thể phát ra từ nội tâm, làm người tự xét lại một ít. Trong trại, náo nhiệt xem xong rồi mọi người, căn bản là không có hứng thú. Nghe 18 cái lao ra hỏa liêu này tấm ảnh vùng núi như thế nào như thế nào phát triển. Kim Hoa quá trình sau khi xong, đại gia liền nhằm chán, ngược lại tìm người đánh bài đi. Mấy cái lưu tại giới sơn trại lãnh đạo, đối với lục gia chờ 18 cái tộc trưởng đại hội, cũng không có gì hứng thú, đặc biệt là kia khang huyện trưởng, vẻ mặt khinh thường nói. Như thế nào phát triển? Còn luân không này vài người tới làm chủ. Đó là đâu? phụ trách khai phá tiểu lãnh đạo, đi theo phụ hỏa khang huyện trưởng. Hiện tại đã không phải bọn họ cho rằng xã hội, này đó người miền núi quá ngu mội, ít ngồi đáy giếng, tư tưởng có rất lớn cực hạn tính, căn bản là thảo luận cũng không được gì. Đối với này phiến vùng núi, đặc biệt là đối với giới sơn trại, đã có nước ngoài đầu tư công ty, nguyện ý hoa số tiền lớn, đem nơi này chế tạo thành một cái điểm du lịch. Sở hữu đồ vật đều sẽ là đường kim quốc tế tiên tiến nhất. Nhà sàn sẽ toàn bộ đẩy bình, dưới sơn trại người, yêu cầu toàn bộ di chuyển rời đi. Cho nên hiện tại này đó 18 trại tộc trưởng nghiêm trang ngồi ở cùng nhau thảo luận, kia đều là bổng phí. Khang huyện trưởng cũng cho phép bọn họ ở chính mình kia có cực hạn tính nhận chi, tiếp tục tự tiêu khiển một thời gian. Sau đó, nhớ tới Tần Dư Hi, kia khang huyện trưởng lại quay đầu lại, đối mấy cái tiểu lãnh đạo nghiêm túc nói. Bọn họ cái kia kim hoa, làm đến mấy thứ này muốn cấm đừng chờ khai phá thương tới, thấy tất cả đều là một ít phong kiến mê tín. 366 hiệu ứng bơm bướm, bướm. là là là. tiểu lãnh đạo gật đầu như đảo tỏi. chúng ta sẽ tăng mạnh giáo dục. sau đó, khang huyện trưởng nghĩ nghĩ, lại đối tiểu lãnh đạo nói. cô nương ra sao? da mặt đều mỏng, khả năng chính mình cũng không biết chính mình đang làm những gì. tuổi con nhỏ, liền toàn bằng các trưởng bối bài bố. các ngươi muốn phê bình, muốn giáo dục nhưng là cũng muốn chú trọng phương thức phương pháp tiểu cô nương ái hư vinh trong huyện có cái gì ca hát khiêu vũ hoạt động cũng có thể kêu cái kia tần dư Hi tới tiểu lãnh đạo lại sôi nổi gật đầu xưng là trên mặt có chút ái muội biểu tình đại gia trong lòng minh bạch khang huyện trưởng ước chừng là xem tần dư Hi lớn lên xinh đẹp cho nên phong kiến mê tín muốn cấm nhưng cũng đến chú ý cái này độ không cần đem tần dư Hi phê bình đến quá tàn nhẫn nhân gia khang huyện trưởng thương hương tiếp ngọc thật sự liệt con chủ động cấp tần dư Hi cung cấp một ít trong huyện kahat khiêu vũ cơ hội mà lúc này hoàn toàn không biết gì cả tần dư Hi, chính ôm chính mình kim hoa phục đại làn váy dẫm lên tuyết động hướng nhà mình nhà sàn đi kỳ duệ uyên liền đi ở nàng mặt sau cùng nàng nói lên trong huyện lãnh đạo nói muốn cấm mê tín hơn nữa dẫn khai phá thương tới khai phá này phiến vùng núi kế hoạch lúc này đã vào đêm bất chi bất giác từ sớm đã vội tới rồi buổi tối tần dư hy nghe Tuyết đêm trung, sắc mặt có chút âm tình bất định, về sau hỏi. Ra ra, ngài có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút, tới làm du lịch khai phá, là cái gì lai lịch sao? Nàng nghĩ đời trước, không qua mấy năm, hàng rào đã bị trưng thu, cần cầu đẩy bình này tòa Mỹ lệ sơn trại. Trong trại người, mỗi nhà mỗi hộ mỗi người đầu cầm bất quá mấy vạn khối trưng thu khoản, tất cả đều di chuyển tới rồi trấn trên đi. Lúc ấy, trưng thu hàng rào du lịch khai phá công ty chính là huyện lãnh đạo rắt đầu, dẫn một nhà trung ngoại hồn bốn du lịch khai phá công ty tiến vào làm sự. Nhiều năm về sau, nơi này Mỹ lệ phong cảnh như cũ, chính là giới sơn trại không có, nguyên bản giới sơn trại vị trí địa phương, biến thành một cái du lịch phục vụ khu, phục vụ khu dừng lại đủ loại xe con tử, giới sơn trại người, lại là một cái đều không còn nữa. Dựa theo thời gian tuyến phát triển, đời trước lúc này, lục gia đã mất tích, lao tộc trưởng còn ở. Hàng rào bị trưng thu, kim hoa phục đẻ ở Trần Ngọc Liên đáy hòm, lại không cơ hội xuất thế. Sau đó Tần Dư Hi bận bận rộn rộn, chết tha hương tha hương. Nay giữa tựa hồ có cái gì liên hệ, lại tựa hồ không có gì liên hệ. Tần Dư Hi lắc lắc đầu, nàng nghĩ đến một vấn đề. Đời này, lục Gia không mất tích, giới sơn trại tao ngộ một lần tập kích. Nàng hiện tại chặt chẽ bá chiếm giới sơn trại nhà giàu số một vị trí, nguyên bản còn có mấy năm thời gian. Chính là thay đổi cả tòa giới sơn trại vận mệnh. Chính là, vì cái gì nên là vài năm sau xuất hiện khai phá kế hoạch, sẽ đột nhiên trước tiên đâu. Vài năm sau mới xuất hiện du lịch khai phá công ty, cùng hiện tại tới cái này du lịch khai phá công ty, chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Sẽ là cùng cái du lịch khai phá công ty sao? Vì cái gì khai phá kế hoạch sẽ đột nhiên trước tiên? Nàng này nho nhỏ còn bướm, phê phẩy nàng con bướm cánh. Đến tuột cùng khiến cho cái gì hiệu ứng bơm bướm. Tần Dư Hi biểu tình nghiêm túc, vội vã thảo cháu dâu niềm vui kỳ duệ huyên, chạy nhanh bước hắn tay giả chân yếu nhì, đi cấp Tần Dư Hi cha kia ra du lịch khai phá công ty. Hắn nhanh như chớp nhi đã không thấy tâm hơi, xem đến Tần Dư Hi sừng sốt, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Chứ bỏ làm kỳ duệ huyên hỗ trợ cha cha kia ra du lịch khai phá công ty, nàng còn muốn cho kỳ duệ huyên cha cha, là cái nào huyện lãnh đạo. Đáp ứng muốn nhằm vào này tấm ảnh vùng núi khai phá. Sau đó, Tần Dư Hi dẫn theo làn váy, đi theo kỳ duệ huyền chạy đi phương hướng đi tìm kia lao gia tử. Nàng phỏng đoán lao gia tử hẳn là đi tìm kỳ tử hàm cầm di động, vì thế liền bay thẳng đến binh ca nhóm nơi phương hướng đi. Vừa mới nàng ở sân đập lúa thượng thời điểm, dường như thấy binh ca nhóm đều tụ tập ở hàng rào phía đông, vì thế Tần Dư Hi cũng hướng phía đông đi, vừa mới chuyển qua một thốc treo đầy băng tuyết tuy Liền thấy Tô mộc Hoán đứng ở đường nhỏ thượng, bên người vây quanh mấy cái hỏi hàn ân cần lãnh đạo. Cho nên Tô Tiên Sinh, hiện tại là đối mùa thu kia một hồi tập kích, một chút ấn tượng đều không có. Trong đó một cái lãnh đạo, trong miệng A Bạch Khí, đối diện điều chỉnh thử màn ảnh Tô mộc Hoán, vẻ mặt ý cười. Tô mộc Hoán thực thành thật gật đầu, ánh mắt chung có chút không kiên nhẫn thần sắc, hắn rõ ràng tránh ở này an tĩnh trong một góc, chụp ảnh chụp hào hào. Phi cấp này mấy cái trong huyện lại đây lãnh đạo, kéo đến nơi này tới hỏi chuyện. Hắn không biết chính mình đã từng ở dưới sơn trại tao ngộ cái gì, hắn chỉ nhớ rõ chính mình thực chấn động nơi này cảnh đẹp, đột nhiên có một ngày liền ở tỉnh thành bệnh viện tỉnh lại, nói dưới sơn trại bị tập kích, hắn bị phát hiện ngã vào một chỗ dưới vực sâu mặt. Cạ mẹ giặt không thấy, cạ mê ra nội tồn tạp, cũng không biết ném tới rồi nơi đó. Lúc ấy chuyện này, tựa hồ ảnh hưởng rất lớn, Cụ thể này đó làm quan chính là xử lý như thế nào, lại tra ra một ít cái gì tới, tô mộc hoán cũng không biết, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Ở tô mộc hoán trong thế giới, chỉ có nhiếp ảnh, nhiếp ảnh chính là hắn mệnh. Cho nên những cái đó lãnh đạo đến tột cùng muốn hỏi chút cái gì, kỳ thật tô mộc hoán căn bản là không nghe ra tới, trong đó có cái lãnh đạo, liền nóng nảy, thực trắng ra hỏi. Tô tiên sinh, nghe nói ngươi lúc ấy bị người đuổi theo, ngã hạ huyền ngai. Một đoạn này ký ức, ngươi cũng đã không có sao. Không nhớ rõ. Tô Mộc Hoán có chút tức giận, trong tay cầm cả mạ giác, ngữ khí thật không tốt nói. Các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ta nói ta mất trí nhớ, ta cái gì cũng không biết, các ngươi muốn hỏi cái gì? Vài vị huyện lãnh đạo cho nhau nhìn nhìn, cũng không lại nói khác, lại thấy Tô Mộc Hoán không muốn hàn huyên, liền không thú vị đi rồi. Làm cái gì? Tô Mộc Hoán bực thật sự, bị người không thể hiểu được gọi tới lại bị người không thể hiểu được ném xuống, hắn buồn bực thực đâu. Bọn họ có thể là muốn hỏi ngươi, đối lúc ấy giới sơn trại bị tập kích sự tình, còn nhớ rõ không nhớ rõ. Một đạo giống như không cốc gú lan nữ âm hưởng khởi, tô mộc hoán đột nhiên vừa quay đầu lại. Cũng chỉ thấy tuyết đêm trung, đứng ở tuyết dưới tảng cây tần dư hi, trên đầu bao màu đen khăn trùng đầu, an mặc màu đen váy áo, váy thượng theo kim sắc hoa, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Ánh trăng trung, Tần Dư Hi trong lòng ngực ôm một hợp lại làn váy màu đen sa trùng, giống như che vô thượng nguyệt hoa, lộ ra một cổ nhàn nhạt ngân quang tới, chỉ là này làn váy bị Tần Dư Hi ôm ấp ở trong đó, làm kia ngân quang thực mỏng manh, thực không thấy được thôi. Tô Mộc Hoán chạy nhanh dơ lên camera, cấp Tần Dư Hi răng rắc tạm sắt chụp mấy tấm ảnh chụp. Tần Dư Hi ôm chính mình làn váy đi lên trước, duỗi tay, chặn Tô Mộc Hoán màn ảnh, hỏi: "Kỳ thật ta cũng muốn hỏi" Giới sơn trại bị tập kích thời điểm, ngươi làm gì đi, ngươi lúc ấy bị người đuổi theo sao? Tô Mộc Hoán không nói gì nhìn Tần Dư Hi, nghĩ nghĩ, không biết, không nhớ rõ. Cho nên, Tô Mộc Hoán bản nhân, đều không nhớ rõ ngay lúc đó chính mình, có phải hay không bị người đuổi theo, có phải hay không rớt xuống huyền ngai, kia mấy cái lãnh đạo là làm sao mà biết được. 367 ngài muốn làm cái gì? Tần Dư Hi có chút hồ nghi, không nói gì nhìn Tô Mộc Hoán. Sau đó quay đầu lại, nhìn nhìn kia mấy cái lãnh đạo bóng dáng hướng sân đập lúa phương hướng đi đến, chỉ cảm thấy tấm màn đen thật mạnh. Nghe nói, tiến cử du lịch khai phá công ty, tới khai phá này phiến vùng núi kế hoạch, cũng là này vài vị lãnh đạo đâu. Chính tâm tư ủ dọc chung, Tần Dư Hi thấy được kỳ tử hàm, an mặc quân áo khoác, hướng tới nàng đi tới, hắn cách thật xa, liền hướng nàng vẫy tay. Vì thế Tần Dư Hi liền bỏ xuống tô mục hoán. Hướng tới kỳ tử hàm đi đến, hỏi, ra ra đi tìm ngươi sao? Tìm, đem di động của ta lấy chạy, ta sợ ngươi cho ta gọi điện thoại, tìm không ra ta người ta liền tới tìm ngươi, cùng ngươi nói một chút ta di động cấp ra ra. Ánh trăng trung, ăn mặc quân áo khoác kỳ tử hàm, duỗi tay sờ sờ tần dư hi mặt, có chút lánh, chạy nhanh đem chính mình quân áo khoác cấp tới xuống dưới, cấp tần dư hi phủ thêm, trách nói, quá lạnh. Ngươi xuyên này một thân nhi, đẹp là đẹp, chính là quá đơn bạc, xem đem ngươi cấp đông lạnh. Nóng hừng hực quân áo khoác một mặc ở trên người, tần dư hy liền cảm thấy chính mình cả người, giống như bị kỳ tử hàm ôm vào trong ngực giống nhau, có cổ thuộc về kỳ tử hàm hơi thở quay chung quanh nàng. Nàng đỏ mặt cười cười, trong tay còn ôm kim hoa phục khổng lồ lăn váy, đối kỳ tử hàm nói. Ta phát hiện một chút kỳ quái sự tình. Chuyện gì? Kia trong huyện mấy cái lãnh đạo. Cảm giác hảo quái gì a? Tần Dư Hi đem kia mấy cái lãnh đạo, do hỏi tô một hòn nói, cấp kỳ tử hàm lặp lại một lần, lại hỏi, các ngươi lúc ấy bắt như vậy nhiều sống phu, thẩm vấn ra cái gì sao? Tiểu binh biết đến không nhiều lắm, cái kia lính đánh thuê tự sát, thi thể đã vận đến đế đô đi, đến bây giờ còn không có thu được thi kiểm báo cáo. Về điểm này, kỳ tử hàm cũng thực bất đắc dĩ, hắn rôi tay, hợp lại khẩn Tần Dư Hi trên người quân áo khoác, Dặn dò nói, ta tổng cảm thấy chuyện này còn không có xong, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, không cần ngạnh giang, trước tiên hướng ta ở phương hướng chạy. Chuyện này, kỳ thật kỳ tử hàm tính toán chính là, chỉ cần Tần Dư Hi không hỏi, hắn liền không chủ động nói. Rốt cuộc những việc này, Ly Tần Dư Hi sinh hoạt quá xa quá xa, cũng quá phức tạp, quá huyết tinh, ai biết vị kia lính đánh thuê, đưa đến trong huyện đi. Sau đó tới đế đô trên đường, đều tiếp xúc chút người nào, thế nhưng tự sát. Tần dư Hi không nên hiểu biết này đó, nàng chỉ cần hảo hảo làm tốt chính mình sự nghiệp, ở chính mình sân khấu thượng lấp lánh tỏa sáng thì tốt rồi. Nghe nói vị kia lính đánh thuê đã tự sát tin tức, tần dư Hi sửng sốt một chút, sau đó biểu tình như thường gật gật đầu. Ân, hảo, ta biết. Nàng gật đầu là lúc, trên lô thai 2 xuyến thú cốt hoa thai, ở dưới ánh trăng. Tản mát ra một cổ giá tính mà sắc bén quan tới. Sau đó ngẩng đầu, Thần Dư hi nhìn Kỳ Tử Hàm, ánh mắt như nước, thật là cái đáng yêu lại nghe lời ngoan ngoãn bài bạn gái, chỉ nghe nàng nói: "Ta biết những việc này quá phức tạp, rất nhiều đồ vật nhìn như không hề liên hệ, chính là sau lưng nhất định có chúng ta sở không biết quan hệ, vong dệt đến quá lớn, chúng ta biết được quá ít, chính là ta vĩnh viễn đều tín nhiệm ngươi." Lời ngon tiếng ngọt, thỏa thỏa lời ngon tiếng ngọt nhưng là kỳ tử hàm liền ăn tần dư hy này một bộ. Hắn trong lúc nhất thời, xem tần dư hy, xem đến có chút ngây ngốc, vừa định túi đầu, đi một ngụm tần dư hy, cũng chỉ thấy lục gia bao tộc trưởng đại đại khăn vấn đầu đầu, từ lúc cốc chàng phương hướng đi tới. Tần dư hy chạy nhanh ý bảo kỳ tử hàm, hai người khoảng cách hơi chút cách ra một chút, hướng tới lục gia nhìn lại, lục gia lại là đứng ở không xa địa phương, không hề đi phía trước, hắn hướng hai người vây tay. Dư Hi, Tử Hàm, hai người các ngươi cùng ta đi cái địa phương. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều cho rằng đây là cái gì dưới sơn trại kế nhiệm tộc trưởng truyền thống, liền đi theo Lục Gia cùng đi rồi. Kết quả hai người đi theo Lục Gia, trực tiếp ra dưới sơn trại, một đường hướng trong núi đi đến, lại là đi rồi thật lâu, đều còn chưa tới địa phương, theo ở phía sau tần Dư Hi liền nhịn không được hỏi. Lục Gia, ngài mang chúng ta đi chỗ nào a? Phía trước lục gia không có đáp lời, làm như ở trong lòng nghĩ cái gì, phút chốc ngươi quay đầu lại, theo trong mộng tỉnh lại giống nhau, bừng tỉnh, nga một tiếng, trả lời. Dư Hi, ngươi còn có nhớ hay không, ta cùng ngươi thảo luận quá, lục gia này một thế hệ qua đi, nên do ai tới đón nhậm giới sơn trại tộc trưởng, bảo hộ giới sơn trại của quý. Thần Dư Hi chớp mắt, bị kỳ tử hàng đỡ, ở không có lộ núi rừng trung xuyên qua, lắc đầu. lục gia. Ngài còn trẻ đâu, hiện tại liền nghĩ tộc trưởng người thừa kế. Tộc trưởng người thừa kế, đều là tân tộc trưởng kế thừa ngày đó định ra. Lục ra bước nhanh đi phía trước đi, lại ngừng lại, xoay người, chỉ vào tần dư Hi, đối nàng thở dài. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, có năng lực tiếp nhận giới sơn trại, này trẻ tuổi, trừ bỏ ngươi cũng không có người khác, nhưng là dư Hi ngươi tâm cao ngất, giới sơn trại đối với ngươi mà nói, chính là cái nhà giam, cho nên... Ta cho ngươi tìm một cái thủ vệ. Hắn ngắm liếc mắt một cái kỳ tử hàm, không đợi kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi nói chuyện, ngắm đen trong rừng, đột nhiên phiêu ra một cổ khói nhẹ. Kỳ tử hàm nhạy bén cảm thấy không tốt, trong lòng một đột, duỗi tay chảo qua Tần Dư Hi cánh tay, liền mang theo nàng trở về chạy. Không chạy hai bước, Tần Dư Hi liền thân mình một rổ, té ngã trên mặt đất. Kỳ tử hàm cũng cảm thấy cả người nhỗn ra, hắn xoay người, che chở Tần Dư Hi ánh mắt đôi không chuẩn tiêu cự, nhìn Lục gia, cảnh rất hỏi. "Lục gia, ngài muốn làm cái gì?" "Là hắn sai, là hắn khinh địch, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Lục gia thế nhưng sẽ đối hắn cùng Tần Dư Hi bất lợi." Bao tộc trưởng đại khăn chùm đầu Lục gia, thở dài, từ từ tiến lên, nhìn đã lâm vào vượng mê trạng thái Tần Dư Hi, sau đó nhìn nhìn lại chết cũng không chịu tiến vào vượng mê trạng thái kỳ tử hãm, nói: "Yên tâm Ta chỉ là muốn đem giới sơn trại thứ quan trọng nhất truyền thừa cho các ngươi mà thôi. Hắn nói khi sau lưng trong rừng liền đi ra một người mặc dân tộc thổ gia phục sức lão nhân, năm ấy tuổi cùng tộc trưởng không sai biệt lắm. Kỳ tử hàm nhìn kỹ, thế nhưng là vị kia mất tích hồi lâu tấm bia đá sưởng lão nhân. Giới sơn trại xương mù thật mạnh, nơi xa hàng rào đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiểu ngựa xa xa truyền đến, các lão nhân tấu vang lên cổ xưa nhạc cụ. Kêu tiếng nhạc mênh mông mà tuyên cổ, cuốn nước cờ trăm năm trước yêu hận tình thù thật lâu quanh quẩn tại đây tuyết đêm bên trong. Kỳ tử hàm cảm thấy chính mình đại khái chung cái gì mê dược linh tinh, hắn nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng cũng biết lục gia hẳn là không có ác ý, cho nên cũng không có làm ra bao lớn phản kháng. Chỉ là mê mê hoặc hoặc, nghe được vị kia tấm bia đá sưởng lão nhân, cùng lục gia thấp giọng nói, ngươi tìm cái này thủ vệ, ý chí lực quá cường. Hiện tại còn không có ngất xịu đi. Này không nhiều hảo sao. Lục gia không để bụng, xoay người cong lên kỳ tử hàm, lại ý bảo vị kia tấm bia đá sưởng lão nhân. Cho hi cong lên tới, đừng ngã nàng. 368 làm cái thực xa xôi ác mộng. Yên tâm, nàng tổng sẽ không so tấm bia đá trọng. Hai người thấp giọng nói, trên lưng cong hai người, liền ở trong rừng bay nhanh lên. Kỳ tử hàm vượng đầu vững não. Chỉ cảm thấy quanh thân cảnh vật không ngừng ở biến hóa, hắn hao hết sức lực, quay đầu lại nhìn thoáng qua tần dư Hi, nàng sớm đã vượng đã ngủ, ở tấm bia đá sưởng lão nhân trên lưng, lộ ra nửa bên thanh lệ dung nhan. Không biết qua bao lâu, đối vượng vượng hồ hồ kỳ tử hàm tới nói, thời gian phảng phất đều đã không có khái niệm, hắn cảm giác chính mình bị đặt ở một chương cổ trên giường, bốn phía sáng trưng, sau đó hắn nghiêng đầu, liền thấy tần dư Hi cùng hắn giống nhau, liền nằm ở hắn bên người. Bốn phía đều là thủy, một viên một viên đại bóng đèn, bị màu đen cây cột nâng lên. Lục gia chạy thủy lại đây, đứng ở kỳ tử hàm bên lề cúi đầu nhìn hắn trợn tròn đôi mắt, lại là thở dài. Trước ngủ một lát đi, ngươi xem dư hi đều ngủ rồi, ngươi như vậy chết chống làm cái gì? Một mảnh miếng vải đen rơi xuống, kỳ tử hàm chỉ cảm thấy chính mình mặt bị che lại, hắn duỗi tay, dùng hết sức lực, rốt cuộc cầm bên người tần dư hi tay, sau đó hốt hoảng chi gian chỉ cảm thấy có thứ gì bò lên trên cổ tay của hắn, lạnh lẽo thân thể, mang lên ấm áp dòng nước, cắn hắn một ngụm. nhận người sao? tấm bia đá sưởng lão nhân thanh âm vang lên. nhận. lục gia đạm mạc thanh âm, ở kỳ tử hàm bên tai vang lên. hắn đem kỳ tử hàm trên mặt hất bước, nhấc lên một góc, nhìn nhìn kỳ tử hàm đôi mắt, đôi tấm bia đá sưởng lão nhân cười nói, cái này thủ vệ không tồi, chúng độc chứng, còn đang liều mạng bảo trì thanh tỉnh. Ngươi hiện tại có thể yên tâm, nhà các ngươi dư hy này mặc cho tộc trưởng, có thể đem đồ vật xem đến hảo hảo. Tấm bia đá sưởng lão nhân thanh âm vang lên, nhàn nhạt, liền giống như ở chân trời giống nhau. Kỳ tử hàm nằm ở lạnh lẽo cổ trên giường, bên tai nghe rất nhỏ đông đưa tiếng nước, hắn nắm chặt tần dư hy tay, sợ tần dư hy rời đi hắn bảo hộ phạm vi, sẽ tao ngộ đến cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Lục gia thanh âm, giống như ở chân trời giống nhau xa xa động tĩnh ở kỳ tử hàm phía trên. Có một số việc, muốn công đạo các ngươi một tiếng, Tử Hàm, ngươi thế dư hi nhớ hảo, tổ hân có rằng, tộc của ta nhiều thế hệ bảo hộ quốc chi của quý, không đến thế đạo thanh minh là lúc, không được xuất thế, lại ngô một thế hệ, lược thiếu thanh minh, ngươi chờ ghi nhớ, nếu quốc lực hưng thịnh, thế đạo thanh minh là lúc, đương đoạn tác đoạn, không ngừng phản loạn, chớ khởi tham lam chi tâm, dẫn diệt tộc hoạn. Sau đó Hốt Hoàng chi gian Khi Tử Hâm ở một mảnh trong xương đen, phảng phất thấy một phiến cửa sắt mở ra tới, Thần Dư Hi An mặc áo tủ từ cửa sắt nội đi ra, nàng sắc mặt tái nhợt, cả người gây ốm đến không thành bộ dáng, tóc dài khoác ở sau lưng lộn xộn, dầu mỡ phảng phất thời gian rất lâu không có xử lý qua, nay không phù hợp Thần Dư Hi ngày thường tập tính, nàng vẫn luôn là sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, vô luận ở hưng dã vẫn là ở phồn hoa thành phố lớn. Nàng đều là một thân thoải mái thanh tân. Có từng từng có như vậy dầu mỡ đầu tóc, còn ăn mặc áo tủ. Dư Hi, Kỳ Tử Hàm không tự giác, thấp giọng gọi nàng, trong lòng chợt nắm đau lên. Nàng vẻ mặt xa lạ ngẩng đầu, nhìn hắn, giống như phong vũ phiêu diêu trong biển, độc hành thuyền nhỏ, rốt cuộc thấy được nơi xa hải tháp, nàng nói, ta không có giết người, người không phải ta giết. Kỳ Tử Hàm. Kỳ Tử Hàm nhìn nàng, Bên hai liền vang lên chính mình thanh âm, hắn dùng một loại da vẻ chấn định lời nói, bắt đầu dò hỏi Tần Dư Hi về một hồi mưu sát án chi tiết. Này chi tiết như thế chân thật, kỳ tử Ham dò hỏi có trật tự lo logic rõ ràng, thế Tần Dư Hi phân tích toàn bộ án kiện điểm đáng ngờ nơi. Phản phất. Phản phất là rõ ràng phát sinh quá như vậy một hồi mưu sát án. Cảm ơn ngươi, kỳ tiên sinh. Dò hỏi qua đi, thân xuyên áo tù Tần Dư Hi đứng dậy tới. Hướng tới kỳ tử hàm thật sâu Cúc một cung, trên mặt là một mặt Thân thiết cảm kích Nàng cảm tạ hắn, bởi vì hắn là nàng Ở dị quốc tha hương, bỏ tù Thời gian dài như vậy tới nay Duy nhất một cái nguyện ý tin tưởng nàng Căn bản là không có giết người người Cho nên nàng cảm kích Kỳ tử hàm, thật sâu Đối hắn ôm có lòng biết ơn Sau đó, nàng xoay người Gây ốm bóng dáng, đi vào một phiến Lại một phiến nhắm chặt cửa sắt chung Hình ảnh này Lam Kỳ Tử Hàm cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn đến quá Tần Dư Hi đi vào cửa sắt bóng dáng, không ngừng một lần. Sau đó kết cục là cái gì? Kết cục là Tần Dư Hi đã chết. Bất chi bất giác, thiên không biết khi nào sáng. Kỳ Tử Hàm đột nhiên một chút, từ trên mặt đất ngồi dậy tới, một phen lấy ra trên mặt miếng vải đen, mọi nơi vừa thấy, hắn đang ở lục ra ra trên giường. Đêm qua cũng không biết làm ngợm vẫn là cái gì, đối với Kỳ Tử Hàm tới nói ký ức phi thường phi thường xa xôi, rồi lại gần gối dơ tay có thể với tới, hắn nhoáng lên đầu, sắc mặt tái nhợt liền chạy ra khỏi phòng ngủ đi. Giống như từ một mảnh ác mộng chung nhảy vào hiện thực. Môn đẩy ra, vẫn như cũ là núi sâu trùng, cổ xưa hằng rào, một tòa ba mặt núi vây quanh, có chiến lược ý nghĩa thần bí sân trại. Trong trại bay khói nhẹ, nơi xa sân đập lúa thượng còn có tối hôm qua thiêu đốt lửa trại, lưu lại dấu vết. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, phảng phất đã xảy ra một ít cái gì. Kỳ tử hàm nghi hoặc túi đầu, nhìn chính mình bị thứ gì cắn một ngụm cánh tay, kia mặt trên đích sắc có một cái nho nhỏ dấu răng, dấu răng thượng có huyết vảy tử, nhìn dáng vẻ, rất giống là bị răng cắn một ngụm. Nay trong núi xà chính là nhiều, trong trại mỗi nhà mỗi hộ đều có xà dược, chính là này ngày mùa đông, còn có xà lui tới, vậy đến không được. Kỳ tử hàm vội vàng đi xuống lầu thang, Chạy tới Tần Dư Hi trong nhà, đẩy cửa vừa thấy, Trần Ngọc Liên cùng Lục gia đều không ở nhà, liền Tần Dư Hi phòng ngủ môn hờ khép, nàng chính ăn mặc ngày hôm qua kim hoa phủ, nằm ở trên giường. Dư Hi, kỳ tử hàm nhào qua đi, Huy khai mềm nhẹ trứng màn, nhìn nằm ở trên giường, một thân hắc y Tần Dư Hi, đôi tay run rẩy, bám vào người ôm lấy Tần Dư Hi đơn bạc mảnh khảnh thân mình. Nàng khụ một tiếng, như mày... Phảng phất giống như trong mộng bị người bừng tỉnh giống nhau, thoáng dây ruột, nhìn về phía kỳ tử hàm, khàn khàn thanh âm, hỏi. Tử hàm, sớm như vậy, nói, tần dư hi ruôi tay, thói quen tính hồi ôm kỳ tử hàm, kia trắng non thủ đoạn, lộ ra ống tay áo, mặt trên có một cái màu đen sà văn, xoay quanh ở trên cổ tay, giống như mang một cái màu đen vòng tay. Nàng còn có chút mơ mơ màng màng. Căn bản là không biết đêm qua đã xảy ra chút sự tình gì, nửa ngày không phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy đè ở trên người nàng kỳ tử hàm, có chút hơi hơi dùng mình, vì thế, tần dư Hi lại hỏi. Tử hàm, ngươi như thế nào làm? Không có việc gì, ta đại khái, làm cái thực xa xôi ác ngộng. Kỳ tử hàm bất động thanh sắc, hắn ôm tần dư Hi, đem nàng ôm ngồi dậy tới, hỏi. Ngày hôm qua phát sinh sự, ngươi còn có nhớ hay không? Lục gia kêu chúng ta ra hàng rào. Nếu tần dư Hi không nhớ rõ, kỳ tử hàm liền cái gì đều không nói cho tần dư Hi, miễn cho nàng lo lắng hãi hùng. 369 đối lục gia thủ vững. Có sao? Tần dư Hi đầu còn có chút vượng, cảm giác chính mình còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Nàng ở kỳ tử hàm trong lòng ngực giật giật, mới phát hiện chính mình thế nhưng còn ăn mặc kim hoa phủ. Vì thế dãy rùa đứng dậy, đối kỳ tử hàm nói khó trách ta ngủ thật sự không thoải mái, Ngươi trước đi ra ngoài, ta đổi kiện nhi quần áo. Nhìn dáng vẻ, Tần Dư Hi đối đêm qua phát sinh sự tình, một chút ấn tượng đều không có, kỳ tử hàm nhìn Tần Dư Hi, ánh mắt sâu thẳm, nhấp môi không nói, hắn hơi hơi nhăn lại sắc bén hai hàng lông mày, xem Tần Dư Hi trên cổ tay, không biết từ khi nào bắt đầu, văn thượng một vòng nhi màu đen xà văn. Kỳ tử hàm không có đi ra ngoài, mà là duỗi tay, Đem thân xuyên kim hoa phục Tần Dư Hi, chẳng ngang ôm trở về trong lòng ngực, túi đầu, bắt được cổ tay của nàng, hỏi. Đây là cái gì? Gì? Ta thành đời kế tiếp tục trưởng người thừa kế. Tần Dư Hi có chút kinh ngạc, lưng dựa ở kỳ tử hàm trong lòng ngực, dơ lên thủ đoạn tới, liền ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào âm dương, ngẩng đầu nhìn chính mình trên cổ tay xà văn, cấp kỳ tử hàm giải thích nói. Cái này là đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế hình xăm, dùng cổ pháp văn ở người thừa kế trên cổ tay, tộc trưởng nếu là có cái gì ngoài ý muốn ly thế, hoặc là phân thân thiếu phương pháp hết sức, có cái này hình xăm người, lời nói liền tương đương với tộc trưởng lời nói. Cái này hình xăm, lục da trên người cũng có, cũng không có cái gì hiếm lạ, chỉ là lục da làn da ngăm đen, không qua thấy được, hình xăm ở ngược vị trí, kỳ tử hàm cũng không có thấy mà thôi. Kỳ tử hàm cũng sẽ không có sự không có việc gì, lột ra lục ra quần áo, hướng một đại nam nhân ngực dùng sức xem. Nàng một cái cô nêu ra, lục ra cũng không có khả năng lột ra nàng ngực, đi cho nàng văn cái này, cho nên cũng chỉ có thể văn ở cổ tay của nàng thượng. Mà như vậy hình xăm, ở tần dư hy như vậy trắng nõn làn da thượng, lại là ở cổ tay thấy được vị trí, nàng là kỳ tử hàm đặt ở trong lòng người, tự nhiên liền dẫn tới kỳ tử hàm chú ý. Hắn nhìn chầm chầm Tần Dư Hi thủ đoạn nhìn sau một lúc lâu, Trung Quy vẫn là nuốt xuống trong lòng nghi vấn. Khả năng, đêm qua, lục Gia mang theo hắn cùng Tần Dư Hi đi rồi cái giới sơn trại cổ xưa nghi thức. Kỳ tử hàm quyết định ở không làm rõ ràng trạng vốn phía trước, tạm thời án binh bất động, hắn chỉ là mặc không lên tiếng nhìn Tần Dư Hi vui mừng, hỏi, ngươi rất muốn đương giới sơn trại tộc trưởng sao? Đó là tự nhiên. Tần Dư Hi huy thủ đoạn hơi có chút mặt mày hớn hở nói ta chính là có kế hoạch lớn người ta muốn đem giới sơn trại phát dương quang đại mang theo các hương thân đi ra biên giới có cái tộc trưởng thân phận ở chỗ này đỉnh hảo phương tiện sau này hành sự một ít nàng nói liền dựa vào kỳ tử hàm trong lòng lực rồi tay cởi xuống trên đầu khăn vấn đầu tùy ý một đầu tóc dài rối tung mà xuống lại có chút lo lắng sốt ruột nói chỉ là có chút phiền phức chính là ta một cái cô nương gia sản tộc trưởng Giới sơn trại người sợ là sẽ không tiếp thu Xưa nay Cũng không có cô nương đương tộc trưởng Kỳ tử hàm từ tần dư hy phía sau Đem nàng ôm sát Cầm nàng đôi tay Thấp giọng nói Ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào Mặc kệ ngươi làm cái gì Ta đều vô điều kiện duy trì ngươi Nếu đến bây giờ Kỳ tử hàm còn nhìn không ra tới tần dư hy Có cái gì kế hoạch kia hắn liền uổng vì tần dư hy bạn trai Từ tần dư hy đi hướng tỉnh thành Đến nàng dẫn tô một hoán tới giới sân trại, lại đến phùng hồng thỏa linh vận, tần dư hi làm, đều là ở mở rộng giới sân trại. Trước kia kỳ tử hàm không hiểu biết, chỉ là cảm thấy tần dư hi lớn lên xinh đẹp, người hảo tâm mà thiện lương, chậm rãi tiếp xúc cái này cô nương sau, kỳ tử hàm mới dần dần nhận thức đến, hắn có được, là một khối nhân gian của quý. Hắn không biết lục gia muốn bảo hộ chính là cái gì, nhưng hắn muốn bảo hộ, là tần dư hi. Được đến kỳ tử hàm duy trì tần dư hi, quay đầu lại, nằm ở kỳ tử hàm trong lòng ngực nhìn hắn, khỏe mắt hơi hơi câu tiểu, rất có như vậy một tia liêu nhân quyến rũ vị. Như vậy tần dư hi, an mặc như vậy một bộ màu đen cổ xưa kim hoa phủ, liền giống như thần bí nữ yêu, làm kỳ tử hàm cầm lòng không đầu xa vào trong đó. Hắn tim đập đến lợi hại, một cái xoay người, liền đem tần dư hi cấp đẻ ở dưới thân, lâm vào mềm mại giường đệm. Lại khoan lại lớn lên kim hoa phục làn váy, dừng ở mép giường hạ, tần dư hi ruôi tay, màu đen ống tay áo chảy xuống, nàng văn màu đen xà văn thủ đoạn vòng thượng kỳ tử hàng cổ, biết rõ cố hỏi nói. Ngươi muốn làm gì? Làm ngươi. Kỳ tử hàm ánh mắt chấp nhất, túi đầu liền hôn lên tần dư hi môi, màu trắng trướng màn bị đánh rớt xuống dưới, che đậy to rộng cổ trên giường, cho nhau dây dưa bóng người. Cá biệt giờ qua đi. Yên lặng sân trại. Đột nhiên truyền ra một đạo thê lương tiếng gào, đang ở trước gương, sửa sang lại dung nhan tần dư hi, tay một đốn, quay đầu lại đi xem mép giường đang ở sửa sang lại quân trang kỳ tử hàm, hỏi. Là ai ở đây? ơ? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Kỳ tử hàm thần thanh khí sảng, tan mất một thân mỏi mệnh, đứng ở tần dư hi phía sau, đôi tay nắm lấy nàng hai vai, từ sau lưng không lưng túi đầu, hôn tần dư hi gương mặt một ngụm, xoay người mặc vào quần áo khoác đi ra ngoài. Lưu lại tần dư hi, ăn mặc dân tộc thiểu số mùa đông áo khoác, đem khởi ra kim hoa phục cẩn thận gấp sửa sang lại hảo, chuẩn bị thu vào trần ngọc liên tủ quần áo. Nàng ở còn không bao lâu, đã bị tuyển vì giới sơn trại kim hoa, này bộ kim hoa phục là đã hưởng mạng lao tộc trưởng, thân thủ giao cho nàng trong tay. Bất quá lúc ấy, tần dư hi cũng không cảm thấy giới sơn trại kim hoa, có cái gì đặc thù, đơn giản chính là một tòa hàng rào. Công nhận lớn lên đẹp nhất cô nương thôi Lại có không đến tộc trưởng Luân Phiên là lúc Kim Hoa Phục không được xuất thế cách nói Vì thế này bộ Kim Hoa Phục thần Dư Hi vẫn luôn không có cơ hội mặc vào Cho nên liền vẫn luôn từ Trần Ngọc Liên hỗ trợ bảo quản Nghĩ đến sau này Nàng cũng không có cơ hội lại xuyên Không mấy năm nàng gả cho người Liền không hề là giới sơn trại Kim Hoa Này bộ quần áo Đại khái sẽ chuyển cho Thỏa Linh Vận Hoặc là đời kế tiếp Kim Hoa Nếu nàng lựa chọn vẫn luôn không gả chồng, kia nàng sẽ vẫn luôn là giới sơn trại Kim Hoa, kia nàng không chết phía trước, này bộ Kim Hoa phục liền đến không được đời kế tiếp Kim Hoa trong tay. Đời trước, này bộ Kim Hoa phục liền vẫn luôn bị Trần Ngọc Liên bảo quản, sau lại Trần Ngọc Liên mượn dùng tần Dư hy tiền tài, ở Hoa Vì ngân hàng, một nhà được xưng thế giới đỉnh cấp an toàn ngân hàng, khai một cái tủ sắt, đem này bộ Kim Hoa phục cấp tồn đi vào. Lúc ra mất tích, hàng giao không có Trần Ngọc Liên thân thể lại không tốt, lại cũng chặt chẽ nhớ kỵ giới sơn trại ngày xưa truyền thống. Tần Dư Hi không gả chồng, đời kế tiếp kim hoa người được đề cử, liền vĩnh Viễn thành không được chân chính kim hoa. Này bộ kim hoa phục liền sẽ bị Trần Ngọc Liên, vĩnh Viễn khóa ở hoa vì ngân hàng tủ sắt. Cũng dạng truyền thống, cũng coi như là Trần Ngọc Liên đối lục gia thủ vững. Tần Dư Hi có chút cảm thán, hai đời, lần đầu tiên mặc vào này bộ kim hoa phục, nhưng cũng là cuối cùng một lần. Nàng dôi tay, có chút lưu luyến buốt ve màu đen kim hoa phục làn váy, mở ra làn váy tới, phô nàng phòng ngủ hơn phân nửa cái sàn nhà. 370 kim hoa phục. Nhìn mở ra làn váy, tần dư hi bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Này kim hoa phục làn váy thượng, theo kim sắc đồ đàng văn, thoạt nhìn giống như một bộ sơn thủy họa, Không đúng, giống như một bộ bản đồ. Nàng không biết chính mình là chỗ nào tới đột phát kỳ tưởng, chính là cảm thấy rất như là bản đồ. Những cái đó đồ đẳng thoạt nhìn, chính là đồ đẳng trụ thượng hoa văn hình thức, nhưng là vô số hoa văn, tổ hợp ở bên nhau, lại đem này kim hoa phục làn váy mở ra tới, khắp liền lên xem, có sơn có thủy, còn có sơn trại. Hơi hơi lộ ra nắng sớm phòng ngủ, thần dư khi đem kim hoa phục làn váy lại triển khai một ít, nàng vòng quanh làn váy ven, đi rồi vài vòng, sau đó thấy được giới sơn trại. Đúng rồi, đó là nàng giới sơn trại, ba mặt núi vây quanh, Một mặt lâm thủy, dễ thủ khó công, cùng giới sơn trại đối ứng, là hai tòa cao ngất ngọn núi, làm như một tòa môn tự. Khi còn nhỏ, lục gia mang nàng lên núi chăn dê, ở chăn dê kia chỗ địa phương, liếc mắt một cái là có thể thấy kia hai tòa ngọn núi, tựa một cái môn tự, đứng sừng sững ở dây núi bên trong. Lục gia ở tần dư khi còn nhỏ thời điểm, liền thường xuyên cấp tần dư khi nói chuyện xưa, hắn nói, cái kia môn, trôn giấu một cái thật lớn bảo tàng. Là thời của một cái hoàng tử, mang theo nửa cái quốc khố trốn hướng nước lắng diện, sau đó lưu tại nơi đây. Tần Dư Hi đứng ở kim hoa phục làn váy trước, nhìn cái này môn, phảng phất giống như chính mình liền đứng ở lục gia mang nàng chăn dê địa phương, kia thị giác, giống nhau như lúc. Vận mệnh chú định, sở hữu sự tình đều dường như chú định, sở hữu chi tiết đều ăn khớp lên, Tần Dư Hi cảm thấy chính mình không lo cái này tộc trưởng, quả thực là đối vận mệnh vũ nhủ. Cốc cốc cốc! Phong ngủ ngoài cửa, tiếng đập cửa vang lên. Tần Dư Hi bừng tỉnh quay đầu lại, mở ra cửa gỗ, Trần Ngọc Liên vội vội vàng vàng đi đến. Vừa thấy, Tần Dư Hi đem kim hoa phục làn váy triển khai, chiếm phòng ngủ nửa bên mà. Vì thế Trần Ngọc Liên cuốn lên tay áo liền giúp đỡ Tần Dư Hi đem kim hoa phục làn váy triết hợp lại tới, nhanh chóng giao đai nói. Buổi sáng trời chưa sáng, trong trại liền tới rồi mấy cái cảnh sát, đem thỏa quân hạo cấp khảo đi rồi. Mẹ nó gấp đến độ ở nhà khóc, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào đem kim hoa phục cấp đặt ở trên mặt đất. Chạy nhanh thu thập hảo, nay quần áo chính là trong trại bảo, mặt trên tuyến chính là thật kim tê ực. Bà ngoại, ngươi nói lúc trước chúng ta hàng rào bị người tập kích, đối phương có phải hay không chính là vì tìm này bộ kim hoa phục A. Tần Dư Hi có chút ý nghĩ kỳ lạ, cũng không để ý tới thỏa quân hạo bị cảnh sát khảo đi một chuyện. Nàng nhìn Trần Ngọc Liên hai ba hạ liền đem kim hoa phục cấp chết lên, ôm kim hoa phục trở về chính mình phòng, dùng một cái chắp trăng lên, đặt ở cái dương tầng chót nhất. Sau đó Trần Ngọc Liên lúc này mới đẩy mặt nghiêm túc quay đầu lại, nhìn Tần Dư Hi, rôi tay, chụp Tần Dư Hi đầu một chút. Không biết, như vậy cái phá hàng rào, cũng liền này bộ quần áo đăng giá, nhưng là như vậy bộ quần áo, còn không có người ở tỉnh thành kia bộ biệt thự một nửa quý, ai sẽ sát nhiều người như vậy. Liền vị như vậy một bộ quần áo. Lại không phải trón váng. Nói cũng là. Thần dư hi cúi đầu, biểu môi, tâm tư bị xoa khai, lại hỏi. kia trong trại, liên thỏa quân hạ một người bị mang đi sao? Ơn, xứng đáng. Này tất nhất, thế nào cũng phải tạo nghiệt. Làm hắn ba mẹ liền gái năm đều quá không hảo. Xứng đáng. Trần Ngọc Liên cấp cái dương rơi xuống sở, trong tay cầm đồng chìa khóa, hoán hận nói. Tốt nhất trào đi vào. Phan cái không hẹn, cả đời đừng ra tới hại người. Trần Ngọc Liên nói vẫn là thỏa quân hạo, giúp đỡ Tiêu Anh Kiệt, muốn Tần Dư Hi buổi tối ngủ không cần lạc khóa một chuyện. Chuyện này quan hệ đến Tần Dư Hi thanh danh, Trần Ngọc Liên vẫn chưa nơi nơi nói, kỳ tử hàm cũng dặn dò tới bắt người cảnh sát huynh đệ, sự tình không làm rõ ràng phía trước, không cần ở trong trại nói. Cho nên chuyện này tới rồi hiện tại, thỏa quân hạo người trong nhà, phòng chứng đều còn không biết thỏa quân hạo là phạm vào chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trại người đều gom lại Thỏa Quân Hạo trong nhà xem náo nhiệt, xem Thỏa Quân Hạo cha mẹ ở nhà khóc thiên tường điệu. Nay không đến mấy ngày liền phải ăn Tết, Thỏa Quân Hạo lại bị cảnh sát cấp bắt đi, vẫn là chấn trên tới cảnh sát, chính là muốn người một nhà mạng già, nghĩ đến cái này năm đều quá đến không yên phận. Ma Trư bọn bị bắt đi Thỏa Quân Hạo ngoại, Tiếu Tiểu Mạn, Tần Thủy, Tần Thủy bạn gái, Trương Nước Ngọn, Tống Đan Hoa, Trần Khánh Nam, Trần Mạn Một cái cũng chưa rơi xuống, đều bị bắt trở về. Mắt thấy không mấy ngày liền phải ăn tết, phòng trừng, bọn họ này vài người, đến lưu tại cục cảnh sát xem đêm giao thừa thiệt tối, sau đó chờ sự tình từng cọc loát minh bạch, sợ là được đến năm sau. Tần dư hi nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, tống đan hoa cùng trương nước ngọt, cái này bị giao hấn, đây chính là hảo, sau này cũng có thể thiếu điểm tới phiên nàng. Quá đến trong chốc lát, kỳ tử hàm trở về ở nhà chính cùng Tần Dư Hi Giao Đái nói Đêm qua ta không hồi nơi rừng chân hiện tại cần phải trở về trong chốc lát buổi tối ta trở về ăn cơm chiều Mau đến cuối năm nơi rừng chân rất nhiều quân nhân năm nay không thể về nhà nơi rừng chân cũng muốn cấp bọn lính giống như da giống nhau ấm áp, cho nên nơi rừng chân mấy ngày nay sẽ rất bận khả năng muốn tổ chức một cái cái gì tiệc tối a, bao cái sủi cảo a linh tinh hoạt động Nghe nói trong huyện võ trang bộ con muốn tổ chức đoàn văn công ở chấn trên võ trang bộ làm một cái an ủi diễn xuất nơi dừng chân binh ca nhóm phần lớn thực hưng phấn chỉ nghĩ an tết kia một ngày nhanh lên như tới bọn họ hảo đi xem đoàn văn công xinh đẹp muội tử kỳ tử hàm đã tới nơi này ba năm theo lý thuyết đã có thể xin về nhà quá một lần năm nhưng là hắn về nhà làm gì kỳ gia lão gia tử ở chỗ này tần dư hi ở chỗ này cho nên hắn cũng liền ở chỗ này đến nội xa ở đế đô cha mẹ gọi điện thoại thì tốt rồi vì thế kỳ tử hàm tích cốt nghỉ đông cùng nhau chuẩn bị chờ thêm xong năm sau bồi tần dư hy cùng đi đế đô tham gia cả nước hóa trang thi đấu an tết liền không quay về hắn vừa mới vừa đi kỳ duệ uyên liền cùng một trận nhi phong dường như toàn tiến bảo hét lên nha đầu nha đầu ngươi muốn ta tra ta đã điều tra xong cái kia du lịch khai phá công ty kêu lữ ngoại quốc tế đầu tư công ty Năm trước ở vùng Duyên Hải thành thị đăng ký, thủ tục đầy đủ hết, quốc nội Pháp Nhân, nước ngoài trú tư, quốc nội Pháp Nhân đại biểu tiêu thực phân ly. Thực phân ly. Tần Dư Hi ngồi ở nhà chính trên ghế, tiên lặng nhấm nuốt tên này, thực quen hay, lại tưởng tượng, này nhưng còn không phải là đời trước, khai phá giới sơn trại du lịch công ty Pháp Nhân sao. Cho nên, trước sau hai đời, cái này cái gì lữ ngoại quốc tế đầu tư công ty, đều nhắm vào giới sơn trại. Cập này một mảnh đỉnh núi. Thật đúng là chấp nhất à, đời trước trưng thu giới sơn chạy một lần, đời này thời gian trước tiên đã nhiều năm, lại tới trưng thu. Quả thực chấp nhất, phi giới sơn chạy không thể sao. Thiên hạ hảo sơn hảo thủy như vậy nhiều địa phương, vì cái gì liền nhất định phải nhìn chằm chằm giới sơn chạy không bỏ. Hơn nữa trong huyện cái kia Khang huyện trưởng, dường như cũng không phải chản đèn cạn dầu, Khang huyện trưởng trừ bỏ đối tô một hoán phá lệ chấp nhất. Cũng là hắn tiến cử cái này lữ Âu Ngoại Tư, muốn tới khai phá giới sơn trại. 371 ngài không trở về đế Đô Anteta. Thần dư hy âm thầm trải vớt cái này Khang huyện trưởng cùng lữ Âu Ngoại Tư quan hệ, cùng với kiếp trước kiếp này, này đó nhìn như không hề liên hệ sự tình, rồi lại dạy người trực giác lẫn nhau có điều liên lụy. Nàng nhớ kỹ Khang huyện trưởng gương mặt kia, tuy rằng nàng không biết sự tình còn có rất nhiều, nhưng từ nay về sau. Chỉ cần Khang huyện trưởng muốn chấp hành sự tình, Tần Dư Hi hết thẻ phản đối, tóm lại là không sai. Về Khang huyện trưởng cùng lữ ông Ngoại Tư, Trưng Thu giới sân trại, khai phá du lịch cảnh khu kế hoạch, đời này khẳng định muốn thành công. Kỳ Duệ Huyên đã sớm đã rảo thất bại lần này Trưng Thu kế hoạch, cái này cái gì thực phân ly muốn lại lần nữa đem này tòa hàng rào, khai phá thành một cái du lịch phục vụ khu, là không có khả năng vì thế tần dư hi liền cũng không hề đem việc này để ở trong lòng, chỉ là nhìn kỳ duệ uyên kỳ quái hỏi: ra ra, ngài không trở về đế đô anh ta, không trở về, trở về làm cái gì? kỳ duệ uyên không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt tần dư hi, lại xoay cái đề tài, nháy đôi mắt, hỏi: ngươi hôm qua buổi tối cùng nhà ta kia hôn trưởng, làm cái gì đi? hắn trên mặt hình như có chút tái mũi vui mừng cảm giác, nhìn tần dư hi. Chỉ hận không hiện tại liền đem kỳ ra sở hưu sổ tiết kiệm đều cấp cái này nha đầu. Nghĩ đến tối hôm qua, kỳ duệ huyên chính là biến tìm không kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi, hắn phỏng đoán, này hai người, nên sẽ không trộm đạo thượng cái gì rừng cây nhỏ, hẹn hò đi đi. Tần Dư Hi lại là sửng sốt, trả lời, ngày hôm qua lục ra làm ta cùng tử hàm ra hàng rào, định rồi ta làm đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế, ước chừng hoàn thành nghi thức sau. Ta liền trở về ngủ. Nói, Tần Dư Hi liền lượng ra chính mình trên cổ tay hình xăm, xem đến Kỳ Duệ Huyên một trận thất vọng. Tần Dư Hi đó là minh bạch, này tao lão nhân, tư tưởng ố thật sự. Nàng cười, đang định chấn an Kỳ Duệ Huyên vài câu. Kỳ Duệ Huyên liền không cao hứng lấy ra Kỳ Tử Hàm Di Động tới, đưa cho nàng. Cấp, kia hôn tiểu tử di động, ta đi ra ngoài. Đem Kỳ Tử Hàm Di Động trả lại cho Tần Dư Hi, Kỳ Duệ Huyên liền cong đôi tay hầm hứ đi ra môn đi. Thật là vô dụng à, kỳ tử hàm liền cái tức phụ đều bắt không được, thần dư hy tốt như vậy, nếu như bị khắc càng ưu tú tiểu tử, nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Kỳ duệ uyên phía sau, thần dư hy túi đầu nhấp môi cười, nàng nhìn cái này lão nhân, thật là đáng yêu vô cùng, còn thực không ấn lẽ thường ra bài, người khác đều cảm thấy hắn tôn tử chính là nhân trung long phượng, hắn lại là thế kỳ tử hàm tự ti thực. Sợ tần dư Hi chướng mắt kỳ tử hàm giống nhau. Chơi kỳ tử hàm di động, tần dư Hi ngồi ngay ngắn ở nhà chính nướng hỏa, quá đến trong chốc lát, tiếu mạn mạn cùng tần khánh quốc đội vã đuổi trở về. Bọn họ vừa mới từ cục cảnh sát bị thả ra, bỏ lỡ lục ra kế nhiệm đại điện. Nhưng Trần Ngọc Liên đối này hai vợ chồng trong lòng cũng có chút khí, nàng bị tiếu tiểu mạn kéo dài, là nàng sai, này hai vợ chồng cư nhiên cũng trúng tống đan hoa kế bị sai khiến tới rồi nhà khác thân thích chỗ qua đêm. Mặc kệ nói như thế nào, trong nhà có đại cô nương cha mẹ trưởng bối một cái đều không thể thiếu cảnh giác, Trần Ngọc Liên đại ý, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc thế nào cũng không nên đại ý. Cho nên ngày hôm qua Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc ở cục cảnh sát không trở về, cũng không đổi kịp lục ra kế nhiệm đại điển, Trần Ngọc Liên cũng không nóng nảy, nàng khí đâu, ước gì Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc, cả đời đều đừng ở nàng trước mặt bị ghét. Bên này Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc tao ngộ, chính là Tần Dư Hy xảy ra chuyện đêm đó, bọn họ bị Tống Đan Hoa chi đi rồi, đi Tống Đan Hoa thân thích trong nhà qua một đêm. Ngày hôm qua buổi sáng hồi Tống Đan Hoa ra thời điểm, vừa lúc thấy Tống Đan Hoa, Trương Nước Ngọt, Tần Khánh Nam Tần Mạt toàn ra, đều bị khảo thượng xe cảnh sát. Biết được Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc là Tống Đan Hoa con dâu cùng nhi tử, cảnh sát liền đem Tiếu Mạn Mạn, còn có Tần Khánh Quốc cũng rửa đi rồi. Đi cục cảnh sát lúc sau, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một phen Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc. Từ cảnh sát dò hỏi chung, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc, tràn đầy khâu ra sự tình đại khái. Vì thế hôm nay sáng sớm, hai người bọn họ phu thế bị phóng ra sau. Sắc mặt tái nhợt, một đường hướng trong trại đuổi, hai người cơ hồ là hướng trở về nhà sàn. Thấy Tần Dư Hi Bình Yên vô sự ngồi ở nhà chính sở ấm, lúc này mới yên tâm tới. Tiếu Mạn Mạn xoay người liền hướng Tần Khánh Quốc đổ gập xuống đánh, tiêu không nói, ta nói cái gì tới, ta nói cái gì, ta liền nói ngươi cái kia mẹ, vẫn luôn bất an hảo tâm đi, liền như vậy siêu chủ ý, đều có thể nghĩ ra được, Tần Khánh Quốc, á, Tần Khánh Quốc, ta thiếu gia đối đãi ngươi không tệ à, chính ngươi nói nói xem, mẹ ngươi như vậy hại dư hi, ngươi không làm thất vọng ngươi cô nương sao? Tần Khánh Quốc cúi đầu, vẻ mặt hối hận, hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên nghe con mẹ nó. Hôm trước buổi tối không có về nhà, cô nương lớn, không nên không lưu một người ở nhà thủ vệ, nếu là Tần Dư Hi đêm qua, bị Tiếu Anh Kiệt thực hiện được, kia thật đúng là hại đứa nhỏ này cả đời A. Không tự kìm hám được, ở Tiếu Mạn Mạn khóc kêu đấm đánh chúng. Tần Khánh quốc hai đầu gối mềm nút, quỳ gối nhà mình, cô nương trước mặt, túi đầu, khóc lên. Tần Dư Hi hoảng sợ, nàng vội vàng đứng dậy, đem chính mình phụ thân cấp nâng lên, chấn ăn nói. ba. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm hắn quỷ, hắn trước nay cũng không dám ngỗ nghịch mẹ nó nửa câu lời nói, hiện tại nhưng hảo, nếu không phải cái kia chu tử nhược, trời xui đất khiến ngủ ngươi giường, hôm nay ngươi bà chính là hại ngươi cả đời đồng lõa. Tiếu mạn mạn hồng hốc mắt, tức giận đến cả người phát run, nàng nhịn tống đan hoa mười mấy năm, mẹ chồng nàng dâu chi gian lớn nhỏ mâu thuẫn không ngừng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Liên tính là Tống Đan Hoa vẫn luôn đánh Tần Dư Hi chủ ý, tưởng đem Tần Dư Hi phải về Tần gia đi bán tiền, nhưng thiếu Mạn Mạn cũng chưa nghĩ đến quá, Tống Đan Hội Hoa chọn dùng như vậy phương thức, cư nhiên kế hoạch, làm Tiếu Anh kiệt tới cường bao Tần Dư Hi. Cái này làm cho thiếu Mạn Mạn, cả đời đều không thể tha thứ Tống Đan Hoa, nếu Tống Đan Hoa làm chuyện như vậy, Tần Khánh thủ đâu có thể tha thứ Tống Đan Hoa, kia thiếu Mạn Mạn liền phải trực tiếp cùng Tần Khánh quốc ly hôn. Nàng muốn giao sắt chặt đây rồi, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Tống Đan Hoa hết thề quan hệ lui tới. Mẹ, này quan ba bà chuyện gì a? Tần Dư Hi Đơ đã rơi lệ đầy mặt, đầy mặt đều là hối hận Tần Khánh Quốc, kéo lại lại muốn đi lên đấm đánh Tần Khánh Quốc tiếu mạn mạn, khuyên đủ. Tính, chuyện này đều đi qua, sau này chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt, không cần lại cùng ta nãi nãi một nhà có bất luận cái gì liên hệ, nhật tử là sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi còn không chạy nhanh đem mẹ ngươi số điện thoại, từ ngươi di động bên trong xóa. Tiếu mạn mạn hướng Tần Khánh Quốc giống, Tần Khánh Quốc chạy nước mắt, chạy nhanh đem điện thoại móc ra tới, run run ngón tay, đem Tống Đan Hoa liên hệ dây số, từ chính mình di động thượng cắt bỏ. Hắn không biết chuyện này lúc sau, Tống Đan Hội Hoa đã chịu cái dạng gì trừng phạt, lại sẽ ở bên trong đái bao lâu. Tần Khánh Quốc chỉ biết, chính mình cả đời, đều không thể lại tha thứ chính mình thân ngụm. 372 mã không rõ. Đối tần Khánh Quốc tới nói, hắn cái này tần gia đại nhi tử, từ nhỏ cũng chưa cảm thụ quá tần gia nửa điểm yêu quý, khi còn nhỏ, trong nhà sở hữu ăn ngon hảo uống, đều phải trước thỏa mãn tần Khánh 5. Đi học lúc sau, tần gia không có tiền, làm tần Khánh Quốc đọc được tiểu học tốt nghiệp, liền vào sường gỗ, lại là vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng tần Khánh 5 đến sơ trung tốt nghiệp. Sau khi lớn lên, tống đan hoa càng là nửa phần do dự đều không có, thu tiếu ra tiền, làm tần khánh quốc vào tiếu ra làm lang. Nay từng vụ từng việc, tần khánh thủ đâu có thể không để bụng, hắn đều có thể quên mất xem nhẹ, đều có thể trước sau như một hiếu kính tống đan hoa. Chính là duy độc không thể hại hắn nữ nhi tần dư hi, tống đan hoa ăn uống quá lớn, thế nhưng chỉnh ra lớn như vậy một hồi âm như, tần khánh quốc giống nhau, không thể tha thứ tống đan hoa cái này thân mụ. Chỉ cần tưởng tượng đến tần dư hi sắp gặp đến thương tổn, Tần Khánh Quốc trong lòng liền có một loại hận ý bốc cháy lên, hắn cảm thấy, hắn cùng Tần gia, cùng Tống Đan Hoa, phỏng trừng đời này, đều không thể lại có cái gì liên hệ. Người thành thật ngày thường là thực dễ khi dễ, nhưng kia chỉ là không có làm tức giận hắn mà thôi, một khi dâm tới rồi người thành thật điểm mấu chốt, hắn sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều phải kiên trì. Tần Khánh Quốc mặc không lên tiếng xóa rớt Tống Đan Hoa liên hệ phương thức, tùy ý tiếu mạn mạn khóc la đống hắn. Một bên tần dư hy thấy thế, cũng là khuyên không được phụ mẫu của chính mình, chỉ có thể giao cho thời gian, tới làm cha mẹ nàng chậm rãi bình ổn trong lòng tức giận. Nhà chính trung nàng hoàng hốt quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ bên mông sắc trời, nguy nga núi lớn bị màu trắng đại tuyết bị diệt, này một năm tuy rằng rất nhiều nhấp nô, chính là đối với nàng tới nói, lại là thu hoạch tràn đầy. Có lẽ là trời cao, thấy nàng đời trước ăn đến khổ quá nhiều, cho nên cả đời này, Đem sở hữu tốt, đều cho nàng, nam nhân, sự nghiệp, còn có người nhà, cũng không thiếu tần dư hy. Nàng thức thỏa mãn. mà như vậy một cái năm, đối với rất nhiều người tới nói, với năm rồi so, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, rồi lại tựa hồ có cách biệt một trời. Giới sơn chạy tới khách nhân, lục tục đi trở về, có mấy cái tô một hoán cùng tô đạo bằng hữu, lại từ tập thượng tìm lại đây, đều cùng một đám kẻ điên cả ngày cầm cả mạ giặt nơi nơi chủ bởi vì là tô mùa hoán bằng hữu trong trại người cũng không nói gì thêm chỉ ở tộc trưởng lục ra nơi đó lấy máu quá môn lúc sau liền tùy này nhóm người đi càng là tới gần ngày tết trong trại các loại phong tục tập quán đùn đùn không dứt làm ngày mồng 8 tháng chạp đầu đánh bánh dày sắt gà giết dê sân đập lúa thượng lửa trại tữa hồ đều không có diệt quá tới rồi ngày tết ngày này kỳ tử hàm trước tiên ở đóng quân điểm thượng Cùng cùng bao các chiến hưu đem bữa cơm đoàn viên ăn, giữa trưa liền xuống núi cùng Tần Dư Hi, Trần Ngọc Liên, Lục Gia, Kỳ Duệ uyên, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc cùng nhau, lại ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Buổi chiều trấn trên võ trang bộ có đoàn văn công biểu diễn, lãnh đạo dễ phong liền chỉnh chiếc xe tải, đem binh ca nhóm một xe kéo dài tới trấn trên đi xem biểu diễn, Kỳ Tử Hàm không đi, cũng liền không trở về nơi dừng chân ở dưới sân trại, giúp đỡ Trần Ngọc Liên cùng nhau làm văn thán. Nhà chính bị vô yên bếp lò hồng đến ấm áp, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ăn sủi cảo. Đại ở nhà chính xem tivi, ấm rạo rạo tan an uống uống. Đêm giao thừa buổi tối, Đông sơn đóng quân điểm, từ chấn trên võ trang bộ, xem xong đoàn văn công biểu diễn trở về. Một chiếc xe tải ngừng ở giới sơn trại bên ngoài, binh ca nhóm nối đuôi nhau tiến vào giới sơn trại, một người trong tay ôm một phùng pháo hoa. Đây là Đông sơn đóng quân điểm. Đặc biệt tiêu tiền từ nơi khác chỉnh một số lớn pháo hoa lại đây, chuẩn bị phóng cấp giới sơn trại người xem, hiện tại không phải nói muốn quân dân cùng nhạc sao. Dễ phong thực chú trọng điểm này. Đông Sơn đóng quân cùng giới sơn trại ở rất gần nhau, mua chút pháo hoa, quân dân cùng nhạc. Những cái đó pháo hoa liền đặt ở sân đập lúa thượng, chờ 12 điểm một quá, trong trại liền có người hô lên. Mau ra đây a phóng pháo hoa lạp binh ca cho chúng ta mang theo pháo hoa lạp Mau mau, chúng ta đi xem pháo hoa đi. Trần Ngọc Liên chạy nhanh đứng dậy, lôi kéo lục ra, kỳ duệ liên, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc ra nhà chính đi sân đập lúa thượng. Trong phòng, Tần Dư Hi cùng Kỳ Tử Hàm dừng ở mặt sau cùng, nàng vừa mới đi ra nhà chính môn, một đóa pháo hoa phóng lên cao, ở u tĩnh núi sâu trùng, nổ tung. Nàng Liên đứng ở nhà mình nhà sàn thượng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháo hoa sáng lạ, nu hòa ngũ quan. Sau lưng. Kỳ tử hàm đứng ở nhà chính, duỗi tay, từ Tần Dư Hi sau lưng ôm lấy nàng eo, đem mặt trôn ở nàng phát, thanh âm trầm thấp nói: "Thân niên vui sướng, thân niên vui sướng." Tần Dư Hi quay đầu lại, có một đóa pháo hoa ở nàng đỉnh đầu nổ tung, đủ mọi màu sắc quang, dừng ở nàng trên người, màu bạc ánh sáng mang theo thật dài cái đuôi rơi xuống, giống như phồn hoa chào bế mạc. Một năm liền như vậy đi qua. Kỳ tử hàm cúi đầu. Bắt đầu hôn Tần Dư Hi, nàng cũng đáp lại kỳ tử hàm, nhu tình mật ý, ôn nhu như nước. Một hàng giàu người, trừ bỏ thỏa quân hạo ra, đại gia cứ như vậy vô cùng náo nhiệt đem cái này năm đã cho. Quá xong năm sau, chính là đi thân thăm bạn, Tần Dư Hi ra ở năm trước, cha mẹ hai bên thân thích, đều vào cục cảnh sát, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng không nhiều ít thân thích có thể đi động liền đại ở dưới sân trại, chỗ nào đều không nghĩ đi. Nàng không ra khỏi cửa, tới nhà nàng người nhưng thật ra nhiều lên. Đại gia giống như đều biết, thần Dư Hi ở tỉnh Thành nhận thức mấy cái kẻ có tiền. Hơn nữa thần Dư Hi hiện tại tìm bạn trai là cái binh ca, tính toán cho nàng ra làm lang. Hơn nữa, binh ca còn cấp thần Dư Hi ra mua rất nhiều rất nhiều đồ điện. Cho nên, một Ita Miu A cậu thân thích, có việc không việc liền chạy đến thần Dư Hi trong nhà tới chúc Tết. Tuy rằng không có mở miệng tìm thần Dư Hi vay tiền. Nhưng làm ơn Tần Dư Hi, hỗ trợ ở tỉnh thành tìm công tác thân thích, có rất nhiều. Nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, tất cả đều đáp ứng xuống dưới, chỉ nói tỉnh thành bên kia nhi khai năm lúc sau, cơ hội sẽ có rất nhiều, đến lúc đó sẽ giúp này đó thân thích lưu ý. Mỗi cái tới thăm viếng, làm ơn hỗ trợ tìm công tác thân thích, Tần Dư Hi đều là như thế này hồi phục, sau đó trầm rãi, liền chờ tới rồi mã không rõ mã không rõ là thiếu tiểu mạn trượng phu cũng chính là mã vừa ý ba ba cái kia quanh năm suốt tháng chỉ có ở an tết thời điểm mới có thể trở về một lần người hắn liền như vậy cô độc đứng ở tuyết trắng xóa trong núi tiểu viễn nhi bốn phía tất cả đều là thật dày tuyết đọng, tóc xám trắng đầy mặt hôi bại chờ tần dư hy trở về tần dư hy vừa rồi thượng đông sơn nơi dừng chân đi theo kỳ tử hàm những cái đó binh ca cùng nhau làm vần than đi lúc này dẫn theo một túi sủi cảo vào sân liếc mắt một cái liền thấy được nhà nàng trong viện đứng cá nhân Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc đều ở nhà chính ngồi không nghĩ cùng Mã Không Rõ đánh đối mặt Mã Không Rõ cũng không lên lầu đi theo hai người chào hỏi lúc này Trần Ngọc Liên bưng một nồi thiêu khai thủy từ trong phòng bếp ra tới nồi thủy mạo nhiệt khí nàng đem thủy hướng trong viện một bát vừa lúc hát ở Mã Không Rõ chân trước Trần Ngọc Liên lại chỉ là nhìn Mã Không Rõ liếc mắt một cái Giống nhau không phản ứng hắn, xoay người, bưng nồi đi vào. 373 người cái tìm đường chết. Tần Dư Hi còn không có chỉnh minh bạch, mã không rõ này nháo đến lại là nào vừa ra đâu. Liên do dự vào sân, do do dự dự nhìn mã không rõ, đợi đến mã không rõ quay đầu xem ra, nàng vẫn là thực khách khí đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo, mã không rõ có chút môi khô khốc, ngập ngừng một chút, đối mặt Tần Dư Hi, có chút hổ thẹn nói. Dư Hi, ngươi đã trở lại a. Sau đó, như là thực khó xử nói, ta đã chờ ngươi sắp nửa giờ, có chút việc, muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Bởi vì biết chính mình lão bà đều làm chút cái gì, cho nên mã không dọa ở tần Dư Hi ra trong viện, đứng nửa giờ, cũng không có nửa câu hắn giận. liền tính là Trần Ngọc Liên, Tiếu Mạn Mạn cùng tần Khánh thủ đô không để ý tới hắn, hắn cũng chưa nói cái gì. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mục đích chính là chờ Tần Dư Hi trở về, cùng Tần Dư Hi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tha thứ Tiếu Tiểu Mạn. Tần Dư Hi không nói lời nào, đứng ở trong viện, nhìn Mã Không Rõ, một đôi mắt ưu tĩnh lại thanh triệt, nhìn Mã Không Rõ, phảng phất biết Mã Không Rõ muốn nói cái gì, nàng đang chờ Mã Không Rõ đến tụt cùng có bao nhiêu đại mặt, đem những lời này nói xong. Nàng như vậy, là Mã Không Rõ đều suýt nữa đem nói không ra khẩu, nhưng là Vì thế nữ, Mã không rõ vẫn là gian nan nói. Dư Hi, ta biết vừa ý cùng ngươi tiểu gì xin lỗi ngươi, chính là mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Không đợi Mã không rõ đem nói cho hết lời, Tần Dư Hi đó là phụt một tiếng cười, thanh lanh trong không khí, nàng sạch sẽ khuôn mặt biền bay một cổ bạch khí, Tần Dư Hi cười nói. Mã vừa ý nhưng không có gì thực xin lỗi ta, nàng đi vào, cũng không phải bởi vì hại ta mới đi vào, thật sự. Ngươi nói như vậy, đã có thể hoan buồn ta, mã vừa ý chuyện này, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Về điểm này, Tần Dư Hi đến phủ sạch quan hệ, nàng cùng mã vừa ý hai người, đã sớm không ở cùng nhau thật lâu, đến nỗi mã vừa ý vì cái gì sẽ bị nhốt lại, cùng Tần Dư Hi không điểm nhi quan hệ, cũng không phải Tần Dư Hi làm cảnh sát đem ngựa vừa ý nhốt lại nha. Đừng cái gì a miêu a cẩu bị nhốt lại, đều ăn vạ Tần Dư Hi trên đầu. Mã không dõi nhắm mắt lại, đem tư thái lại một lần đè thấp. Đúng vậy, vừa ý trộm người khác biểu, nàng là không đúng, chính là Dư Hi, dựa quanh năm suốt tháng, đều ở bên ngoài, kỳ thật cũng kiếm không bao nhiêu tiền trở về. Một vạn năm đối chúng ta tới nói, thật là một cái con số thiên văn, ngươi sẽ vẽ tranh, có thể kiếm tiền, coi như dựa mượn ngươi, cho ngươi đánh giấy nợ, có thể chứ. Ai? Đứng ở trong viện tần Dư Hi, thở dài. Dựa? Người đều nói tốt mượn hảo còn, lại mượn không khó, mấy năm trước nhà các ngươi mua phòng ở, hỏi ta ba mẹ mượn tiền đều còn không có còn đâu. Sẽ còn, chờ dượng kiếm lời, cùng nhau còn. Bảo đảm, cho ta mượn ba mẹ tiền thời điểm, ngươi cũng là như vậy bảo đảm. Tần Dư Hi lắc đầu, thái độ xưa nay chưa từng có kiên quyết, là tuyệt đối không có khả năng cấp mã không rõ vay tiền. Hơn nữa như vậy nhiều tiền, trên người nàng cũng không như vậy nhiều tiền mặt. Vì thế, Tần Dư Hi còn nói thêm, ta cảm thấy ngươi không cần đem hy vọng ký thác ở ta một người trên người, ta mới 18 tuổi mà thôi, mặc dù có thể kiếm tiền, lại có thể kiếm nhiều ít đâu. Ngươi hẳn là quảng giang lưới, hỏi một chút khác thân thích, mỗi nhà mượn một chút, nói không chừng có thể thấu ra một vạn năm tới. Đều nói mưa móc, muốn đều dính. nay mã ra quanh năm suốt tháng, liền đuổi theo Tần Dư Hi ra giết, đây là có chuyện gì nhi? Bọn họ lại không phải không có nhà khác thân thích, như thế nào không đi tìm nhà khác thân thích mượn, chuyên hố Tần Dư Hi một nhà. Tần Dư Hi cũng là không hiểu. Kỳ thật, mã không rõ cũng không hiểu biết, Tần Dư Hi ở tỉnh thành khai một cái phòng hóa trang, có thể kiếm bao nhiêu tiền, sở hữu về Tần Dư Hi sự tình, đều là từ tiểu tiểu mạn trong miệng nghe nói. hắn trên thực tế, cũng hoàn toàn không như thế nào quan tâm Tần Dư Hi có tiền không có tiền, thậm chí còn, quanh năm suốt tháng. Thật vất vả tu lội trở về, mã vừa ý ở tỉnh thành bị nhốt lại, tiếu tiểu mạn lại chạy về dưới sân trại, mã không rõ nội tâm, đối cái này ra là có rất lớn thất vọng. Nhưng là lại thất vọng, nữ nhi muốn cứu, bị nhốt lại thê tử, cũng được cứu trợ A. Vì thế mã không rõ thở dài, túi đầu rũ mắt, mang theo cầu xin khẩu âm, đối tần Dư Hi nói. Dư Hi, ngươi liền giúp giúp vội đi, ngươi xem này thằng riêng, ta một người ở nhà quặng Cú E An Tết. Vừa ý bị nhốt lại, ngươi tiểu gì cũng bị nhốt lại Ngươi tiểu gì sự, nàng không phải người Ngươi liền tha thứ nàng đi Nói, mã không rõ hai đầu gối hướng trên nền tuyết một quỳ Đường đường một cái trường bối Liền như vậy quỳ gối trên mặt đất Thần dư ghi chạy nhanh làm hai bước né tránh mã không rõ, như mày nói Dương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói Ngươi này lại là quỳ xuống lại là cầu xin Ta chính là nhận không nổi Vừa ý sự, ta không giúp được vội Ngươi hoặc là đi hỏi nhà khác thân thích thấu tiền, hoặc là đem phòng ở cấp bán, ta thật lấy không ra như vậy nhiều tiền, đến nỗi tiếu tiểu mạn người này, ngươi cùng ta nói, muốn ta tha thứ. Này nói gì tha thứ A? Nàng thiết kế, muốn hủy ta trong sạch thời điểm, nhưng không nghĩ tới ta là nàng thân thích đâu. Sau đó, Tần Dư Hi đi mau hai bước, trực tiếp lên cầu thang, nàng đứng ở thang lầu thượng, bước chân dừng một chút, quay đầu lại, nhìn đã chảy xuống nước mắt còn quy trên mặt đất mã không rõ, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã làm sai chuyện, liền phải gánh vác tương ứng trừng phạt, chuyện này, đã phi ta khống chế phạm vi linh tinh, dựa, ta cuối cùng một lần như vậy tiêu ngươi, ngươi hiện tại chuyện nên làm, không phải ở chỗ này cầu xin ta, mà là chờ đợi mã vừa ý cùng tiếu tiểu mạ, có thể ở bên trong hảo hảo cải tạo cải tạo, tranh thủ ra tới sau, làm người tốt. Nói xong, Tần Dư Hi liền mau chân chạy lên lầu, lưu lại quỷ gối trong viện mã không rõ, tê tâm liệt phế gọi nàng tên. Dư Hi, Dư Hi. Hán thanh âm kia quá lớn, lại là quỷ gối Tần Dư Hi ra trong viện, sợ là lại tiêu tiếp, sẽ khiến cho trong trại người bàn quan. Trần Ngọc Liên chạy nhanh từ trong phòng bếp lao tới, trong tay cầm cây chổi, bưu hạn hướng mã không rõ đánh đi, một bên đánh một bên cả giận nói: Ngươi cái tìm đường chết, lão bà hài tử một cái đều xem không được còn tới nhà của ta ồn ào, trở về, chạy nhanh trở về. Mẹ, mẹ, mắt thấy Trần Ngọc Liên cây chổi đánh lại đây, mã không rõ chạy nhanh đứng dậy, chảo một cái đã bắt được Trần Ngọc Liên cây chổi, vội la lên. Mẹ, tiểu mạn cũng là người khuê nữ, nàng hiện tại ở bên trong, nhật tử quá thật sự không hảo a, Mẹ, ta tới cầu tần dư hy tha thứ, ngươi như thế nào ngược lại đánh lên ta tới, cho ta bãi mặt xem đâu. Về điểm này, Mã không rõ đặc biệt không nghĩ ra, thân thích chi gian và va đập đập kia không đều là thường có sự tình. Tiếu tiểu mạn cùng Tần Dư Hi, đối Trần Ngọc Liên tới nói, này lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Nếu Trần Ngọc Liên sinh khí tiểu tiểu mạn đối Tần Dư Hi làm sự, nàng đại nhưng ở mã không rõ cầu xin Tần Dư Hi thời điểm, bỏ mặc là được. Như thế nào ngược lại đến bây giờ, Trần Ngọc Liên phản ứng như vậy kịch liệt, ngược lại muốn đem ngừa không rõ cưỡng chế di rời. 374 Bất Công Nay Trần Ngọc Liên, một chút đều không quan tâm chính mình thân nữ nhi, ngay cả thân nữ nhi ngồi tù, Trần Ngọc Liên cũng không hỗ trợ khẩn cầu một chút tần dư Hi. Có như vậy cho người ta đương thân mụ sao? Trần Ngọc Liên ngẩn người, nhìn mã không rõ, hốc mắt đều đỏ, phân không rõ là tức giận đến, vẫn là thất vọng, nàng dùng cây chổi chống mã không rõ, đem hắn đuổi ra sân, thấp giọng nói. Không rõ, thân là một cái mẫu thân. Ta cảm kích ngươi có tình có nghĩa, vừa ý cùng tiểu mạng làm hạ loại sự tình này, ngươi đều không có từ bỏ các nàng mẹ con, hiện giờ còn đuổi theo vì các nàng mẹ con tới cầu tình, nhưng là ta vẫn như cũ luôn nói cho ngươi, các nàng hai đã làm sai chuyện tình, nhất định phải gánh vác hậu quả, không có phạm nhân sai, liền có thể hai tay một phách, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, kia cũng phải không đến nên có tình lộ. Sau đó, Trần Ngọc Liên thở dài, tiếp tục nói. Chuyện này, liền đến đây là ngăn đi, ngươi hảo hảo chờ thê nữ ra tới, hoặc là không nghĩ đợi, một lần nữa tìm cái nữ nhân, ta cũng không oán ngươi. Mã vừa ý chuyện đó nhi hảo giải quyết, tiền bồi tề, là có thể ra tới, tiếu tiểu mạn mấy năm nay keo kiệt thật sự, mã không rõ ở bên ngoài tu lộ, kỳ thật mỗi tháng tiền cũng không ít. Nàng dù sao tổng cộng muốn bồi thường một vạn năm kim ngạch, theo niên đại tăng lên, này cũng không phải một bút rất lớn số lượng lại nói khởi tiếu tiểu tiểu mạn, kỳ thật hẳn là cảm tạ Chu Tử Nhược, nếu không phải tiểu anh kiệt phát người là Chu Tử Nhược, kia chuyện này liền không có đơn giản như vậy hiểu biết. Ít nhất tiếu tiểu tiểu mạn hiện giờ chỉ là một cái rối dục cường di chưa tội, qua không bao lâu cũng sẽ thả ra. Chỉ cần Mã không rõ chịu kiên nhẫn điểm chờ đợi, tổng có thể chờ đến một nhà đoàn viên thời điểm. Đến nỗi làm Trần Ngọc Liên giúp đỡ Mã không rõ cùng nhau, đến tần dư hy chỗ đó cầu tình, như vậy sự Trần Ngọc Liên là tuyệt đối làm không được, nàng là bất công Tần Dư Hi, thiên đến không biên nhi. Giống Tần Dư Hi như vậy hài tử, cái nào làm trưởng bối, tâm có thể không thiên. Cứ như vậy, mã không rõ bị Trần Ngọc Liên đuổi ra ra môn, hắn một người, ở Tần Dư Hi ra bên ngoài trong viện, ngốc ngốc đứng đã lâu, dẫn không ít qua đường người, đôi hắn chỉ chỉ trò trò. Cuối cùng, sắc trời đem văn khi, Tần Dư Hi ra không ai lại đây, mời hắn tiến ra môn đi, trời giá giết này. Mã không gió ngồi không yên, chỉ có thể hầm hực quay đầu, hướng tập đi lên. Về tần dư hy ở năm trước, hơi kém bị tiêu anh kiệt cường bao sự tình, đến nay còn chưa ở giới sơn trại truyền lưu khai, bởi vì biết việc này, tham dự việc này người, tất cả đều bị tận diệt. Giới sơn trại người chỉ cho rằng mã không gió cùng tiêu tiểu Mạn, cùng Trần Ngọc Liên có phải hay không náo loạn cái gì mâu thuẫn, dù sao này hai đồ vật, ngày thường cũng không thế nào làm người bất lo. Náo mâu thuẫn rất bình thường. Mãi cho đến thỏa quân hạo bị khảo đi, thỏa ra người, tiến đến hỏi thăm hắn vì cái gì sẽ bị nhốt lại, đều không có đem sự tình nguyên do cấp hỏi thăm ra tới. Bởi vì kỳ tử hàm cấp háp xuống tới. Căn bản không làm thỏa ra người, cùng thỏa quân hạo thấy mặt. Trong núi người tắc phong bảo thủ, liền tính là tiêu anh kiệt căn bản không chạm vào tần dư hi một cây lông tơ. Nhưng chuyện này trương dương đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không bị người nghe nhầm đồn bậy. Chuyến gia điểm nhi đối Tần Dư Hy bất lợi thài tiếng ra tới. Hơn nữa chuyện này cũng thực xấu, phạm vào chuyện này người, không ai sẽ đem chính mình làm sự tình, đương kiện công hơn sự tích giảng. Chỉ là thỏa quân hạo không thể hiểu được bị bắt, thỏa ra cái này qua tuổi đến không thoải mái, thỏa người nhà đến bây giờ đều còn không có chỉnh ra cái mình bạch tới. Tới rồi ngày thứ 2-3 ngày, thỏa quân miểu tới bái phòng Tần Dư Hy, Tần Dư Hy ngồi ở nhà chính, cấp thỏa quân miểu cầm đường. Cố ý hỏi, ca ca ngươi cái kia sự, thế nào? Các ngươi chưa cho hỏi thăm hỏi thăm. Vấn đề không lớn, không mấy ngày liền phải thả người, ca ca ta cũng không biết phạm vào chuyện gì, nghe nói là bị tần thủy cùng tiêu anh kiệt liên lụy, chỉ là đi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Thỏa quân miểu đáy mắt có nhàn nhạt màu xanh lá, nhà nàng ra như vậy việc chuyện này, nàng cái này năm khẳng định không quá hảo, liếc mắt một cái nhìn qua, liền có chút tiểu thủy cảm. Nhưng là nhà bọn họ rốt cuộc không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, thỏa quân hạ phạm vào sự, nhật tử vẫn là muốn làm theo quá. Cho nên thỏa quân miểu khai năm cũng không chuẩn bị đi vùng duyên hải thành thị, tính toán đi tỉnh thành, nàng tưởng cùng thỏa linh vận giống nhau, xoay người đường, cái minh tinh. Nàng hôm nay tới cấp tần dư Hi chúc Tết, thành tâm thành ý, hy vọng tần dư Hi có thể giúp nàng dẫn tiến dẫn tiến. Nếu không thể dẫn tiến, cũng hy vọng tần dư Hi có thể giúp nàng họa cái trang. Nàng muốn đi chụp mấy trương đẹp ảnh chụp, gửi cấp một ít tạp chí. Tần Dư Hy nghe nàng nói xong ý đồ đến, nghĩ nghĩ, không chuẩn thỏa quân hạo thật đúng là bị Tần Thủy cùng Tiêu Anh Kiệt lợi dụng, kỳ thật thỏa quân hạo thật sự cái gì cũng không biết. Vì thế Tần Dư Hy liền cũng đối thỏa quân miểu mềm hạ tâm tới, nhưng vẫn là nói. Ta cảm thấy người mẫu con đường này, kỳ thật không rất thích hợp người, nếu không ngươi đi ảnh thành đi, nơi đó còn ở kiến, diễn viên quần chúng cũng không nhiều lắm khẳng định sẽ có cơ hội, cũng có phương pháp. Đây là tần dư hy có thể cho thỏa quân miểu, tốt nhất kiến nghị, dựa theo thỏa quân miểu điều kiện, trừ phi có cái kẻ có tiền, có thể tiêu tiền phụng nàng, nếu không lấy nàng dáng người tỷ lệ, muốn đi đương người mẫu, phát triển tiềm lực không lớn. Mà thỏa linh vận hiện tại cũng là lấy tuổi còn nhỏ phúc, sau khi lớn lên, nếu thỏa linh vận thân cao tỷ lệ phát dục không đúng chỗ, ở người mẫu này một hàng, cũng đi không dài xa. Sớm hay muộn muốn đổi nghề hướng điện ảnh phát triển. Cho nên thỏa quân miểu trực tiếp đi đương diễn viên quần chúng, từ chúng sinh muôn nghìn làm lên, chỉ cần chịu chịu khổ nhọc, dưỡng ra sống tạm là sẽ không có vấn đề. Thỏa quân miểu lại là cao mày, hỏi. Dư Hi, vậy ngươi có hay không quen thuộc phương pháp, có thể giới thiệu ta đi diễn kịch đâu? Không có, ta kỳ thật ở tỉnh thành hôn đến một chút đều không tốt, còn thiếu ngân hàng thật lớn một bút nợ đâu. Ngươi đừng đem ta tưởng tượng đến có thể kiếm rất nhiều tiền giống nhau. Ngồi ở bếp lò tử bên cạnh Tần Dư Hi, đôi tay một quán, nhìn thỏa quân miểu trên mặt không quá vừa lòng thần sắc, liền cũng không hề khuyên thỏa quân miểu đi ảnh thành. Nên như thế nào phát triển, đoan xem cá nhân tạo hóa, Tần Dư Hi liền tính đem thỏa quân miểu phùng đỏ, y đi theo thỏa quân miểu cái này tâm tính, chỉ sợ cũng là hồng không được bao lâu. Hơn nữa giới giải trí thủy rất sâu, đến lúc đó không chừng là phùng thỏa quân miểu vẫn là hại thỏa quân miểu đâu. Nàng không hỗ trợ, thỏa quân miểu tự nhiên có chút không cao hứng, tổng cảm thấy Tần Dư Hi một chút đều không đủ bằng hưu, không ngồi trong chốc lát, liền có chút tức giận đi rồi. Cứ như vậy từ mùng 1 đến 15, một cái năm chậm rãi quá khứ, trong trại người trẻ tuổi, tâm tư càng ngày càng sinh động, cùng thỏa quân miểu giống nhau, Thượng Tần Dư Hi ra hỏi thăm công tác phương pháp người cũng càng ngày càng nhiều. 15 hôm nay, Thỏa quân hạo trên người chuyện này bị đã điều tra xong, hắn đối với tần thủy cùng tiêu anh kiệt kế hoạch, thật là không hiểu rõ, cho nên đã bị phong ra, cùng người trong nhà thương lượng, tính toán cùng thỏa quân miểu cùng nhau, đi tỉnh thành dốc sức làm. Hắn ra tới, đương nhiên sẽ có rất nhiều người hỏi thăm hắn vì cái gì sẽ bị quan đi vào, nhưng thỏa quân hạo hiển nhiên đã bị người đã cảnh cáo, đối với bị quan đi vào sự tình nói năng thận trọng, cái gì đều không nói. 375 giới sơn trại vạn nhất không tồn tại. Trong trại người trẻ tuổi, cũng lục tục đều ở hỏi thăm Thỏa Linh Vận động tĩnh, bọn họ nghe nói Thỏa Linh Vận khai năm sau, muốn đi theo Thần Dư Hy, Tô Mộc Hoán cùng đi tỉnh thành. Cụ thể đi làm gì, Thỏa Linh Vận không nói, Thần Dư Hy miệng cũng khẩn thật sự, hỏi tô mộc hoán nói, hắn càng là điên điên khủng khủng, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cho nên mọi người phỏng đoán, Thỏa Linh Vận khả năng đi tỉnh thành Đương Minh Tinh cho nên những người trẻ tuổi kia tính toán theo sát ở thỏa linh vận bên người, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát tài cơ hội. Hiện tại trong trại người, đều ở chuẩn bị hành lý, chỉ cho thỏa linh vận cùng tần dư hy mở gia trình, bọn họ liền đi theo cùng đi hướng tỉnh thành. Nhưng tần dư hy chậm chạp bất động, vui vẻ thoải mái, cũng không giống như vội vã đi tỉnh thành làm công giống nhau, vẫn luôn ngao tới rồi đều qua người bình thường ra, đi ra ngoài làm công hoàng kim thời gian trong trại tới mấy cái lãnh đạo, tới cửa bái phòng Lục Gia. Tần Dư Hi như suy tư gì đứng ở nhà mình nhà sàn thượng, nhìn mấy cái lãnh đạo ngồi ở trong viện, cùng Lục Gia nói chưng thu kế hoạch, chỉ chờ kia mấy cái lãnh đạo đi rồi. Tần Dư Hi mới yên lặng hạ nhà sàn dẫm lên màu trắng tuyết, đi đến Lục Gia trong viện, hỏi. Lục Gia, không phải nói, kỳ gia gia đã giảo thất bại hàng giảo chưng thu kế hoạch sao? Như thế nào những người này còn tới nói chưng thu? Bởi vì Lục Gia hiện tại là giới sơn trại tộc trưởng này đó lãnh đạo muốn trưng thu giới sơn trại, khẳng định muốn trước làm tốt Lục Gia tư tưởng công tác, làm Lục Gia phát động toàn hàng rào người rời đi. Lục Gia thần sắc không rõ, trong mắt lóe sắc bén quang, hắn mây tay, làm tần dư hi ở trong viện tiểu ghế ngồi xuống dưới, thấp giọng nói. Đúng vậy, bọn họ là tới nói trưng thu. Về giới sơn trại trưng thu kế hoạch, kỳ thật Lục Gia ở mùa thu thời điểm, liền ở Đông Sơn đóng quân lãnh đạo dễ phong văn phòng bên ngoài, nghe nói qua. Sau lại ở tộc trưởng kế nhiệm Đại Điển Thượng, tới mấy cái trong huyện lãnh đạo, từ lúc ấy bắt đầu, Lục Gia liền có mơ hồ dự cảm. Sau đó, lại từ kỳ duệ huyên kia đắc y rào giạt nói chuyện phim Trung, Lục Gia biết, trong huyện quả nhiên là có nhằm vào giới sơn trại du lịch khai phá kế hoạch, bất quá cái kia du lịch khai phá kế hoạch, đã bị kỳ duệ huyên rào thất bại. Nhiều như vậy hàng rào. Phong cảnh so giới sơn trại tốt hàng rào không ngừng một chỗ, lại cố tình muốn khai phá giới sơn trại, Lục gia có thể không nhiều lắm tưởng sao? Chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng kế hoạch bị rào thất bại. Kia trong huyện mấy cái lãnh đạo còn lại đây, cùng Lục gia nghiêm trang nói chừng thu kế hoạch. Lục gia không có cùng kia mấy cái lãnh đạo ngày cường, chỉ nói suy xét suy xét, đuổi rồi kia mấy cái lãnh đạo đi luôn. Hắn giờ phút này nội tâm là phi thường phi thường phức tạp, thời đại thay đổi. Nhân tâm cũng thay đổi, giới sơn trại rất nhiều người, sợ là nghe nói giới sơn trại phải bị trưng thu, sẽ phóng pháo ra tới vừa múa vừa hát chúc mừng. Không sai, bị trưng thu, đối rất nhiều người nghèo tới nói, kỳ thật chính là một cái xoay người cơ hội tốt, bởi vì trưng thu, là có tiền lấy. Đặc biệt là vừa rồi tới kia mấy cái lãnh đạo, còn ra dáng ra hình, cùng lục ra miêu tả một mảnh tốt đẹp lam đồ, cái gì nơi này muốn khai phá một cái du lịch cảnh khu. Cái gì mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ được đến mấy vạn khối bồi thường, cái gì ở chấn trên có thể cấp dưới sơn trại các hương thân an bài mua phòng khoán linh tinh. Như vậy điều kiện một tuyên truyền đi ra ngoài, tương đương cho mọi người một cái cơ hội, từ dân quê, quá độ đến người thành phố, như vậy một cái cơ hội bãi ở dưới sơn trại người trước mặt, không có người sẽ không động tâm. Thần dư ghi sắc mặt ngưng trọng, hỏi lục gia. Có phải hay không kỳ ra ra trên thực tế đã rảo thất bại cái này du lịch khai phá, nhưng là này đó lãnh đạo bằng mặt không bằng lòng, ngầm vi định bợ cái kia du lịch khai phá công ty, mạnh mẽ muốn trưng thu giới sơn trại. Có khả năng. Lục gia thần sắc không rõ, hắn biết ở giới sơn trại mùa thu khi, tao ngộ một hồi khủng bố tập kích lúc sau một ngày, trong huyện liền có nhằm vào giới sơn trại trưng thu kế hoạch. Thời gian này quá vừa vặn, lục gia không thể không nghĩ nhiều. Chính là hắn một người nghĩ nhiều có ích lợi gì? Có thể chống lại cả tòa giới sơn trại dân thanh dân ý sao? Lục ra có chút mệt mỏi, hắn tràn ngập mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn thần Dư Hi, hỏi. Dư Hi, ngươi tưởng dọn sao? Bọn họ nói mỗi nhà mỗi hộ, có thể bổ mấy vạn đồng tiền phá bỏ và di rời phí. Không nghĩ dọn. Thần Dư Hi lắc đầu cự tuyệt, sau đó còn nói thêm. Mấy vạn đồng tiền có thể giá trị cái gì? Những người này thật là đem chúng ta đương nốc. Bất quá lục gia, người khác cùng ta không giống nhau. Ta không nghĩ bị trừng thu, không đại biểu trong trại nhà người khác, không nghĩ bị trừng thu. Đời trước, giới sơn trại chính là như vậy, bởi vì nơi này người bị nghèo sợ, một tòa hương xó xỉnh nhà sàn mà thôi, có thể bán bao nhiêu tiền? Chỉ cần có khai phá thương chịu đưa tiền, thấy tiền liền bán. Lúc ấy lục gia đã sớm mất tích đã nhiều năm. Thần dư ghi nghe trần ngọc liên nói. Lão tộc trưởng cũng là không muốn bị trưng thu, nhưng là hắn thật sự đã rất già rất già rồi, căn bản là vô lực đối kháng mọi người đối với tiền tài dụ hoặc. Sở hữu giới sơn trại người, đều phía sau tiếp trước muốn bán nhà sản, muốn trưng thu, lão tộc trưởng một người, cũng không có cách nào chống lại cả tòa giới sơn trại. Nhân tâm, ở tiền tài lợi dụ hạ, càng ngày càng quân lính tan dã. Đúng vậy. Lục Gia ngồi ở nhà mình tiểu viện nhi. Ánh mắt dài lâu nhìn nơi xa tuyết sơn, đối Tần Dư Hi nói: "Ta chỉ sợ." "Ai, Dư Hi a, kia bộ kim hoa phủ, ngươi hảo hảo bảo quản, không cần lại cấp bất luận kẻ nào. Tương lai, nếu là giới sơn trại vạn nhất không tồn tại, ngươi liền mang theo kia bộ kim hoa phủ, vĩnh viễn không cần lại trở về." "Sẽ không không ở, lục gia, có ta đâu, ta sẽ không làm giới sơn trại xảy ra chuyện." Ngồi ở ghế nhỏ thượng Tần Dư Hi, nhìn Lục gia thật sự là cô đơn. Đó là khuyên nhủ. Lục ra, ngài hiện tại chuyện nên làm, là đánh lên tinh thần tới, mang theo trong trại các lão nhân, ảnh hưởng dư luận cùng nhân tâm, tận lực đoàn kết một ít không muốn bị trưng thu người, cùng nhau ngăn cản hàng rào bị trưng thu. Tuy rằng cái này không muốn bị trưng thu người, sẽ rất ít, nhưng cả tòa giới sơn trại, cũng không nhất định không có. Ít nhất thần dư hy gia liền có thể đầu một cái phiếu trống. Sau đó, thần dư hy lại đối lục gia nói, Khi thật nói đến nói đi, không phải chính là tiền vấn đề, đối phương dùng Trưng Thu khoản tới dụ hoặc chúng ta, chúng ta cũng có thể dùng lực lợi tới dụ dỗ trong trại người. Như thế nào dụ dỗ? Lục Gia quay đầu nhìn về phía Tần Dư Hi, đen tối trong mắt, lóe một tia mong đợi quang. Hắn cảm thấy chính mình nhìn chung cái này giới sơn trại hạ nhầm tộc trưởng, quả nhiên là không phụ chính mình kỳ vọng, mặc kệ Tần Dư Hi có thể nói ra cái gì điểm tử tới ít nhất Tần Dư Hi không có bị về điểm này Nhi trưng Thu khoản sở đả động liên thấy được Tần Dư Hi nghĩ nghĩ nói bọn họ tưởng mua nhà sàn kia cùng với đem nhà sàn bán cho bọn họ vì cái gì không bán cho ta đâu có một ít đồ vật Tần Dư Hi tự trọng sinh trở về lúc sau vẫn luôn ở làm thay đổi giới sơn chạy người hiện tại khả năng cảm thấy đối chính mình sinh hoạt không có gì ảnh hưởng nhưng tại ngoại giới này phiến mỹ lệ vùng núi. Lại ở chậm rãi đi vào mọi người tầm nhìn. 376 lăng một phỉ. Giả lấy thời gian, đi vào giới sơn trại người sẽ càng ngày càng nhiều, kia bọn họ khẳng định muốn tìm chỗ ở túc, thần dư hy vì cái gì không nhiều lắm thu mua một ít nhà sản, đổi thành dân túc, dùng để tiếp đãi này đó khách nhân đâu. Dù sao giới sơn trại người muốn bán nhà sản, thần dư hy cấp giới, liền cùng trong huyện cấp giới giống nhau, thậm chí còn có thể càng nhiều một chút. Dối Sơn trại người, không lý do không đem nhà sàn bán cho Tần Dư Hi nha. Nếu không bán nhà sàn, kia Tần Dư Hi có thể đem bên ngoài tới khách nhân giới thiệu đến những cái đó người miền núi trong nhà dừng chân. Như vậy tới nay, Dối Sơn trại người sinh hoạt trình độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Vì thế, trọng sinh lúc sau, Tần Dư Hi vẫn luôn ở nỗ lực. Lục Gia Trầm Tư có chút đau lòng nhìn Tần Dư Hi. Chính là cứ như vậy, Hoa Nhi Ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều tiền? Nghe ngươi bà ngoại nói, ngươi ở bên ngoài còn thiếu ngân hàng một đống nợ. Hừ, Lục Gia nói âm chưa lạc, Tần Dư hí chạy nhanh cấp Lục Gia so cái nhỏ giọng điểm thủ thế, chật, ngượng ngùng cười nói, đó là lừa ta bà ngoại đâu? Yên tâm đi, Lục Gia, hiện tại sinh ý khá tốt làm, ta hoàn toàn không áp lực, chính là dùng một lần muốn thu mua như vậy nhiều nhà sản, ta sợ là không như vậy nhiều tiền tiền cũng đến chậm rãi kiếm mới là, ngài đến đánh lên tỉnh tháng tới, kéo dài trụ những cái đó huyện lãnh đạo thời gian. Nay liền như là một hồi đánh giằng co, nang ở cùng cái kia muốn trưng thu giới sơn trại lữ ông ngoại tư thi đấu, xem ai có thể đem giới sơn trại nhà sản cấp nhận lấy tới. Lữ ông ngoại tư ưu thế là có được hùng hậu kinh tế thực lực, dù một lần là có thể đem toàn bộ giới sơn trại thu rớt. Mà Tân Dư hi chỉ có thể chậm rãi kiếm tiền, kiếm được một chút Nàng liền thu một đống nhà sàn, còn phải gạt khang huyện trưởng cùng lưu ông ngoại tư tiến hành, nếu không một khi rút dây động dừng, kia khang huyện trưởng cùng lưu ông ngoại tư, tăng lớn lợi thế, hoặc là tới giới sơn trại mở rộng tuyên truyền. Thần dư hy liền mới vừa bất quá, cho nên lục gia tác dụng liền biểu hiện ra tới, hắn đến lưu tại giới sơn trại, không ngừng cùng khang huyện trưởng cùng lưu ông ngoại tư chu toàn, lừa một lừa bọn họ, giấu một giấu bọn họ, hoặc là nên phụng dương vi hoặc là chống đẩy không phối hợp, hoặc là không ngừng cấp khang huyện trưởng cùng lưu ông ngoại tư chế tạo phiền thoái. Thống lại, Tần Dư Hi nhiệm vụ, chính là kiếm tiền, Lục Gia nhiệm vụ, chính là làm phá hư. Lục Gia nghĩ nghĩ, đống nhiên cười, gật đầu, hướng Tần Dư Hi nói. Hảo, Lục Gia quãng đời còn lại, liền theo chân bọn họ, chiến đấu tới cùng. Ngài một người, sợ là lực lượng không đủ, ta đi tỉnh thành cho ngài nhiều phái mấy cái giúp đỡ tới. Tần Dư Hi đột nhiên nhớ tới chính mình ở mùa hè thời điểm, gửi cấp phi vật chất văn hóa di sản bảo hộ tổ chức tin, cũng không biết là ném ở trên đường, vẫn là phi di người thu được tin, lại không có khiến cho cũng đủ coi trọng. Nàng cảm thấy nếu muốn làm phá hư, kia có thể đi tỉnh thành, tìm xem cái này tổ chức, cái này tổ chức tuy rằng không bao nhiêu tiền, nhưng là ở nhân văn di sản bảo hộ thượng, có rất nhiều đặc quyền. Nàng cảm thấy con đường này được không? Vì thế liền cùng lục gia nói chuyện này. Lục gia gật đầu, thúc giục nói. Người ở bên ngoài kiến thức đến nhiều, có thể đi chạy chạy nảy tuyến, nhìn xem cái kia cái gì phi gì tổ chức, có thể hay không giúp được chúng ta. Bên này trương thu kế hoạch, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn họ thật muốn động thủ hủy đi chúng ta hàng rào, ít nhất phải chờ tới đầu xuân lúc sau. Hảo, ta lập tức nhích người đi tỉnh thành. Tần dư hi gật đầu. Lại cùng lục ra thương lượng mấy cái khả năng phát sinh tình huống, liền xoay người về nhà, thu thập đồ vật, chuẩn bị đi tỉnh thành. Vừa mới ở nhà thu thập phòng ở, nhà chính cửa phòng bị gõ vang lên, một nữ nhân đứng ở ngoài cửa, trong tay kẹp một trồng giấy, ăn mặc màu đỏ áo đông, ý cười doanh doanh. Tần dư đi trong nhà tạm thời không ai, nàng mở cửa, sướng sờ ở tại chỗ, nhìn cái này có chút xa lạ, lớn lên còn xinh đẹp nữ nhân, suy nghĩ nửa ngày. Không nhớ tới đây là ai? Ngươi hảo, ngươi là kêu Tần Dư Hy đi. Nữ nhân trên dưới đánh giá một phen cái này dưới sơn trại kim hoa, không khỏi khen. Chắc không được khang huyện trưởng hướng ta hết lòng để cử ngươi, quả nhiên lớn lên không tồi, sẽ ca hát khiêu vũ sao. Tần Dư Hy nhíu nhíu mày, có chút phản cảm nữ nhân này ánh mắt, nữ nhân này đánh giá nàng thời điểm, trong ánh mắt lơ đáng tổng hội toát ra một cổ cảm giác về sự ưu việt tới, vì thế Tần Dư Hy không khách khí hỏi. Xin hỏi ngươi là ai a? Nữ nhân sử sốt, thực kiêu ngạo cười một chút. Ta là Khang huyện trưởng phái lại đây, muốn ngươi điền cái biểu can sự, ta kêu Lang một phỉ, nhạ, cho ngươi mang cái tin tức tốt tới, ngươi còn không mời ta đi vào ngồi ngồi. Nói xong, không đợi Tần Dư hy tiếp đón, Lang một phỉ liền thẳng vào cửa, phảng phất có cực đại nắm chắc, Tần Dư hy sẽ không không chào đón nàng. Vào cửa, Lang một phỉ đứng ở nhà chính, tại chỗ dạo qua một vòng nhi. Trong mắt có chút ghét bỏ thần sắc, này ở nông thôn địa phương, điều kiện thật là đơn sơ. Sau đó, nàng ở nhà chính tìm đem ghế dựa ngồi xuống, cầm trong tay một chồng văn kiện, đem chân một chồng, đối tần dư hy nói. Ta tới phía trước, hơi chút cha xét tra ngươi ở trong huyện trung học lý lịch, ca hát khiêu vũ sẽ sao? Sẽ không. Tần dư hy ngạnh bàng bàng, hộc ra như vậy hai chữ. Lăng một phỉ sừng sốt, có chút ngoại ý muốn nhìn tần dư hy sẽ không vậy từ đầu học đi lấy ngươi điều kiện học cái giàn hoa nhưng thật ra có thể tới đêm này phân biểu điền một điền về sau trong huyện có cái gì ca kh hát ta khiêu vũ hoạt động có thể an bài ngươi đi lên chúng ta sẽ tận lực cho ngươi an bài nói lăng một phỉ đem trong tay một chồng văn kiện đệ đi lên làm tần dư hy đi điền lúc này tần dư hy mới nhìn ra tới cái này thịnh khí lăng nhân lăng một phỉ tới nhà nàng là vì cái gì Cảm tình tới cấp nàng tìm việc nhi làm đâu. Nàng đương đương một cái quốc nội đỉnh cấp đặc hiệu chuyên viên trang điểm, đi cho người ta ca hát khiêu vũ, nhân tài không được trọng dụng không lạc. Mẫu chốt là đối phương còn một bộ, như là tự cấp nàng sư ân tư thái. Tần dư ghi đều mau khí cười, sau đó, nàng tiếp nhận lăng một phỉ trong tay văn kiện, có chút khó xử nhìn thoáng qua, nói, ta một cái đồ quê mùa, không biết chữ A, không biết chữ ức. Lăng một phỉ có chút khó có thể tin chừng mắt Tần Dư Hi, căn bản liền không thấy ra tới, Tần Dư Hi ở đậu nàng, vì thế Lăng một phỉ hỏi. Ngươi như thế nào sẽ không biết chữ? Ngươi không phải còn thi đậu trong huyện trung học. Đúng vậy, ta thi đậu a. Tần Dư Hi hai tay một quán, có chút bất đắc dĩ. Nhưng là ta đều tốt nghiệp lâu như vậy, đến bên ngoài cho người ta làm công thời gian dài như vậy, thật nhiều đồ vật đều đã còn cấp lao sư. Hơn nữa nhà ta cũng không có bút. Này giải thích hợp tình hợp lý đi. Lăng một phỉ bán tín bán nghi nhìn tần dư hy, thấy tần dư hy trên mặt biểu tình thành khẩn, vì thế cười lạnh một tiếng, khẩu khí pha ngạnh nói. Cũng không biết ngươi nói chính là thiệt hay giả, ta tạm thời tin ngươi, văn kiện ngươi hảo hảo xem xem, đối với ngươi như vậy bằng cấp tới nói, đây là ngươi bay ra thâm sơn cùng cốc tốt nhất đường ra, cơ hội bãi tại nơi này, không cần không quý trọng. Nói xong. Lăng một phỉ hừ một tiếng, có chút tức giận đứng dậy đi rồi. 377 cái này giá cả không cần đè ép. Lăng một phỉ không tin Tần Dư Hi có thể có bao nhiêu cao văn hóa tu dưỡng, nhưng không biết chữ, hoặc là đem mười mấy năm học đồ vật, ở ngắn ngủ nửa năm thời gian nội, đều còn cấp lao sư, này cũng quá khoa trương. Tần Dư Hi nhiều lắm chính là có chút tự không quen biết thôi. Hoặc là bởi vì, Tần Dư Hi một cái người nhà quê, cũng không biết đây là một cái có thể được đến để bạt cơ hội tốt. Tốt như vậy một cái cơ hội, Khang huyện trưởng tự mình điểm danh Tần Dư Hy, muốn Tần Dư Hy đi trong huyện sướng sướng nhảy nhảy, này đối với Tần Dư Hy cái này thâm sơn cùng cốc cô nương tới nói, kia thật là một cái đi hướng nhân sinh đỉnh điểm lối tắt, Lăng một phỉ không nghĩ ra, Tần Dư Hy vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng quyết định đem văn kiện để lại cho Tần Dư Hy, làm Tần Dư Hy chính mình hảo hảo ngẫm lại. Nàng quá mấy ngày lại đến tìm Tần Dư Hi lấy văn kiện. Cuối cùng, lăng một phỉ hầm hừ đi rồi, chắc chắn lần sau lại đây, Tần Dư Hi sẽ cho nàng đem văn kiện thiêm hảo tự. Mà rơi sơn trại, bởi vì sợ làm cho trong trại nhân tâm di động, mấy cái lãnh đạo lại đây cùng Lục Gia thương lượng trưng thu sự tình, Lục Gia cũng không có ở trong trại nơi nơi nói. Hắn chỉ là chờ kỳ duệ viên cùng kỳ tử hàm từ Đông Sơn đã trở lại, Lục Gia đóng lại cửa phòng, mới cùng hai người nói chuyện này. Kỳ Tử Hàm bốn là phản cảm kia mấy cái lãnh đạo, nói dối Sơn trại tộc trưởng kế nhiệm đại điển là đang làm phong kiến mê tín, cho nên hắn mới kêu Kỳ Duệ Uyên đi phá hư một chút cái này Trưng Thu kế hoạch. Hiện tại vừa nghe, Kỳ Duệ Uyên căn bản là không đem chuyện này làm thỏa đáng đương, liền một cái con mắt hình viên đạn quăng qua đi, nhìn Kỳ Duệ Uyên không nói. Kỳ Duệ Uyên hướng Kỳ Tử Hàm thổi dâu trừng mắt, cả giận nói: "Ngươi cái quy tôn tử, nhìn ta làm cái gì?" Lão tử chiến hưu chính là cùng lão tử đánh cam đoan, sẽ đem chuyện này thu phục liệt. Sự thật chứng minh, ngươi căn bản là không thu phục. Kỳ tử hàm đứng ở kỳ duệ huyên bên người nói nói mát. Tức giận đến kỳ duệ huyên tìm kỳ tử hàm mượn di động, làm cho kỳ tử hàm mặt nhi, cho hắn chiến hưu trong nhà gọi điện thoại. Đô đô đô. Điện thoại âm hưởng khởi, có người tiếp, kỳ duệ huyên vội vàng hỏi. Lão hàng đâu? Kia lão bất tử đi đâu vậy? Tiêu hắn cấp Lão Tử tiếp điện thoại, Lão Tử làm ơn chuyện của hắn, hắn là làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, kỳ bà bá, ta ba mất tích. Điện thoại kia đầu là Lão Hoàng Nhi Tử Tiểu Hoàng, hắn vừa nghe liền nghe ra cái này gọi điện thoại tới nhà hắn người, chính là Kỳ Duệ Uyên. Vì thế Tiểu Hoàng lo lắng sốt ruột nói, kỳ bà bá, ngài có ta ba tin tức sao? Ta ba mất tích. Kỳ Duệ Uyên ngẩng người, người, không a, người ba như thế nào mất tích? Hắn đi đâu vậy? Không biết, cùng hắn cùng nhau mất tích, còn có hắn mấy cái cờ hữu đều là ngồi xe lửa từ đế đô đi, sau đó đi thị võ trang bộ sau, tập thể không thấy. Thị võ trang bộ kỳ rệ huyền nghĩ nghĩ, bất chính là hắn tới giới sơn trại thời điểm, đãi quá cái kia võ trang bộ. Nhớ trước đây, hắn muốn tới đoạn kỳ tử hàm chân, tưởng cùng thị võ trang bộ lãnh đạo hỏi thăm một chút đông sơn đóng quân điểm chính xác địa lý vị trí lại bị cái kia cương trực không á lãnh đạo một ngụm từ chối. Không riêng từ chối, còn kiên trì không chịu phái xe tới đưa hắn. Vì thế kỳ duệ uyên không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra chính mình đánh du kích bản lĩnh, lẻ loi một mình, thâm nhập núi lớn, ở mênh mông nguyên trong rừng, dùng chỉ có một chút tin tức, tìm kiếm một cái nho nhỏ đóng quân điểm. kia lá hoàng, cùng kia mấy cái người chơi cờ dở, chạy đến thị võ trang bộ. Kỳ duệ uyên có chút không minh bạch, Này mấy cái người chơi cờ rợ, không có việc gì cũng hướng thị đi xem náo nhiệt làm cái gì. Có phải hay không cũng là nghĩ đến Đông Sơn đóng quân điểm. Kết quả bị vị kia cương trực không A lãnh đạo cấp một ngụm từ chối. Sau đó mấy cái thêm lên mấy trăm tuổi người, liền cắn răng, lấy ra năm đó quá mặt cỏ tinh thần, đi bộ đi tìm tới. Hắn đột nhiên có chút thẹn với Lao Hoàng Nhi tử Tiểu Hoàng, ân A một chút, nói hỗ trợ đi tìm xem, chạy nhanh đem điện thoại treo. Sau đó ngấm lại, này băng thiên tuyết địa, đường thật cấp kia mấy cái lao bất tử cấp lan lộn đã chết, vì thế chạy nhanh lại cấp thị võ trang bộ lãnh đạo gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh phái người, ven đường tìm xem lão hoàng mấy người kia. Này một cấp ngắt lời, kỳ duệ bên tự nhiên cũng hơi xấu hổ làm ơn tiểu hoàng, giúp hắn cha cha khai phá giới sơn trại chuyện này. Rốt cuộc nhân gia lão ba đều mất tích, trong lòng đúng là lòng nóng như lửa đốt thời điểm, như thế nào cũng may loại này thời điểm. Làm nhân gia cố nén đau đớn, hỗ trợ làm việc tư đâu. Cho nên kỳ duệ uyên cấp thành phố võ trang bộ nói chuyện điện thoại xong lúc sau, lúc này mới quay đầu lại, vẻ mặt thấy nấy nhìn kỳ tử hàm. Kỳ tử hàm cũng không ép hắn, thẳng đi cách vách nhà sàn, tìm Tần Dư Hy. Tần Dư Hy đang ở phòng ngủ, thu thập hành lý, lăng một phỉ cấp văn kiện, sớm bị nàng một phen nhét vào vô yên bếp lò thiếu. Lại là không chờ kỳ tử hàm đến, Lâm Đại Hoa dẫn đầu một bước. Vào thần dư hy phòng ngủ Nay năm vừa mới qua xong Dì Xuân Hoa liền bắt đầu không an phận này không Gấp gáp hỏa liệu thúc dục người trung gian Muốn thần dư hy chạy nhanh cấp đôi khoảng Các nàng ra muốn đi trấn trên mua phòng ở Thần dư hy hơi hơi như mày Đối lâm đại hoa nói Cái này dì Xuân Hoa Thúc dục như vậy cấp làm cái gì Các nàng ra từ năm trước Liền bắt đầu hỏi thăm trấn trên phòng ở Nghe nói thượng Xuân My ra ở trấn trên mua phòng ở Không biết nhiều hơn mộ, vừa vận chấn trên có một bộ phòng ở muốn bán, chủ nhà muốn bán phòng ở đi thành phố mua phòng, cho nên dì Xuân Hoa liền nóng ngảy chút. Lâm Đại Hoa cũng là không kiên nhẫn dì Xuân Hoa mỗi ngày thúc giục, như mày tiếp tục nói. Dư Hi, kỳ thật ta cảm thấy chuyện này như đi, còn có ép ra không gian, dì Xuân Hoa vội vã dùng tiền mua phòng ở, chúng ta có thể cho nàng đẻ thấp một ít giá cả, cô ý kéo nàng một đoạn thời gian. Không, không kéo. Phong ngủ Tần Dư Hi lắc đầu, như là nhớ tới cái gì tới, trầm ngâm một chút, liền đối Lâm Đại Hoa nói: Cái này giá cả không cần đè ép, làm gì Xuân Hoa một nhà chạy nhanh dọn, Lâm Mama, Ma, ngài cùng ta bà ngoại, hôm nay liền thượng chấn trên cấp gì Xuân Hoa lấy tiền đi. Ngân hàng ở chấn trên, Tần Dư Hi tiền đều đặt ở sổ tiết kiệm, cho nên cái này hẻo lánh hương xóa xỉnh, liền lấy cái tiền, đều phải đặc biệt hướng chấn trên đi một chuyến, giao thông phi thường không tiện lợi cũng phi thường phiền toái, trừ bỏ tô màu hóa ngoại, không có người sẽ đầu say xe, chạy đến cái này hương xó xỉnh tới mua nhà sản, muốn chi gì Xuân Hoa cấp giới, xem như thực quý. Nhưng là Tần Dư Hi không tính toán lại ép giá, nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn gì Xuân Hoa mau chóng dọn ra đi, bởi vì Trung Thu bước chân càng ngày càng gần, Tần Dư Hi nhiều mua một bộ nhà sản, nàng là có thể nhiều một phiếu phiếu chống hơn nữa xét thấy dì Xuân Hoa người này nhất quán tới hành vi tác phong, Thần Dư Hi đến cùng dì Xuân Hoa thêm một phần chính thức phong ước mua bán hợp đồng, miễn cho dì Xuân Hoa tương lai đổi ý. Sau đó, Thần Dư Hi ngẩng đầu, nhìn Lâm Đại Hoa, nói: Lâm Mama, từ nay về sau, nếu còn có người muốn bán nhà sản, ngài mau chóng tìm người trung gian giật dây, thay ta mua tới, chỉ cần có người bán, không cần do dự, tất cả đều mua. 378 ta có quy hoạch. Ngươi mua nhiều như vậy nhà sàn làm cái gì? Lâm Đại Hoa có chút kỳ quái nhìn Tần Dư Hi, người khác nàng khó mà nói, làm cho Tần Dư Hi mặt nhì. Lâm Đại Hoa cũng liền không che che giấu giấu, vì thế nói thẳng nói. Ta nghe Trần Ma Ma nói, ngươi ở bên ngoài ngân hàng, thiếu rất nhiều rất nhiều tiền, còn muốn ở cái này hương xó so xỉnh, lãng phí cái này tiền làm cái gì? Tần Dư Hi cường thế trở về dưới sân trại. Laki tử hàm lái xe đưa về tới. Hơn nữa nàng sẽ mặc quần áo phối hợp. Người khác tới nhà nàng thời điểm, nàng những cái đó đại bài nhi mỹ phẩm dưỡng ra một bộ một bộ, cùng không cần tiền giống nhau, dùng xong liền tùy tay một phóng. Kia trong trại người, tự nhiên sẽ rõ ngầm. Hoặc là nói bóng nói gió Trần Ngọc Liên, tiểu Mạn Mạn, Tần Khánh Quốc hỏi thăm Tần Dư Hi ở tỉnh thành tài chính trạng hướng. Tần Dư Hi người nhà đã sớm bị Tiếu Mạn Mạn. Tống Đan Hoa này đó thân thích cấp dọa sợ, một khi có người tới hỏi Tần Dư Hi kinh tế trạng huống, nhất định nói theo sự thật. Dân gia, trong trại người đều biết, Tần Dư Hi ở ngân hàng thiếu rất nhiều tiền, nàng rất nghèo. Ta tự nhiên có ta tác dụng. Ngồi ở mép giường bên cạnh Tần Dư Hi, nhìn Lâm Đại Hoa cười, nàng tưởng nàng không có cách nào, cùng Lâm Đại Hoa giải thích, nàng tuy rằng thiếu ngân hàng rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng là nhưng cái đó tiền đều là mua bề mặt mua biệt thự ấn bóc cho vay. Hiện tại chính sách lại không có hạn mua, nàng trong tay có tiền, đem chính mình danh nghĩa bề mặt cùng biệt thự, liền tất cả đều làm ấn bóc. Hơn nữa hiện tại một cái bề mặt, mỗi tháng muốn còn mấy chục khối thượng trăm khối hoặc là mấy trăm khối nguyệt cùng nhưng là 20 năm sau, mấy chục khối thượng trăm khối mấy trăm khối nguyệt cùng Còn giá trị cái gì tiền A? Cho nên tần dư khi có tiền liền trí nghiệp, Không riêng muốn mua bên ngoài nhà mặt tiền, nàng còn muốn mua dưới sơn trại nhà sàn. Này dưới sơn trại một đống nhà sàn, ở 20 năm sau, so mấy chục cái bể mặt đều quý. Đây cũng là tần dư hy không cùng gì xuân hoa mặc cả chính yếu một nguyên nhân, nàng không cùng bất luận kẻ nào mặc cả. Chỉ cần có người chịu bán nhà sàn, nàng liền tiêu tiền mua. Mua tất cả đều hợp quy tắc một chút, dùng để làm thành dân tốt. Nhưng là những việc này... Nàng cùng Lâm Đại Hoa là không có cách nào giải thích, cũng giải thích không thông, chỉ là hướng Lâm Đại Hoa nháy đôi mắt, nói Yên tâm đi, Lâm Mama, ta có quy hoạch, ta sẽ mang theo giới sơn chạy người, cùng nhau chậm rãi đem nhật tử quá hảo. Chúng ta hiện tại nhật tử, đã ở chậm rãi biến hảo. Đối với điểm này, Lâm Đại Hoa là thập phần tin phục tần dư Hi, nhà khác nàng không biết, nhưng là nàng trong nhà, hiện tại nhật tử, cùng trước kia nhật tử so sánh với quả thực long trời lở đất. Trước kia nhà nàng, Nhi tử tức phụ ra ngoài làm công, một tháng gửi về nhà một lần tiền, một lần mấy chục khối vẫn là Nhi tử tức phụ ở bên ngoài ăn mặc cần kiệm cấp tồn xuống dưới. Hiện tại chỉ cần thỏa linh vận một phách ảnh trụ, tô một hoán liền sẽ cấp thỏa linh vận tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, mỗi một lần cấp những cái đó tiền, là Lâm Đại Hoa Nhi tử tức phụ, ở bên ngoài làm công một năm, đều kiếm không trở lại mức. Cho nên Lâm Đại hoa ra, Hiện giờ nhật tử, quá thật sự là dễ chịu, bọn họ cũng liền duy Tần Dư Hy là tử. Tần Dư Hy cảm thấy đây là một cái rất lớn kế hoạch, nàng tiền không đủ, chỉ có thể kiếm một chút mua một đống nhà sàn, này trong đó sẽ sinh ra rất lớn biến cố. Tựa hồ nghĩ tới gì đó Tần Dư Hy lại cùng Lâm Đại Hoa nói chuyện phiếm liều, đem Lâm Đại Hoa tiễn đi lúc sau, liền đứng dậy cấp Phong Tuấn Trì gọi điện thoại, làm Phong Tuấn Trì lại đây giới sơn trại một chuyến. Xử lý một chút nàng ở bên này tài sản Sự tình giao đã xong sau Tần Dư Hi mới lại cùng Phong Tuấn chỉ nói Chúng ta này tòa hàng rào Kế tiếp khả năng không phải thực Thái Bình Có chút người muốn tới giới sơn trại làm khai phá Ta tương lai khả năng yêu cầu người phát huy một chút chính mình sở trường đặc biệt Cùng đối phương ở trưng thu trên hợp đồng chu toàn một đoạn thời gian Yên tâm đi Bắt người tiền tài Thay người tiêu thay, Ta chính là ăn này hành cơm Phong Tuấn Trì ở điện thoại kia đầu cười, phảng phất tranh công, đối Tần Dư Hi nói. Đã quên cùng ngươi hội báo một cái tin tức tốt, trung doanh trướng rơi án, chúng ta bởi vì chứng cứ không đủ, thua. Ha ha, thua kiện tụng, tính cái gì tin tức tốt. Tần Dư Hi cười, nhìn dáng vẻ đối với thua trận này kiện tụng, nàng không lắm để ý. Nàng đối trung doanh không có gì hảo cảm, nhưng trung doanh là Long Vân bên kia người, giúp đỡ Long Vân vẫn luôn ở đối phó Dư Hi phòng hóa trang ngay từ đầu còn nghị thông suốt quá cấp dư hy phòng hóa trang bề mặt trường giới, tới đem dư hy phòng hóa trang từ trung tâm ngầm thường trưởng cấp đuổi ra đi. Sự tình kéo lâu như vậy, vài tháng đi qua, trung doanh bởi vì bị trận này kiện tụng kéo, cũng không có cấp dư hy phòng hóa trang trường giới thành công. Cho nên trận này kiện tụng, sẽ bởi vì chứng cứ không đủ mà thua kiện, cũng ở tần dư hy dự kiến bên trong. Nhưng chính là bởi vì kéo trung doanh tốt như vậy mấy tháng. Làm cho Long Vân Tứ cố vô thần, tưởng làm sự, một người cũng không làm lên. Cho nên thua kiện tụng, nhiều lắm chỉ có thể xem như một cái không tốt cũng không xấu tin tức đi. Phong Tuấn chỉ lại là cười nói. Kiện tụng tuy rằng thua, nhưng là trung doanh có thể tự mình cấp thương thành bề mặt định giá sự tình, khiến cho trung tâm thương thành cao tầng chấn động, một cái chiêu thương giám đốc, ở trung tâm thương trường là có thể một tay che trời, cái này làm cho trung tâm thương thành cao tầng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cho nên trung doanh hiện tại bắt đầu tiếp thu cao tầng điều tra, tra ra trung doanh ăn bể mặt tiền đòa sự tình. Hoa, đại tin tức. Tần Dư Hi đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ Dương Xuân Bạch Tuyết, cảm thấy hứng thú nói. Này ăn hoa hồng sự tình, không điều tra ra tất đã, một khi bị điều tra ra, nhưng chính là cái vấn đề lớn, trung doanh dưới mặt đất thương thành tác vai tác phúc nhiều năm như vậy, tiền đòa khẳng định ăn không ít, nhìn dáng vẻ, hắn đi tong. Đúng vậy. Đi tông. Điện thoại kia đầu, Phong Tuấn chỉ có vẻ có chút đắc ý, hắn ở cùng Trung Doanh xé bước thời điểm, liền điều tra tới rồi Trung Doanh tại trước trong lúc an bề mặt tiền đoa vấn đề. Cho nên thuận tay liền đem điều tra tới sự tình, hướng Trung tâm thương thành cao tầng pháp vụ tổ đã phát một phần hồng thư. Trung Doanh phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng, Long Vân từ đây sau, cũng cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Bất quá vốn dĩ, Long Vân phòng hóa trang, Ở trung tâm thương thành sinh ý liền không tốt, cũng liền ngày đầu tiên khai trương thời điểm, bởi vì là phòng tần dư hy phòng hóa trang trang hoàng, cho nên kéo một ít dư hy phòng hóa trang lượng người qua đi. Nhưng là người tiêu thụ lại không phải ngốc tử, hoa tiền đi hoa trang, trang họa đến khó coi, vì cái gì còn muốn tiếp tục lãng phí cái này tiền tài, lại đi thăm này một nhà phòng hóa trang. Cho nên, Long Vân sinh ý liền càng ngày càng kém, càng ngày càng lên không được mặt bàn. Hơn nữa nàng thỉnh cái kia trương Dư Hy chuyên viên trang điểm, năm trước bởi vì thua tình tái, rời đi Long Vân phòng hóa trang, làm cho Long Vân không thể không so bất luận cái gì thương ra trước tiên rất nhiều thiên ngừng kinh doanh về nhà ăn tết. Cho nên Long Vân mãi cho đến qua 15, mới đem phòng hóa trang môn mở ra buôn bán. Mà Dư Hy phòng hóa trang lại đã sớm đã hỏa bạo buôn bán rất nhiều thiên. 379 đạo đức bắt góc. Thần Dư Hy cùng phong tuấn trì. Ở trong điện thoại hàn huyên một lát, kỳ tử hàm liền bảo được. Hắn sẽ cùng tần dư Hi cùng đi tỉnh thành, lần này phóng nghỉ đông thời gian tương đối trường, hắn có thể có một tháng thời gian, vừa lúc đổi tần dư Hi đi đế đô đi một chuyến. Tần dư Hi quay đầu lại, nhìn thoáng qua kỳ tử hàm, treo trong tay điện thoại, hỏi. Kỳ Gia Gia bên kia nói như thế nào? Nàng hỏi, vẫn là kỳ duệ huyên giảo hoàng trưng thu kế hoạch sự tình. Kỳ tử hàm lắc đầu khuôn mặt tuấn tú thượng có chút bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, ra ra kia mấy cái chiến hữu, phỏng chừng toàn đến giới sơn chạy tới, bọn họ từ đế đô tới rồi ít thị, sau đó liền không thấy tung tích. Kia làm sao bây giờ? Thời tiết như vậy lạnh, bọn họ tuổi tác cũng lớn đâu. Chỉ có thể an bài người bên đường đi tìm. Kỳ tử hàm thở dài, thật là càng già càng không bớt lo à. Sau đó, hắn dừng một chút, đối tần dư khi nói. Ăn xong cơm chưa? Ta lái xe đưa các ngươi đi chấn trên lấy tiền. Hắn biết Tần Dư Hi thu mua một đống nhà sàn sự tình, đối này Kỳ Tử Hàm tỏ vẻ không ý kiến. Tần Dư Hi gật gật đầu. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Kỳ Tử Hàm lái xe mang theo Tần Dư Hi cùng Lâm Đại Hoa, Trần Ngọc Liên cùng đi chấn trên lấy tiền. Xe khai trở về, Lâm Đại Hoa liền sai xử người trung gian đi cấp dì Xuân Hoa giao phối khoản. Tần Dư Hi đứng xa xa nhìn. Dì Xuân Hoa thu tiền ngày hôm sau, liền dọn ra. Sớm tại năm trước, Lâm Đại Hoa làm người trung gian, cấp dì Xuân Hoa bảy mưu đặt kế, muốn mua nhà nàng phòng ở khi khởi, dì Xuân Hoa liền bắt đầu nơi nơi xem phòng ở. Cho nên nhất đẳng đuôi khoản bắt được tay, nàng liền ở trong trại, mọi người hâm mộ trong ánh mắt, cầm sớm đã thu thập hảo bao lớn bao nhỏ, đi chấn trên. Từ đây sau, dì Xuân Hoa ra nảy đống nhà sản, liền về tần dư Hi. Lại nói tiếp dì Xuân Hoa ra, trước kia ở hàng rào thời điểm, điều kiện liền không kém, này nhà sản tự nhiên cũng khá lớn, chỉnh lý cũng thực không tồi. Ít nhất so với thượng Xuân Nhi trong nhà muốn đại, cũng muốn sáng ngời rất nhiều. Cho nên dì Xuân Hoa người một nhà, vừa mới dọn đi hết sức, Tần Dư Hi liền lánh Trần Ngọc liền tới cửa, đem dì Xuân Hoa ra nhà sản trên dưới quét tước một lần. Nàng nhìn cũng không cần lại sửa chữa, thích hợp thêm chút trang trí phẩm. Sau đó lại cho Trần Ngọc Liên một chút tiền, làm Trần Ngọc Liên từ tập thượng làm thủ công dẹp nhân thủ, mua chút có địa phương đặc sắc chăn khăn trải giường tới là được. Từ đâu Xuân Hoa trong nhà vừa ra tới, mấy cái người trẻ tuổi liền vây thượng thần Dư Hi, hỏi thăm nói. Dư Hi, dì ma ma ra phòng ở, là ngươi mua sao? Thần Dư Hi gật gật đầu, không đợi nàng trả lời, lại có người hỏi. Dư Hi, ngươi mua gì ma ma ra phòng ở? Có phải hay không chuẩn bị kết hôn dùng? Đại gia đã sớm biết, Tần Dư Hi cùng Đông Sơn Thượng đóng quân thân mật. Nếu Tần Dư Hi hiện tại mua trong trại phòng ở, kia 8-9 phần 10, chính là vì kết hôn chuẩn bị. Thấy Tần Dư Hi ngẩn người không nói chuyện, có người liền khuyên nhủ Dì ma ma nơi nơi nói, nhà nàng phòng ở bán cái giá tốt. Dư Hi, ngươi có như vậy nhiều tiền, không mua chấn trên phòng ở, mua cái này hương xó xỉnh phòng ở làm cái gì a Đúng vậy. Ta nếu là có tiền nói, ta liền đi mua chấn trên phòng ở đi. Đại gia mồm năm miệng mười, đối với Tần Dư Hi cách làm cảm thấy không phải thực lý giải, Tần Dư Hi cũng chỉ là túi đầu cười, không có cho đại gia giải thích quá nhiều. Đại gia cũng cũng chỉ đương đây là kỳ tử hàm tiền lời, rốt cuộc kỳ tử hàm là đông sơn đóng quân, Tần Dư Hi cũng không có khả năng lại tiền mua nhà sản. Khẳng định là kỳ tử hàm cho Tần Dư Hi tiền, làm Tần Dư Hi quản gia an trí ở trong trại. Cho nên gả cho Đống quân, chính là như vậy không tốt, liền ra đều không thể an trí ở trong thành. Thức mò, thỏa quân hạo cùng thỏa quân miểu lại đây, chỉ nghe được thỏa quân miểu hỏi. Dư Hi, nghe nói các ngươi chiều nay liền phải đi tỉnh thành, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi thôi. Mọi người gật đầu, tràn ngập tha thiết nhìn Tần Dư Hi, liền nghĩ gắt gao ba trụ thỏa linh vận, cùng đi tỉnh thành, gọi hạ minh tinh quang. Nhìn xem có thể hay không có đến cái gì hảo công tác. Tần Dư Hi lúc này mới mở miệng nói, phỏng chừng các ngươi muốn chính mình đi tỉnh thành, ta binh ca ca sẽ lái xe đưa chúng ta. Vốn dĩ kỷ tử hàm xe, là chuẩn bị đưa Tần Dư Hi cùng Tiếu Mạn Mạn, Tần Khánh Quốc đi tỉnh thành, nhưng là Tần Dư Hi ở giới sơn trại mua gì xuân hoa ra nhà sản, sau đó Phong Tuấn Trì cũng sẽ đến giới sơn trại tới, cho nên giới sơn trại bên này muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều. Nếu phải làm dân thúc nói, những cái đó thu tiền thuê nhà, lui tiền thuê nhà thủ tục, cũng muốn người tới làm, tiếu mạn mạn sợ Trần Ngọc Liên làm không rõ ràng lắm chẳng huống, cho nên tự nguyện ở chỗ này đãi một tháng, lại đi tỉnh thành. Dù sao tiếu mạn mạn hiện tại là tự cấp dư hi phòng hóa trang làm trưởng, nàng thời gian tương đối tự do, chỉ cần đuổi ở phòng hóa trang phát tiền lương phía trước, đem trưởng làm tốt liền thành, cho nên kỳ tử hàm xe. Hiện tại liền có thể ngồi xuống tần dư hi, thỏa linh vận cùng tô một hoán. Vì thế thỏa linh vận không cùng giới sơn chạy những cái đó người trẻ tuổi cùng nhau đi. Nếu những người trẻ tuổi này muốn đi tỉnh thành, phòng trừng chỉ có thể chính mình ngồi xe lửa đi. Mọi người một trận kinh hãi, có người hỏi. kia linh vận cùng ngươi cùng đi tỉnh thành sao? Thấy tần dư hi gật đầu, có người liền lại hỏi. ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Các ngươi có xe, mang đi linh vận. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, chúng ta chờ tới bây giờ đều còn chưa có đi làm công, chính là vì chờ linh vận cùng nhau. Người lái xe đem linh vận mang đi, làm chúng ta làm sao bây giờ? Thần dư khi bị mọi người vây quanh, như mày, nhìn này nhóm người, hỏi. Các ngươi phía trước cũng chưa nói không đi làm công, là vì chờ linh vận, hơn nữa các ngươi chờ nàng làm cái gì? Nàng là cái minh tinh, đi tỉnh thành tạp chí xã hội có trợ lý xứng cho nàng, Các ngươi căn bản thấy không nàng người. Kỳ thật, Tần Dư Hy là biết những người này suy nghĩ gì đó, chậm chạp không đi làm công, chính là vì cùng thỏa linh vận cùng đi tỉnh thành, hảo đi theo thỏa linh vận bên người, tìm cái phát tài cơ hội. Chính là thỏa linh vận là thỏa linh vận, nàng lại không phải chức nghiệp giới thiệu sở, nàng đi tỉnh thành yêu cầu mã bất đình để tham gia các loại hoạt động, quay trụ các loại ảnh trụ, liền tính là muốn đọc sách, cũng sẽ không trở về chấn thượng đọc bình thường trung học. Hứa Mỹ Lệ, sẽ an bài thỏa linh vận tiến vào tỉnh thành tư mật tính thực tốt trung học đọc sách, còn sẽ an bài ra giáo cấp thỏa linh vận, giới sơn trại này đó bình thường người trẻ tuổi, căn bản là không có khả năng đi theo thỏa linh vận bên người. Trước kia, Tần Dư Hi không nói cái này lời nói, là sợ nói được quá trắng ra, đắc tội với người. Nhưng là hiện tại những người trẻ tuổi này, một đám đều nghĩ đến yếu đạo đức bắt góc, cái gì chậm chạp không đi ra ngoài làm công. Chính là bởi vì phải đợi thỏa linh vận cùng nhau đi, đây là đang nói, thỏa linh vận cần thiết vì bọn họ phụ trách đến cùng sao. Mọi người lại là một trận thấp giọng thảo luận, có người liền hỏi Tần Dư Hi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ sao? Chúng ta hiện tại đã so khắc hàng rào người, vãn đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, hiện tại đi vùng duyên hải thành thị nhà máy, người đều chiêu đủ rồi, căn bản là không có người muốn chúng ta. 380 nhiều quăng ngã điểm nhi thế ngã. Thần Dư Hi vừa nghe lời này, chính là một trận cười lạnh, hỏi. Các ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta như thế nào biết đâu. Ta cảm thấy các ngươi không nên hỏi ta, nếu một hai phải hỏi ta ý kiến, ta chỉ có thể nói, các ngươi hiện tại đi trước tìm xem xem, có cái dạng nào nhà máy thích hợp các ngươi làm, nếu bên này có cơ hội có thể cho các ngươi đề cử nói, ta lại thông chi các ngươi. Sau đó, Thần Dư Hi lại bổ sung một câu. Ta chỉ là một cái chuyên viên trang điểm, các ngươi hỏi ta, ta căn bản là không có bao lớn năng lượng. Đám người an tĩnh một cái trước mắt, khả năng nhận thấy được Tần Dư Hi thái độ có chút lãnh đạm, cũng không nói. Bọn họ trong lòng tuy rằng có rất nhiều ý kiến, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Tần Dư Hi bị lục ra khâm định vì hạ nhậm tộc trưởng người thừa kế, mọi người cũng không hảo cùng nàng ngại cương. Đối với cái này giới sơn trại hạ nhậm tộc trưởng, sở hữu người trẻ tuổi đều không có cái này ý đồ đi tranh. Lại không phải ngốc, mỗi người đều ước gì bay ra cái này thâm sơn cùng cốc đi, còn đi tranh hạ nhậm tộc trưởng đường, kia không phải cả đời đều trói chặt tại đây tòa trong trại sao. Cho nên lục ra ở kế nhiệm đại điển sau, từng tìm một cơ hội tuyên bố hắn định rồi tần dư hy vì hạ nhậm tộc trưởng, còn chuẩn bị một trường xuyên nói tới thuyết phục trong trại người. Kết quả căn bản là không có gì người biểu đạt phản đối thậm chí còn có chút nóng bỏng hy vọng Tần Dư Hi tới đón cái này nổi tâm thái. Đô thị phồn hoa, so với núi lớn lạc hậu tới nói, vẫn là đô thị tương đối hấp dẫn người một ít. Cho nên lúc này, đại gia tuy rằng bởi vì Tần Dư Hi chậm trễ bọn họ đi ra ngoài tìm công tác, mà đối Tần Dư Hi có rất nhiều ý kiến, nhưng mặt ngoài, ai cũng không nói cái gì. Hơn nữa lại tưởng tượng, Tần Dư Hi đích sắc cũng chỉ là một cái tiểu chuyên viên trang điểm mà thôi. Nàng căn bản là không thể giúp rất nhiều vội, vẫn là muốn ở Thỏa Linh vận trên người nhiều hạ hạ công phu. Như thế nghĩ, Thỏa Quân Miểu cùng Thỏa Quân Hạo liền trao đổi một ánh mắt, hai huynh muội rời đi, bay thẳng đến Thỏa Linh vận trong nhà đi đến. Thỏa Linh vận ra cái gì thời điểm đều thực náo nhiệt, nàng hiện giờ có thể kiếm tiền, lại thành minh tinh, trước kia những cái đó thân thích, hướng nhà nàng liền chạy trốn nhưng cẩn mẫn. Nghe nói chiều nay, nàng liền phải rời đi giới sơn trại, đi tỉnh thành trong nhà thân thích đều tới rồi tiễn đưa, có chút còn từ hàng rào bên ngoài tới rồi đưa nàng, cũng không biết thỏa quân hạo cùng thỏa quân miểu, cùng thỏa linh vận nói chút cái gì. ở tần dư hy dẫn theo hành lý từ nhà mình nhà sản thượng ra tới thời điểm, thỏa linh vận đặc biệt chạy tới, đối tần dư hy nói, dư hy tỷ, mù mị tỷ nói, tưởng đáp chúng ta xe, cùng chúng ta cùng đi tỉnh thành, cái này có thể chứ? liền đáp nàng một người. Tần Dư Hi an mặc mùa đông áo lông vũ, nàng trong tay hành lý, bị thân xuyên quân tràng kỳ tử hàm cấp tiếp qua đi. Nghe nói Thỏa Linh vận nói, Tần Dư Hi sừng sốt, đứng ở tràn đầy tuyết trắng trong viện, trong miệng A bạch khí, cười một chút. Người muốn mang nàng đi. Thỏa Linh vận thiên chân trên mặt, tất cả đều là một bộ ngượng ngùng biểu tình, nàng gật gật đầu. Mù mịn tỉ nói rất đáng thương, tử hàm ca xe dù sao còn có tòa vị, ta liền nghĩ, đáp nàng một cái hẳn là cũng không có gì vấn đề đi. Nàng nghĩ đến thật đúng là đơn giản. Thỏa linh vận cho rằng chính mình chỉ là cấp thỏa quân miểu làm cái thuận nước dong thuyền, lại là không biết, thỏa quân miểu đang ở có mục đích tiếp cận nàng. Thần dư hy bất động thanh sắc nhìn, gật đầu, ý có điều chỉ nói. Linh vận à, dù sao con đường của ngươi muốn chính ngươi đi đi, nhiều quăng ngã điểm nhi té ngã cũng hảo, xe thượng còn có một cái không bị, đáp nàng một cái cũng không thể. ân cảm ơn dư hy tỷ ta hiện tại liền đi theo mù mị tỷ nói được đến cho phép thỏa linh vận vô cùng cao hứng đi tìm nàng mù mị tỷ lưu lại tần dư hy đứng ở tại chỗ đôi tay cắm ở áo lông vũ trong túi biểu tình thanh lãnh nàng sau lưng kỳ tử hàm dẫn theo nàng hành lý đi xuống một thang một con không tay dắt ra tần dư hy đặt ở trong túi tay dùng chính mình ấm áp bàn tay to bao lấy nàng tay nhỏ tần dư hy sườn ngẩng đầu nhìn nhìn bên người kỳ tử hàm Hắn mặt mày như tuyết trắng sạch sẽ ấm áp, như nhau hắn đối nàng cảm tình, không mang theo chút nào tạp chất, rồi lại cực nóng như hỏa. Nàng liên cười, nắm chặt kỳ tử hàm tay. Người khác nhân sinh sạch sẽ không sạch sẽ, nàng quản không được nhiều như vậy, chỉ cần chính mình nhân sinh sạch sẽ, không thẹn thiên địa, là được. Tiếu Mạn Mạn, Tần Khánh Quốc, Trần Ngọc Liên, lục Gia cùng kỳ duệ huyên, đem Tần Dư Hy cùng kỳ tử hàm hai người đưa ra hàng rào. Xe liền ở hàng rào nhập khẩu dừng lại. Có mấy cái người trẻ tuổi, cũng tới đưa thỏa quân miểu. Có người cách thật xa, liền nói khẽ với thỏa quân miểu nói. Kia không phải quân xe, chẳng lẽ là Tần Dư Hy binh ca chính mình mua xe? Sao có thể, tham gia quân ngũ có thể có mấy cái tiền A? Có người bác bỏ loại này khả năng tính. Tần Dư Hy liền một cái tiểu chuyên viên trang điểm. Nàng bạn trai còn ở Đông Sơn khổ ha ha làm cho binh, căn bản là không có tiền. Vì thế mọi người cũng liền không đương này chiếc xe là một chuyện. Nhưng thật ra thỏa quân miểu, bình tĩnh nhìn kỳ tử hàm sơn mặt, có chút hơi hơi suốt thần. Cái này binh ca ca lớn lên thật đúng là Tuấn, đồng thời hạ lưu hành bơ tiểu sinh đều không giống nhau, làn da màu da thiên ám, mũi thẳng, mặt nghiêng anh Tuấn, mặt mày sắc bén, dáng người cũng thực cường tráng cao lớn. Đặc biệt là hắn che chở tần dư hi đầu, vào xe ghế điều khiển phụ, tiêu động tác cũng thật ấm lòng. Một lát sau, kỳ tử hàm xoay người, sắc bén ánh mắt, ở thỏa quân miểu này đàn người trẻ tuổi trên người dạo qua một vòng nhi, chưa làm chút nào dừng lại, mở cửa xe liền vào xe ghế điều khiển. Chưa từng nhiều xem thỏa quân miểu liếc mắt một cái. Thỏa quân miểu phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút kích động, túi đầu, gương mặt có chút hơi hơi phím hồng, nhưng tận lực bảo trì tư thái không dẫn người chú ý, một câu không nói, chờ thỏa linh vận bị người trong nhà đưa lại đây. ca Linh vận tới, ngươi đi về trước đi." Tỏa Quân Miểu quay đầu lại, đối Tỏa Quân Hạo thấp giọng giao đái. "Ta đi trước tỉnh thành, ở bên kia yên ổn xuống dưới, ngươi lại qua đây." "Hảo." Đứng ở người trẻ tuổi bên trong Tỏa Quân Hạo gật đầu, ánh mắt có chút suy sút, hắn bởi vì Tần Dư hy sự tình, không thể hiểu được bị thỉnh đi cục cảnh sát, qua một cái năm, thế mới biết Tiêu Anh Kiệt cùng Tần Thủy lợi dụng hắn làm cái gì. "Nói thật, như vậy trải qua Đối với thỏa quân hạo tới nói, vẫn là có rất lớn đả kích, đặc biệt là trở về trong trại, đại gia mặt ngoài không nói, trên thực tế đều đang âm thầm hỏi thăm thỏa quân hạo rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Nhưng hắn bị người lợi dụng, vô duyên vô cớ làm người khác cờ gì chưa tọa đồng lõa loại chuyện này, như thế nào hảo nơi nơi tuyên lên dương. Hắn sợ là càng giải thích, càng cùng cờ gì chưa tọa chuyện này thiết không rõ quan hệ, dứt khoát không giải thích, cho nên thỏa quân hạo. Hiện giờ tính cách cũng là rất mâu thuẫn, hắn một phương diện không mấy ưa thích tần dư Hi, về phương diện khác, thỏa quân miểu lại muốn mượn tần dư Hi xe, đi theo thỏa linh vận bên người đi tỉnh thành. Này mâu thuẫn tâm tình, khiến cho thỏa quân Hạo ý chí chiến đấu, xem như ngã vào nhân sinh thung lũng. Hiện giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thỏa quân miểu trên người, chờ thỏa quân miểu hôn phát đạt, tới đón hắn đi ra ngoài tìm phân hảo công tác, mỗi ngày ăn sung mặc sướng. 381 cái này tùy ngươi A, tạ tự tại xem vạn thưởng thêm càng. Tần Dư Hi này đoàn người, có thể nói là ở vạn chúng chú mục trung bị tiện đi, bay nhanh ở đi hướng tỉnh thành trên đường. Trong xe, Tần Dư Hi đánh cái ngáp, bị máy sởi thổi chúng có chút mơ màng sắp ngủ, còn không có mở miệng nói chuyện, bên người lái xe kỳ tử hàm, liền nói. Mệt mỏi nghỉ ngơi trong chốc lát, còn có thật dài lộ đầu. Ân. Tần Dư Hi đem ghế điều khiển phụ ghế dựa, hơi chút phóng yên ổn chút, mới vừa nhắm mắt lại muốn ngủ, liền nghe được hậu tòa thỏa quân miểu, dùng một loại bắt chuyện miệng lưỡi, đối kỳ tử hàm nói. ngươi đối với ngươi bạn gái, thật đúng là săn sóc. Kỳ tử hàm dương mắt, ở kính chiếu hậu trùng, nhìn thoáng qua thỏa quân miểu, theo sau rũ mắt ra an tâm lái xe, không nói tiếp. Ghế điều khiển phụ thượng Tần Dư Hi, có chút thông thấu cười một chút, nhắm mắt, cũng không nói chuyện. Xe khai một hai cái giờ sau, Tần Dư Hi tỉnh ngủ, ngáp dài xoay phía dưới, nàng gương mặt đã bị kỳ tử hàm tay cấp phùng ở. Tần Dư Hi trở mắt, mơ mơ màng màng nhìn kỳ tử hàm, hắn một bàn tay lái xe, một bàn tay đem Tần Dư Hi muốn rớt đến đương vị thượng đầu, không nói một lời cấp đẩy trở về. Lại nghe được thỏa quân miểu, ở phía sau xe tòa thượng, quan tâm nói, Dư Hi, ngươi phải cẩn thận a, vừa rồi ngươi ngủ đến quá chín. Hơi kém ảnh hưởng tới rồi người bạn trai lái xe. Quan tâm nữ khí, trên thực tế có chút trách cứ ý vị. Ngồi ở thỏa quân miểu bên người thỏa linh vận, liên tục gật đầu, nàng tuổi con nhỏ, nghe không hiểu thỏa quân miểu ý tứ trong lời nói. Mới vừa rồi tần dư hi ngủ đến quá chín, kỳ tử hàm một bàn tay lái xe, một cái tay khác, còn muốn thường thường chiếu cô đến tần dư hi miễn cho nàng bị va chạm. Là rất ảnh hưởng lái xe. Thỏa linh vận bên người ngồi tô mục hoán. Túi đầu chơi trong tay cả mạ giạt, khóe môi treo lên một mặt có chút chào phúng cười. Nhân tâm A, xa không bằng cảnh đẹp như vậy đơn giản tự nhiên. Ghế điều khiển phụ thượng tần dư hy, trên mặt treo nhập nhẹm cười, quay đầu lại, nhìn thoáng qua thỏa linh vận cùng thỏa quân miểu, ánh mắt dừng ở thỏa quân miểu trên người, rời đi đề tài, hỏi. Người đi tỉnh thành lúc sau, chúng ta đem người đặt ở nơi nào xuống xe. Thỏa quân miểu sướng sốt, có chút không biết làm sao ngước mắt, Nhìn về phía tần dư hi Người bình thường chở đồng hương đi tỉnh thành Không phải đều sẽ khách khí mời đồng hương Đi nàng dừng chân địa phương đái mấy ngày sau Thỏa quân miểu ở tỉnh thành đưa mắt không quen Căn bản là không biết ở chỗ nào xuống xe Xuống xe lúc sau Lại nên đi địa phương nào Nàng nhìn tần dư hi Tần dư hi cũng nhìn nàng Tư thái bằng phẳng Tựa hồ thật không muốn nhìn ở đồng hương mặt mũi thượng Mời thỏa quân miểu đi nàng trụ địa phương Vì thế thỏa quân miểu chuyển mắt Cầu cứu nhìn về phía tần dư hi bên người kỳ tử hàm, chỉ nhìn thấy một phần ba mặt nghiêng, kỳ tử hàm căn bản là không có quay đầu lại. Nàng chỉ có thể lại nhìn về phía chính mình bên người ngồi thỏa linh vận, hỏi. Linh vận, ngươi đi tỉnh thành, đi nơi nào a? Chủ biên nói, sẽ trước Gan bài ta chủ khách sạn, nàng cho ta phái cái trợ lý.